Mời các bạn cùng nghe phần 12 của chuyện 60 đoàn sùng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 154 Tiểu bạch quả nhấp khóe miệng, nhìn chằm chằm hồ một thinh cùng hứa là lướt nhìn một hồi lâu, một bên ba cái nam thanh niên trí thức mới hậu chi hậu giác phát hiện tiểu bạch quả bắp giang bị ăn xong rồi, thấy nàng trầm mặc không nói, bọn họ tâm đều đi theo nhắc lên. Đứa nhỏ này là cái thích ăn, trong nhà nàng lại sùng nàng, đem nàng ăn ăn xong rồi, bọn họ đều sợ nàng sẽ khóc tiểu bạch quả mới sẽ không khóc đâu, nàng chỉ là nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát ở phán đoán các nàng là thật khóc vẫn là trang khóc. thấy các nàng khóc đỏ đôi mắt, liền cái mũi đều là hồng, nước mắt nước mũi còn hồ vẻ mặt, tóc cũng tán loạn, không giống trang khóc bộ dáng, tiểu bạch quả cuối cùng yên tâm, không phải trang khóc lừa nàng bắp giang, cá cá không có mắc mưu bị lừa. nàng ôm ca trắng men đi rồi. vương tân dân bọn họ ba người ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng, không quá dám tin. liền như vậy đi rồi. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ khóc đâu, đột nhiên cảm thấy chúng ta không quá phúc hậu, nhiều đáng yêu một hài tử, rõ ràng cùng chúng ta quan hệ không tốt nhưng nàng nhìn đến hồ một tinh các nàng ở khóc vẫn là sẽ đưa lên bắp giang hống các nàng. Chúng ta lại nghĩ bán thảm hống nàng, ta cũng có chút hụt hẳng, rõ ràng thực đáng yêu một hài tử, vì cái gì bọn họ tổng coi nàng vì hồng thủy mảnh thú đâu. Trần Bảo Bình cùng Lý Vệ Quốc cũng nói, nàng là cái giảng đạo lý hài tử, bọn họ vì cái gì không thử cùng nàng nói một chút đạo lý, làm nàng đừng thèm bọn họ. Hai cái nữ thanh niên trí thức rốt cuộc hoãn quá khóc kính, lúc này mới nhớ tới chính mình làm cái gì. Các nàng đem nước mắt một sát trên mặt biểu tình còn thực mất tự nhiên. Vừa mới đã khóc đầu, vốn dĩ chỉ là trang một chút tưởng bán cái thảm, kết quả này vừa khóc, kết quả vừa nói nhớ nhà tưởng ba mẹ, nước mắt liền vỡ đê, ngẫm lại ở nhà sinh hoạt, nghĩ lại gần nhất quá khổ nhật tử này vừa khóc liền sát không được các nàng là thật sự nhớ nhà. Hồ một tinh nói, là lướt ngươi đường còn thừa nhiều ít. Hứa là lướt không nhiều lắm, mời tới viên đi. Ta đường dư lại cũng không nhiều lắm, lại lấy điểm bánh quy thấu một thấu, hồ một tinh cũng suy sụp mặt. Chúng ta tan tầm sau đi trước tranh nhà nàng đi. Lừa tiểu hài tử ăn vặt cũng quá không biết xấu hổ, chúng ta chủ động tới cửa tổng hào quá nhà nàng đại nhân tới tìm chúng ta. Không riêng gì lừa tiểu hài tử ăn vặt còn có loại khi dễ tiểu hài tử tội ác cảm. Tiểu Bạch Quả về đến nhà, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập ở trong sân tẩy chăn cùng thảm, thời tiết nhiệt này đó tạm thời không dùng được, muốn tẩy tẩy thu hồi tới. Hai người chính bận rộn, Tiểu Bạch Quả ôm cái ca trắng men đã trở lại. Nàng nhìn thấy ba ba mụ mụ ở trong sân làm việc, nàng bẹp cái miệng nhỏ, liền ca trắng men cũng chưa tới kịp buông, liền chạy đến Bạch Cập bên người. Bạch Cập ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tiểu Bạch Quả liền ngồi xổm bên người nàng, từ nàng cánh tay phía dưới tê đi vào, hướng nàng trong lòng ngực một chát, lại ngồi ở nàng trên đùi. Bạch Cập đối Lâm Vĩnh Thành đưa mắt ra hiệu, Lâm Vĩnh Thành chạy nhanh đem một bên bồn gỗ dịch xa một chút. Nàng lại ở chính mình trên người lau khô đôi tay, mới ôm lấy tiểu Bạch Quả. Ngoan bảo, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, đi ra ngoài thời điểm còn vô cùng cao hứng, vừa trở về liền không vui. Tiểu bạch quả ghé vào mụ mụ trong lòng ngực muộn thanh nói, ta tưởng mụ mụ. Mụ mụ liền ở chỗ này, mụ mụ cũng tưởng ngươi. Bạch cập phụt một tiếng liền cười, lại ôm tiểu bạch quả nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bối. Bên cạnh lâm vĩnh thành cả người tản ra một cổ toan vị. Nga chỉ nghĩ mụ mụ, không nghĩ ba ba, ba ba liền ở chỗ này ngươi cũng không nhìn thấy. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp nhà mình cái này tiểu nhân vô tâm không phổi quán trước kia bọn họ trở về cũng không gặp nàng như vậy dính người, hôm nay chỉ là chạy ra ngoài chơi trong chốc lát như thế nào liền thay đổi. Lâm Vĩnh thành ý thức được không thích hợp liền đang hỏi, ngoan bảo ngươi không phải đi ra ngoài chơi sao. Nhanh như vậy liền đã trở lại, cầm cái lớn nhất hào ca trắng men, so nàng mặt còn đại trang tràn đầy một lu bắp giang, nàng nhanh như vậy liền ăn xong về nhà. Chẳng lẽ là nàng bắp giang bị người đoạt liền ở lâm vĩnh thành hoài nghi nhà mình hài tử bị thanh niên trí thức khi dễ thời điểm tiểu bạch quả lại mở miệng không hảo chơi ta liền đã trở lại lâm vĩnh thành cùng bạch cập liếc nhau nàng gần nhất nhạc chung với mang theo ăn ngon đi thèm thanh niên trí thức ngày hôm qua buổi chiều mang theo thịt dê xuyến ra cửa cũng là vui vui vẻ vẻ trở về hôm nay nhất định là bị thanh niên trí thức nhóm khi dễ lâm vĩnh thành hỏi lại ngươi bắp giang ăn xong rồi sao tiểu bạch quả liền không hé răng Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác khẳng định là đám kia thanh niên trí thức đem nàng bắp giang đoạt cho nên nàng ghé vào mụ mụ trong lòng ngực không dậy nổi ra tới. Bạch cập nói, mụ mụ đợi lát nữa lại tạc bắc giang, ngoan bảo không thiếu ăn, không cần thương tâm. Ta không có thương tâm, vậy ngươi đang làm gì? Ta ở tỉnh lại ta chính mình, đây là nào cùng nào, ở bên ngoài bị khi dễ còn muốn tỉnh lại chính mình. Lâm Vĩnh Thành liền ngồi không được nói tốt kẻ lừa đảo đâu. Như thế nào lại biến thành tiểu ngốc tử ngoan bảo, ngươi không cần tỉnh lại. Những cái đó thanh niên trí thức đoạt ngươi bắp giang, làm sai sự người là bọn họ, không phải ngươi, ngươi không cần phải tỉnh lại. Không phải các nàng đoạt, đó là sao lại thế này, ngươi nói cho ba ba mụ mụ được không, là ta chính mình cấp, lâm vĩnh thành cùng bạch cập, chính ngươi đem bắp giang cho người khác ăn, lại chạy về gia thương tâm. Đây là cái gì hành vi? tiểu bạch quả cũng không có thương tâm, càng không có gì oán khí, cũng không trách hồ một tinh cùng hứa lả lướt. Nếu là các nàng hỏi nàng muốn bắp giang, nàng không muốn có thể cự tuyệt nhưng hôm nay là nàng chủ động cấp đi ra ngoài, không thể trách hai cái thanh niên trí thức. Nàng là một cái giảng đạo lý cá, nếu là nàng chính mình chủ động, làm sao tới câu oán hận. Liền ở Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập bắt đầu não bộ thời điểm tiểu bài quả lại nói kia hai cái thanh niên trí thức ngồi ở trong đất khóc nói các nàng tưởng ba ba mụ mụ còn nói nhớ nhà khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt thoạt nhìn quá thảm. Ta liền cho các nàng bắp giang làm các nàng đừng khóc kết quả ta bắp giang bị các nàng ăn xong rồi các nàng còn ở khóc. Rốt cuộc phá án khó trách nàng một hồi ra liền nói tưởng mụ mụ nguyên lai là hai cái thanh niên trí thức khóc đến quá thê thảm nàng bị cảm nhiễm bạch cập cùng Lâm Vĩnh Thành đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không phải thương tâm thì tốt rồi. Sợ chính là hảo mặt mũi đem đồ vật đưa cho người khác, quay đầu lại hối hận một người giận dỗi. Nàng không phải hối hận liền hảo. bạch cập hống nàng, ăn xong rồi liền tính, mụ mụ lại tạc cho người ăn. Ta không ăn, tiểu bạch quả lắc đầu cự tuyệt. Ta còn muốn hảo hảo tỉnh lại. ngươi tỉnh lại cái gì? Ta rõ ràng là một cái lạnh nhạt cá, như thế nào có thể đem ăn ngon đưa cho người khác? Là ta không đủ lạnh nhạt, ta là một cái không đủ tiêu chuẩn cá, hôm nay liền phạt ta không thể ăn bắp rang đi. Hành, vậy đưa một cái lạnh nhạt cá đi. Bạch Cập nghẹn cười, lại nói không thể ăn bắp rang, vậy ăn chút khác, ăn khác không quan hệ. Tiểu Bạch Quả nghe xong, cảm thấy có đạo lý, hôm nay phạm sai lầm chính là bắp rang, khác ăn ngon lại không có sai, có thể ăn chút khác. Kia ta muốn ăn cá viên. Ba ba mụ mụ bồi ngươi đi bờ sông chào cá, đợi lát nữa làm ba ba làm cá viên cho ngươi ăn. Hiện tại liền đi, Hảo hiện tại liền đi, thấy hai cái nữ thanh niên trí thức khóc lóc tưởng ba mẹ tiểu bạch quả hôm nay đặc biệt dính người, ra cửa còn phải lâm vĩnh thành ôm. Bài cập ở trong phòng cầm cái rổ, một nhà ba người mang theo tiểu đáo từ ra cửa. Chào cá là tiểu bạch quả cường hạng thực nhẹ nhàng liền thu phục nàng nhớ thương ăn cá viên, hôm nay xuống nước cũng không nghĩ chơi, vội vàng trên mặt đất ngạn thúc sục ba ba mụ mụ chạy nhanh về nhà. Hồ một Tinh cùng hứa là lướt tan tầm sau, liền bắt đầu lục tung tìm ăn, đem chính mình độn ăn vặt đều tìm ra tới. Còn đi tìm mấy cái nam thanh niên trí thức nơi đó đổi kẹo, bọn họ không muốn trực tiếp đem đường cho các nàng. Hai người lấy cái tiểu rổ trang đồ vật đi vào Bạch gia. Ở trong sân nhìn thấy Bạch Cập các nàng đỏ mặt ngượng ngùng mở miệng. Bạch Cập nhìn đến trong rổ đồ vật liền biết các nàng ý đồ đến, hai cái tiểu cô nương cũng là da mặt mỏng người, biết ăn tiểu hài tử đồ vật không tốt, sẽ tặng đồ tới cửa các nàng không nói lời nào, bạch cập liền chủ động nói: hôm nay sự chúng ta đều đã biết, vẫn là hứa là lướt tráng lá gan nói, tỷ chúng ta không phải cố ý, là khóc lóc khóc lóc liền đã quên. hồ một tinh cũng nói chúng ta thật sự không tưởng lừa tiểu hài từ ăn vặt. ngay từ đầu các nàng xác thật không muốn ăn tiểu bạch quả bắp giang, mặt sau là khóc phía trên đầu óc không hảo xử. không có việc gì các ngươi trở về đi. bạch cập ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa. Bắp giang là nàng tự nguyện cho các ngươi, không liên quan các ngươi sự. Kia hai người càng là không chỗ dung thân. Chúng ta đều là đại nhân, không nên ăn tiểu hài tử đồ vật. Này đó tiểu ăn vặt là chúng ta đưa cho nàng, các ngươi lấy về đi thôi. Nàng mau thay răng. Trong nhà không cho nàng ăn đường. Nàng không thể ăn đường, có thể cho nàng tỉ tỉ ăn. Trong rồ còn có khác nàng có thể ăn. Nàng tỉ tỉ cũng không thiếu ăn, lấy về đi thôi. Các ngươi cũng không dễ dàng, lưu trữ chính mình ăn đi. Hồ một tinh cùng hứa là lướt đem đồ vật lấy lại đây, lại sao có thể lấy về đi? Hai người trao đổi một ánh mắt, đem tiểu rổ hướng trên mặt đất một phóng, quay đầu liền chạy. Tỷ chúng ta đi rồi. Từ từ đồ vật lấy về đi. Bạch cập dẫn theo rổ muốn đuổi theo kia hai người đã chạy xong rồi, một bộ sợ nàng đuổi theo bộ dáng quải cái cong liền chạy vào thanh niên trí thức viện. Thanh niên trí thức trong viện, hai cái lão thanh niên trí thức đã biết trong đất sự thấy các nàng chạy vội trở về, không khỏi ghé mắt. Vương tân dân bọn họ ba cái tân thanh niên trí thức cũng đang đợi các nàng trở về. Thế nào, nàng về nhà không khóc đi. Nhà nàng đại nhân không có trách các ngươi đi. Không khóc cũng không trách chúng ta ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể quái một chút chúng ta trong lòng còn có thể dễ chịu một chút. Vậy các ngươi chạy cái gì? Nàng mụ mụ thanh âm quá ôn nhu, nàng nói không liên quan chuyện của chúng ta cũng không chịu thu chúng ta đồ vật. Chúng ta đem đồ vật một phóng, liền chạy vội đã trở lại. Ba cái nam thanh niên trí thức sôi nổi vô ngữ, nhân gia thanh âm quá ôn nhu còn dọa các ngươi. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Hứa là lướt vừa thấy bọn họ biểu tình, là có thể đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì? Nhân gia quá giảng đạo lý, sấn đến chúng ta càng vô sỉ, bán thảm lừa tiểu hài tử còn ăn xong rồi tiểu hài tử ăn vặt. Chúng ta cảm thấy không mặt mũi đối nhà nàng đại nhân. Như vậy giảng đạo lý nhân gia ở nông thôn thật sự sẽ không bị khi dễ sao. Hồ một tinh khởi sướng linh hồn chất vấn, nhà bọn họ trắng lao động lại thiếu ta phía trước còn nghe nói ở nông thôn nhiều sinh nhi tử một cái là trắng lao động nhiều, một cái khác là nhi tử nhiều, người khác không dám khi dễ. Nhà bọn họ ít người, hai người trẻ tuổi còn không thường ở nhà, không sợ bị khi dễ sao? Nàng là xuống nông thôn thời điểm, ở xe lừa thượng nghe người ta nói. Hoàng Lâm nói ta cũng nghe nói qua. Bọn họ ở xe lừa thượng không thiếu các loại bát quái, còn có người nói nữ thanh niên trí thức ngàn vạn phải cẩn thận thôn cán bộ, không cần mắc mưu. Chờ bọn họ đi vào thượng lâm đại đội thôn cán bộ đều không quá để ý đến bọn họ cũng không có tới cửa tìm cha. Có việc tìm nữ thanh niên trí thức cũng sẽ tị hiểm, sẽ ở người nhiều thời điểm tìm các nàng, sẽ không theo nữ thanh niên trí thức một chỗ. Người suy nghĩ nhiều ai dám khi dễ nhà bọn họ. Lý vệ quốc nói, bạch quả ông ngoại là trong thôn đại phu, bà ngoại là thôn tiểu học lão sư, không phải bọn họ không rời đi thượng lâm đại đội, là thượng lâm đại đội không rời đi bọn họ. Nàng ba là bộ đội ra tới, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường sủng hài tử, ở bên ngoài cũng là cái đặc biệt thường thế người. Tự thân có thực lực còn muốn sinh cái gì nhi tử? Cái gì nhi tử ít người ra sẽ bị khi dễ, đối bọn họ tới nói chính là thí lời nói. Nhân gia nữ nhi mới là bảo bối. Nhân gia có thực lực tùy thời có thể rời đi, không có nhi tử cũng không ai dám tới cửa khi dễ. Trần Bảo Bình nói, thượng lâm đại đội không khí còn tính không tồi, các ngươi liền thấy đủ đi. Hai cái lão thanh niên trí thức xuống nông thôn mấy năm, năm đó theo chân bọn họ cùng nhau xuống nông thôn người, cũng một cái cũng chưa có thể trở về thành. Gặp mặt bọn họ cũng sẽ giao lưu một chút chính mình tình huống, so với phân đến nơi khác thanh niên trí thức bọn họ ở thượng lâm đại đội quả thực chính là thiên đường. Năm cái tân thanh niên trí thức nghe được ứa ra mồ hôi lạnh. Không phải đâu, so với chúng ta còn thảm, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta mỗi ngày làm việc liền đủ thảm, không nghĩ tới chúng ta đã là hạnh phúc nhất. Còn hào khác đại đội không cần chúng ta, ta lúc ấy còn tưởng rằng chúng ta là bị chọn thừa không cần, thượng lâm đại đội không có tư cách chọn người cũng không phải hào địa phương. Không nghĩ tới chúng ta nhạt của hời lúc ấy bọn họ bị người chọn lựa trong lòng còn không phục lắm hiện tại lại hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra ít nhất trong thôn không có ác bá khi dễ bọn họ cũng không có thôn dân hố bọn họ tiền ngay cả làm việc cũng không phải nhất khổ mệt nhất lý vệ quốc lại nói các ngươi đi công xã hoặc là đi huyện thành nếu gặp được cùng phê xuống nông thôn thanh niên trí thức ngàn vạn đừng nói chính mình quá rất khá nhất định phải nhớ rõ bán thảm muốn nói chính mình ở thượng lâm đại đội không ai lý các thôn dân khinh thường các ngươi bằng không sẽ bị người đỏ mắt hai cái lão thanh niên trí thức nguyện ý truyền thụ kinh nghiệm năm cái tân thanh niên trí thức đều nghe được thực nghiêm túc bọn họ đã hiểu bán thảm cửa này học vấn nhất định phải hào hào học lên hai cái nữ thanh niên trí thức đưa tới ăn vặt bài cập cũng không có đổi theo còn trở về vào nhà sau liền cầm hai khối bánh quy cấp tiểu bài quả đây là kia hai cái, cái ăn người bắp rang nữ thanh niên trí thức đưa tới trong rổ đồ vật còn rất nhiều trừ bỏ kẹo bánh quy còn có hai khối sô cô la cùng một ít mứt Tiểu bài quả cầm bánh quy liền gặm, lại xem xét mắt trong rổ đồ vật. Vậy cho các nàng một con cá đi. Việc nào ra việc đó, bắp giang là nàng chủ động đưa ra đi, không cần thiết làm nhân ra bồi. Bài cập nói, một con cá khả năng không đủ. Nàng đánh giá một chút trong rổ những cái đó tiểu ăn vặt giá trị các nàng đưa đồ vật có điểm nhiều. Tiểu bài quả lại cho các nàng một chút cá viên đi. Bài cập đáp ứng rồi, đợi lát nữa mụ mụ cho các nàng tặng đồ ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Tiểu bạch quả quyết đoán cự tuyệt, ta không đi, bài cập trên tay vác rổ, còn cầm một con cá, một cái tay khác bưng một chén cá viên, liền ra cửa. Thanh niên trí thức trong viện, hai cái lão thanh niên trí thức còn tự cấp tân thanh niên trí thức phổ cập khoa học một ít những việc cần chú ý, năm cái tân thanh niên trí thức nghe được mùi ngon. Thẳng đến bọn họ nhìn đến bài cập trong tay cá, một toàn bộ cá thoạt nhìn có 4-5 cân bộ dáng. Năm cái tân thanh niên trí thức trong đầu lại lần nữa vang lên hai cái lão thanh niên trí thức thanh âm nhà bọn họ không thiếu cá ăn, những lời này tuyệt đối là thật sự. Kia chén cá viên liền càng làm cho người kinh hỉ Chờ bài cập vừa đi, bọn họ liền che miệng muốn thét chói tai bạch ra cho bọn hắn đưa cá viên. Xác định bài cập đi xa, bọn họ liền không cần lại áp lực rốt cuộc cười. Này cũng quá hạnh phúc đi, một con cá lớn còn có một chén cá viên. Ồ, cái này thì thì cũng thật tốt quá đi. Trả lại cho chúng ta đưa ăn. Có cá viên ăn, ta tin, nhà bọn họ thật sự không thiếu cá ăn. Lý ca, nhà bọn họ mua cá không cần phiếu sao. Mấy ngày hôm trước cũng ở ăn cá viên, làm cá viên nhưng phí cá. Nhà bọn họ cá là chính mình chào. Các ngươi nếu là có bản lĩnh cũng có thể chính mình hạ hà chào cá. Lý vệ quốc nói, lại bổ sung nói, phải nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi cũng không cần cùng tiểu hài từ đua đòi. Không thể xem thường trong thôn tiểu hài tử khả năng tùy tiện kéo một cái tiểu hài tử ra tới, biết bơi đều so các ngươi hào. Hứa là lứt nói, Lý ca ta tổng cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý còn trọng điểm nói tiểu hài tử. Khác mấy người cũng đi theo gật đầu, nhưng còn không phải là sao. Một ngụm một cái tiểu hài tử, hắn là ám chỉ cái gì? Lý vệ quốc nói chính là thèm các ngươi cái kia tiểu hài tử chào cá tay thiện nghệ. Nếu các ngươi ở bờ sông nhìn thấy nàng, nhìn đến nàng làm cái gì, ngàn vạn không cần đại nhập đến trên người mình, không thể mù quáng mà tự tin. Tiểu hài từ có thể làm đến sự các ngươi chính là làm không được. Dù sao ta cùng Trần Bảo Bình là làm không được, thừa nhận chính mình không bằng một cái tiểu hài từ kỳ thật cũng không như vậy khó. Chỉ cần nhận rõ hiện thực chính mình là không bằng người, có cái gì không mở miệng được. Năm cái tân thanh niên trí thức thần sắc hoàng hốt không phải đâu. Tiểu bạch quả là chào cá tay thiện nghệ, cho nên, này cá là bạch quả chào, chính là nàng chào cho nên các nàng ra mỗi ngày ăn cá. Bọn họ không tin, nàng mới bao lớn à, còn có thể đi trong sông chào cá. Năm cái tân thanh niên trí thức không tin, lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình cũng không nhiều lắm giải thích phảng phất thấy được năm đó mù quáng tự tin chính mình. Luôn có bọn họ biết sai thời điểm, trải qua Bắc giang sự kiện tiểu bạch quả đối một đám tân thanh niên trí thức đánh mất hứng thú. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập phải về huyện thành, hỏi nàng muốn hay không đi ở vài ngày, tiểu bạch quả liền đi theo đi. Khoảng cách nghỉ hè đã rất gần, tề ngộ 7 tháng sơ kết hôn, riêng chọn ở nghỉ hè, chờ thả nghỉ hè nàng vẫn là muốn đi huyện thành uống rượu mừng. Hiện tại là trước tiên đi trụ chút thiên, trước kia tới huyện thành tiểu bạch quả đều là đi theo mụ mụ đi bệnh viện, lần này Lâm Vĩnh Thành mang nàng đi quảng thưởng. Lý Thu Dung riêng cho nàng làm cái túi sách cho nàng trang ăn vặt nàng dẫn theo một bọc nhỏ đồ ăn vặt đi theo Lâm Vĩnh Thành đi làm. Lâm Vĩnh Thành ở các đồng sự trong mắt là cái thực nghiêm túc người, bảo vệ khoa phần lớn là nam, nhìn thấy Lâm Vĩnh Thành mang theo cái tiểu khuê nữ đi làm kia đôi mắt nhỏ miễn bàn nhiều hiếm lạ. Lâm trưởng khoa như vậy hung người, như thế nào sẽ sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi? Hắn lão bà công lao đi, hắn lão bà lớn lên nhưng xinh đẹp ta phía trước gặp qua một mặt. Lỗ tai giống lâm trưởng khoa, bọn họ cũng chỉ là ở sau lưng nói thầm còn thường thường nhìn vài lần tiểu bạch quả. Ở trong thôn, nàng có được một chương toàn thôn đáng yêu nhất mặt tới rồi quảng thượng chính là quảng thượng đáng yêu nhất mặt. Lớn lên đáng yêu còn tự mang ngoan manh hơi thở, lại ngoan lại mềm, một quyền có thể đem nàng đánh khóc cái loại này mềm. Tiểu bạch quả từ nhỏ bao bao cầm khối bánh quy ra tới, nàng gặm bánh quy nhỏ an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia ăn cái gì cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Thật sự ngoan đến kỳ cục, chẳng được bao lâu, liền có người cho nàng đường. Lâm Vĩnh Thành ngắm liếc mắt một cái cũng không có ngăn cản, liền biết lại là một ít bị nàng biểu sở mê hoặc người. Tiểu bạch quả răng cứ có điểm đau, nàng không muốn ăn đường, ai cho nàng đường, nàng đều sẽ lắc đầu cự tuyệt nói chính mình không ăn đường. Nàng lớn lên ngoan, liền thanh âm cũng mềm mại. Lại lần nữa chứng thực ngoan mềm chi danh còn có người nhắc nhở Lâm Vĩnh Thành, đứa nhỏ này tính tình quá mềm, về sau đừng bị người khi dễ. Lâm Vĩnh Thành cười mà không nói. Lần đầu tiên cùng ba ba đi làm tiểu bạch quả dựa bề ngoài mê hoặc ba ba các đồng sự. Giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, có trương đáng yêu mặt liền càng tốt sự đánh đồ ăn A Di nhìn nàng mềm mục đôi mắt nhỏ cấp Lâm Vĩnh Thành đồ ăn đều so người khác đều nhiều. Tìm cái bàn ngồi xuống, Lâm Vĩnh Thành lấy cái chén nhỏ cho nàng phân đồ ăn. Lớn lên đáng yêu là loại yêu thế, là ba ba không có yêu thế. Lâm Vĩnh Thành nháy mắt không nói gì. Chát tâm, lọt gió tiểu áo bông. Hắn lại cho nàng gắp khối thịt. Quá mấy ngày ba ba đi thành phố, ngươi có nghĩ đi. Tiểu bạch quả nói, không nghĩ đi. Lâm Vĩnh Thành liền kỳ quái. Vì cái gì đâu, thành phố Bách Hóa đại lâu càng thật tốt ăn, ngươi không muốn ăn sao. Tiểu bạch quả lười đến động nàng hiện tại đã thực thấy đủ, cũng không lo ăn uống, đi cái gì thành phố. Lại không phải không đến ăn uống, không nghĩ đi không đại biểu không muốn ăn. Ba ba mua trở về cũng giống nhau a Ba bà không biết ngươi muốn ăn cái gì. Ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Dù sao ta đều ăn ta không chọn. Lâm Vĩnh Thành có thể tin nàng liền gặp quỷ. Nàng nhất kén ăn. Nàng không ăn đồ vật đều là trong nhà đại nhân cùng tiểu tử tô ăn. Nàng không thích đồ vật chưa bao giờ chạm vào. May mắn nhà mình nuôi nổi còn có thể cho nàng kén ăn. Cho ngươi mua tiểu váy. Không cần ta có. Tính nói bất động nàng. Lâm Vĩnh Thành liền nói. Điểm điểm cũng đi. Ngươi không nghĩ đi. Chỉ có thể một người chơi. Hắn đi thành phố là vì việc tư, tề văn chí cùng hắn đồng hành, nhân gia điểm điểm cũng muốn đi, như thế nào nhà mình cái này không nghĩ đi. Còn tuổi nhỏ liền vô dục vô cầu, lười đến mau mốc meo. Lâm Vĩnh Thành lại nói, thành phố kiến cái hồ bơi, bên trong có mấy cái siêu đại bể bơi, ngươi có nghĩ đi thể nghiệm một chút. Cùng ngươi ở trong sông chơi thủy là hai loại cảm giác. Nghe thế một câu tiểu bạch quả rốt cuộc có một chút hứng thú. Hảo chơi sao, ba ba không đi qua, nghĩ đến hẳn là hảo ngoạn ngươi có nghĩ đi, tiểu bạch quả dối dám thượng lâm vĩnh thành lại ở khuyên đi xem đi. nếu hảo chơi, ba ba liền thường xuyên mang ngươi đi chơi. hắn là thế tiểu bạch quả sốt ruột, tiểu tử tô học tập thành tích hảo cũng nguyện ý đi học đồ vật về sau thường tiếp tục học y. nhưng tiểu bạch quả không có mục tiêu đối học tập nhất không nổi hứng thú, mắt thấy mau khai nhập học nàng vẫn là cái kia ghét học nhi đồng. hắn có thể làm sao bây giờ? hắn cũng là không thể nề hà chỉ có thể khai quật nàng cường hạng, nàng ở bơi lội phương diện thiên phú không ngừng một người khen quá, hắn sợ làm nàng tự do phát triển sẽ mai một nàng thiên phú. Thừa dịp tuổi còn nhỏ, nếu có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm một chút hiệu quả khẳng định so nàng đi dã chiêu số hiếu thắng. Ở tiểu Bạch quả rối rắm thời điểm, Lâm Vĩnh Thành lại khuyên ngoan bảo, ba ba lớn lên sao đại còn không có gặp qua bể bơi, ngươi liền bồi ba ba đi xem đi. Tiểu Bạch quả do dự luôn mãi, vẫn là đáp ứng rồi. Chỉ đi một lần Nga ta say xe, trường 155, nói đến say xe vấn đề, Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng đầu. Có biện pháp giảm bớt, tiểu bạch quả xem xét hắn hai mắt không hé răng. Không phải giảm bớt không giảm bớt vấn đề, là say xe người chán ghét ngồi xe cũng kháng cự ngồi xe. Xem ở ba ba lớn lên sao đại chưa bao giờ gặp qua bể bơi phân thượng cá cá mới nguyện ý bồi hắn đi, hy sinh quá lớn. Ba ba, vì người ta đều nguyện ý ngồi xe. Ngươi vì ba ba trả giá quá nhiều Vậy ngươi cảm động sao Ba ba đều khoái cảm động khóc Tiểu bài quả nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu Ý đồ ở trên mặt hắn tìm được cảm động dấu vết Lâm Vĩnh Thành một phen đè lại nàng đầu Mau ăn cơm, đợi lát nữa liền lạnh Tiểu bài quả lúc này mới thu hồi ánh mắt Chậm gì gì mà ăn cơm Loại này thời tiết liền phải ăn lạnh Cùng ngày ban đêm Lâm Vĩnh Thành liền đem kế hoạch của chính mình Cùng bạch cập nói nói Lại chưa được đến bạch cập duy trì Đường vận động viên quá vất vả cuối cùng mang theo một thân thương suốt ngũ. Vậy ngươi nói làm nàng làm cái gì? Trừ bỏ ăn, nàng cái gì đều không có hứng thú. Chẳng lẽ thật làm nàng đi giết heo? Không phải đã sớm nói tốt sao? Chúng ta vất vả một chút hài từ là có thể nhẹ nhàng một chút. Là như thế này không sai, nhưng chúng ta chỉ có thể làm các nàng đường lui, không phải nói có chúng ta liền không cần nỗ lực. phu thê hai người đồng thời thở dài. Dưỡng hải từ cũng thật khó, còn không có nuôi lớn, đã ở vì nàng tương lai phát sầu, nàng từ nhỏ liền ghét học, trừ bỏ ăn cùng bơi lội, liền tìm không đến khác yêu thích còn không biết nàng về sau phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thật sự gặm lão cả đời, phu thê hai người đều có điểm ngủ không được, một cái khác phòng tiểu bạch quả ngủ ngon lành, ngày hôm sau tỉnh lại lại là trang ngoan một ngày. Nàng ở Quảng Hóa Trang mấy ngày ngoan bảo bảo, không riêng gì Lâm Vĩnh Thành đồng sự, còn có một ít cùng hắn quen biết người đều biết nhà hắn tiểu khuê nữ ngoan đến không được Lâm Vĩnh Thành không rảnh quản nàng, nàng liền ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, không chạy không nhảy cũng không xảo không nháo. Các đồng sự khác đầy nhiều hâm mộ, đứa nhỏ này cũng quá hảo mang theo. Còn có chút ra có hùng hải tử còn hướng Lâm Vĩnh Thành lấy kinh nghiệm, làm hắn truyền thụ một chút dục nhi kinh. Cái này sao Lâm Vĩnh Thành thật sự không có biện pháp từ sinh ra tiểu bạch quả liền không phải cái ẩm ý hài tử khi còn nhỏ trong nhà vì làm nàng nhiều động động đều sầu đến không được hiện tại vẫn là sầu gặp được loại này lấy kinh nghiệm lâm vĩnh thành chỉ có thể hướng nhạc phụ mẫu trên người đầy hài tử là bọn họ mang đại hắn cũng không biết dưỡng hài tử thật là cái nan đề qua mấy ngày điểm điểm mới vừa thi xong chính là thời điểm xuất phát Xuất phát trước Lâm vĩnh thành cấp tiểu bạch quả dùng tới giấm ăn đoái nước ấm phương thuốc cổ truyền, lên xe sau lại tìm cái dựa cửa sổ vị trí, một đường sóc này, không biết là phương thuốc cổ truyền hữu dụng, vẫn là mở cửa sổ thông khí hiệu quả tiểu bạch quả không phun, nhưng cả người đều héo rũ. Điểm điểm còn tinh thần no đủ, từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ. Ngoan bảo muội muội ăn đường liền không khó chịu. Lâm vĩnh thành thế nàng cự tuyệt, nàng muốn thay răng, không thể cho nàng ăn đường. Hắn mỗi ngày cho nàng kiểm tra buông lỏng răng cửa, đã mau rớt chính là hai ngày này sự. Thành phố có xe buýt suy xét đến tiểu bạch quả say xe, bọn họ chỉ có thể dựa đi bộ, nàng lại quề oải ỉu xìu, lâm vĩnh thành liền bối nàng một đường. Tề văn trí lôi kéo điểm điểm, hai cái đại nhân vừa đi vừa liêu cũng không sợ mệt điềm điềm ông ngoại bà ngoại liền trụ thành phố tề ngộ muốn kết hôn hắn ông ngoại bà ngoại khẳng định muốn tới chàng tề văn chí là tới đón hai vị lão nhân vừa lúc mang điềm điềm đến bà ngoại ra trụ hai ngày lâm vĩnh thành cùng tiểu bạch quả trưa hôm đó liền phải trở về đi đến một cái giao lộ liền đường ai nấy đi tiểu bạch quả lúc này cũng khôi phục tinh thần xuống dưới ta chính mình đi lâm vĩnh thành đem nàng phóng tới trên mặt đất đi không đặng liền kêu ba ba bối hắn mang theo tiểu bạch quả thẳng đến mục đích địa tiểu bạch quả dùng một loại cổ quái ánh mắt xem hắn ba ba nói tới trong thành làm việc chính là vì nhìn xem bể bơi sao tiếp thu đến ánh mắt của nàng lâm vĩnh thành nháy mắt đã hiểu người thật cho rằng ba ba chạy đến thành phố là vì xem bể bơi ba ba còn có khác sự muốn làm chờ chúng ta xem xong rồi lại đi là chuyện quan trọng sao rất quan trọng thành phố so huyện thành lớn hơn rất nhiều cũng may lâm vĩnh thành đã tới vài lần không đi cái gì đường vòng chỉ là tiểu bạch quả cước trình chậm bọn họ đi gần một giờ thời tiết lại nhiệt nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tới rồi địa phương lâm vĩnh thành móc ra trong huyện khai thư giới thiệu nguyên bản hồng tinh công xã thư ký chu điều tới rồi huyện thành hắn vẫn luôn nhớ thương tiểu bạch quả bơi lội đặc biệt lợi hại bên kia lâm vĩnh thành nghe được thành phố kiến bể bơi tin tức thư ký chu biết được mặt trên bắt đầu coi trọng thể dục thi đấu trước tiên nhớ tới tiểu bạch quả Huyện thành liền như vậy một chút đại, khó tránh khỏi có chạm chán thời điểm, này phong thư giới thiệu là thư ký chu tìm người khai, tin thượng đem tiểu bạch quả một đốn mảnh khen, lại là hắn thân thủ giao cho Lâm Vĩnh Thành, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Lâm Vĩnh Thành nhất định phải mang tiểu bạch quả đi tranh thành phố. cha con hai người ngồi ở bên ngoài chờ thư giới thiệu rơi xuống giang huấn luyện viên trong tay. Nhìn đến tin thượng viết nên nhi đồng là cái bơi lội thiên tài, vọng được đến coi trọng liền dẫn người bật cười. Giang huấn luyện viên là thể dục vận động ủy ban sai khiến xuống dưới nhân tài, thành phố bể bơi vừa mới thu hào không lâu, bơi lội đội còn không có tổ kiến, cũng không có chính thức tuyển chọn nhân tài, Lâm Vĩnh Thành mang theo tiểu bạch quả tới quá sớm, bị trở thành đi cửa sau. a người nào đều có thể xưng thiên tài, còn không phải là nhà nàng tin tức linh thông một chút lại ở trong huyện có điểm quan hệ sao. Nhận định tiểu bạch quả là cái đi cửa sau, nhưng nàng trong tay có thư giới thiệu, hắn liền không thể đem nàng cự chi ngoài cửa. Giang huấn luyện viên cầm thư giới thiệu tự mình đi bên ngoài lãnh người. Nhìn đến Tiểu Bạch Quả ánh mắt đầu tiên, hắn nhăn lại mày, nàng cho hắn ấn tượng đầu tiên béo. Bất quá cũng là trong nhà điều kiện mới đi được khởi cửa sau, có thể đem nàng dưỡng béo cũng không hiếm lạ. Các ngươi hảo ta họ Giang, các ngươi có thể xưng ta Giang huấn luyện viên. Đây là Bạch Quả, Giang huấn luyện viên ngươi hảo, đây là Bạch Quả, ta là nàng phụ thân Lâm Vĩnh Thành, ngươi có thể kêu ta lão Lâm. Hành kia chúng ta đi trước nhìn xem nàng du đến thế nào. Giang huấn luyện viên lại đánh giá tiểu bạch quả hai mắt. Tiểu bạch quả có điểm mệt dã rời, xoa nhẹ hai hạ đôi mắt mới chậm gì gì mà đứng lên, bắt tay đưa tới ba ba trong tay, làm ba ba nắm nàng đi. Giang huấn luyện viên ở trong lòng thẳng lắc đầu, ban ngày ban mặt liền mệt dã rời còn nuông chiều từ bé thời khắc muốn ba ba nắm, có thể ăn được đương vận động viên khổ. Lâm Vĩnh Thành đem hắn biểu tình thu hết với đáy mắt, hắn cũng không giải thích cái gì. Có thể lấy thực lực nói chuyện, giải thích cái gì đâu. Giữa sân có một lớn hai nhỏ ba cái bể bơi, còn có mấy gian phòng thay quần áo. bạch cập lâm thời chế tạo gấp gáp một bộ mang tiểu hoa biên thích hợp bơi lội tiểu y phục. Lâm Vĩnh Thành mang tiểu bạch quả đi phòng thay quần áo thay quần áo. Lúc này phòng thay quần áo còn chẳng phân biệt nam nữ. Lâm Vĩnh Thành đem tiểu y phục đưa cho nàng. Hắn đứng ở ngoài cửa chờ nàng thay quần áo. Giang huấn luyện viên khoanh tay trước ngực đứng ở phòng thay quần áo bên ngoài chờ qua 2 phút có cái hơn 30 tuổi nữ nhân lại đây. Tiểu Giang, nghe nói ngươi nơi này tới cái thiên tài nhi đồng. Lệ tỷ, ngươi đã nghe nói. Giang huấn luyện viên ở nàng trước mặt khách khách khí khí. Người đâu, thực lực thế nào, ở phòng thay quần áo còn không biết tình huống. Sắc mặt của hắn không quá đẹp, lệ tỷ hỏi còn không biết tình huống ngươi hắc cái gì mặt. Giang huấn luyện viên liền ở lắc đầu. Kia hài từ không phải này khối liêu, phòng chừng là trong nhà có quan hệ thư giới thiệu viết đến đẹp. Lệ tỷ là tỉnh thể dục vận động ủy ban người, thành phố muốn tàu kiến bơi lội đội phái nàng xuống dưới hỗ trợ, chờ bên này tuyển chọn con người toàn vẹn mới nàng liền phải đi trở về. Nàng cười lắc đầu, ngươi đây là thành kiến, trong nhà có quan hệ, liền không được nhân gia có thiên phú. Ta không phải ý tứ này, giang huấn luyện viên lại nói kia hài từ lại béo lại kiêu khí, có thể lợi hại đi nơi nào mới vừa đi ra phòng thay quần áo Lâm Vĩnh Thành, lại béo lại kiều khí tiểu Bạch Quả. Cha con hai người biểu tình nhất trí, đều mặt vô biểu tình, mắt cá chết mà nhìn về phía Giang huấn luyện viên. Không khí nháy mắt đình trệ, nói người nói bậy bị bắt được vừa vặn, Giang huấn luyện viên một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, lại không có phải xin lỗi ý tứ tiểu Bạch Quả mới vừa thay tiểu y phục là đai đeo kiểu dáng, mặc vào lúc sau, nàng toàn bộ phần thân trên đều có vẻ tròn vo, quần áo cũng là hoa hòe loè loẹt. Lệ thị thái độ so Giang huấn luyện viên hữu hảo nhiều, nàng cong lưng sờ sờ tiểu Bạch quả đầu. Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, này bộ tiểu y phục cũng có thể ái, là ai làm nha? Ta mụ mụ làm, mụ mụ ngươi tay thật xảo. Không khí rốt cuộc ấm lại, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài. Tiểu Bạch Quả kéo hạ quần nhỏ thượng đường viền hoa cũng không quá đem giang huấn luyện viên để ở trong lòng loại này chỉ có gặp mặt một lần người qua hôm nay có lẽ đời này đều vô duyên tái kiến hắn nói cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng có thể đi bể bơi chơi sao nàng ngẩng đầu hỏi Lâm Vĩnh Thành đối lệ tỷ chỉ vào gần nhất tiểu bể bơi ngươi từ này đầu bơi tới kia đầu đi ta một người Tiểu Bạch Quả hỏi đúng rồi ngươi một người lệ tỷ nói. Tiểu bài quả nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành, nàng là bồi ba ba tới, ba ba nói hắn chưa thấy qua bể bơi. Ba ba, người đâu? Lâm Vĩnh Thành sắc mặt vẫn là khó coi, hắn đối giang huấn luyện viên ấn tượng cũng ngã vào đáy cốc phía trước xem hắn biểu tình không đúng, chỉ cảm thấy người này là ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua chân chính thiên tài nhi đồng, cho tới bây giờ ấn tượng liền càng kém. Có đại nhân sùng tiểu hài từ kiều khí một chút không phải thực bình thường sao? Đến nỗi béo tiểu bạch quả cũng không tính nhiều béo, chỉ là cái này niên đại người quá gầy, liền sấn đến nàng rất béo. Ở lâm vĩnh thành trong mắt tiểu bạch quả béo còn ở bình thường trong phạm vi. Nghe người khác dùng ghét bỏ ngữ khi nói nàng béo, hắn trong lòng liền rất khó chịu. Này huấn luyện viên ngay từ đầu liền mang theo thành kiến đi xem người cũng không phải cái gì hảo hóa, Lâm Vĩnh Thành không yên tâm đem hài tử giao cho trong tay hắn, hắn đã đánh mất làm tiểu bạch quả đương vận động viên ý tưởng đương vận động viên lại khổ lại mệt cuối cùng còn rơi vào một thân thương. Hôm nay coi như cái một ngày du đi, ngồi xe vất vả cũng muốn làm nàng chơi cái đủ đi. Ngoan bảo, ngươi xuống nước chơi một hồi, trễ chút ba ba mang ngươi về nhà. Lâm Vĩnh Thành ngồi sổm xuống xoa bóp tiểu bạch quả mặt. Ba ba không dưới thủy sao? Ba ba không mang quần áo, ngươi thế ba ba chơi? Vậy được rồi, Lâm vĩnh thành thái độ thay đổi, nguyên muốn cho tiểu Bạch quả bày ra một chút thực lực hiện tại biến thành làm nàng chơi. Đốn hạ, hắn lại nói, béo là loại phúc khí thức ăn hào mới có thể dưỡng béo, ngươi là có phúc khí bảo bảo. Kiểu khí cũng là loại phúc khí, là trong nhà đại nhân sủng ra tới phúc khí. Đều không phải khuyết điểm, nhà ta ngoan bảo có phúc khí có người sủng mới có thể lại béo lại kiều khí. Tiểu bài quả dùng sức địa điểm phía dưới. Ba ba nói rất đúng. Người trước hết nghe vị này Azi, từ này đầu bơi tới kia đầu, liền có thể chính mình chơi thủy. Lâm Vĩnh Thành chỉ là khó chịu giang huấn luyện viên, đối lệ tỷ không có gì ý kiến, người với người chi gian vốn dĩ liền phải tôn trọng lẫn nhau, lệ tỷ tôn trọng bọn họ, bọn họ cũng muốn tôn trọng một chút nhân gia Giang huấn luyện viên biểu tình từng có nháy mắt xấu hổ Lệ tỷ liếc mắt nhìn hắn cũng không có thế hắn giải vậy ý tứ Hắn ở sau lưng nói nhân gia hài tử không tốt nhân gia gia trưởng đáp lễ vài câu làm sao vậy Tiểu bài quả ở trong bồn, giếng còn có trong sông chơi qua thủy Vẫn là lần đầu tiên ở bể bơi chơi thủy, xuống nước sau nàng tựa như một con cá Linh hoạt mà đong đưa thân thể Vèo một chút liền vụt ra hảo xa, nàng muốn bơi tới kia đầu mới có thể chính mình chơi Trên bờ lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên đồng thời mở to hai mắt nhìn Bọn họ không hoa mắt đi, tốc độ này cũng cũng quá nhanh đi, giống như chính là một sai mắt sự tình, nàng liền du đi ra ngoài hảo xa. Thực mau tiểu bạch quả đã tới rồi bể bơi một khắc đầu, nàng liền tự do hoạt động. Lần đầu tiên ở bể bơi chơi đùa, còn có điểm mới mẻ, nhưng bơi hai vòng tiểu bạch quả hứng thú chi thiếu thiếu, không có trong sông hảo chơi. Không có cá thủy cũng không đủ thâm, vẫn là nước lặng. Cũng chính là mới vừa xuống nước thời điểm đồ cái mới mẻ, thực mau liền nị, không thú vị. Tiểu bài quả lại bơi trở về, nàng trực tiếp lên bờ. Ba ba, không hảo chơi. Không có chúng ta trong sông hảo chơi. Vất vả ngoan bảo, ba ba hiện tại đối bể bơi không hiếu kỳ. Không hảo chơi chúng ta liền trở về đi. Lệ tỷ cùng Giang huấn luyện viên lúc này mới phản ứng lại đây. Cha con hai người hướng tới phòng thay quần áo đi đến, Giang huấn luyện viên lập tức đuổi theo. Từ từ các ngươi không thể đi. Lâm Vĩnh Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn ngượng ngùng nhà ta hài tử không có hứng thú giang huấn luyện viên nói hứng thú là có thể bồi dưỡng có thiên phú còn sầu nàng không có hứng thú sao lâm vĩnh thành không để ý đến hắn đem tiểu bạch quả đầy mạnh phòng thay quần áo thay đổi quần áo chúng ta liền đi phòng thay quần áo môn một quan giang huấn luyện viên cùng lệ tỷ đều đuổi theo giang huấn luyện viên là thật sự nóng nảy trước đừng đi người có điều kiện gì chúng ta có thể thương lượng lâm vĩnh thành nói không phải vấn đề này Các người cũng nghe tới rồi, nhà ta hài tử nói không hảo chơi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nhớ thương chơi, người làm ra trưởng hẳn là sửa đúng nàng, chính xác mà dẫn đường nàng. Nhà của chúng ta tương đối khai sáng, sẽ không cưỡng bách hài tử. Đây là nàng tiền đồ, như thế nào có thể nói cưỡng bách? Giang huấn luyện viên cấp đỏ một khuôn mặt Lâm Vĩnh Thành vẫn là không giao động. Lệ Tỷ cũng khai khuyên, "Vị này đồng chí, nhà ngươi hài tử thật sự rất có thiên phú, nhưng cũng có không ít vấn đề, nàng bơi lội tư thế cùng thường nhân không quá giống nhau, đây là đi giã chiêu số." "Nếu có chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo, nhà ngươi hài tử tiền đồ không thể hạn lượng. Ngàn vạn đừng mai một hài tử tiền đồ." Lâm Vĩnh Thành tiếp tục lắc đầu. "Hài tử không có hứng thú ta không nghĩ miễn cưỡng nàng." Lệ Tỷ lại nói, "Ngươi không thể một người quyết định hài tử tương lai." "Hài tử mụ mụ đâu?" ta lần này cần mang hài tử tới thành phố, hài tử mụ mụ vốn dĩ liền không tán đồng, làm ta cùng nhà ngươi hài tử nói chuyện được không? chúng ta đổi thời gian, còn có chuyện muốn làm buổi chiều còn phải về huyện thành. tóm lại chính là dầu muối không ăn. tiểu bạch quả đổi xong quần áo, lâm vĩnh thành muốn mang nàng rời đi, giang huấn luyện viên truy lại đây cùng tiểu bạch quả nói chuyện. có thể là lúc ban đầu ấn tượng không tốt, hắn nói được lại nhiều tiểu bạch quả đều nghe không vào. cha con hai người nói đi là đi. Lâm Vĩnh Thành trầm mặc một đường, tiểu bạch quả thường thường nhìn hắn hai mắt. Ba ba, người như thế nào không nói lời nào. Người ở sinh khí sao. Trường 156. Bất quá ngẫm lại cũng là, ba ba lớn lên sao đại còn không có gặp qua bể bơi. Riêng từ huyện Thành ngồi xe đến nội thành. Kết quả chính là cái ao nhỏ trang một hồ nước lặng trong nước không có cá. Một chút đều không hảo chơi. Ba ba khẳng định thất vọng rồi. Tiểu bạch quả khó được chi kỳ một hồi. Ba ba, người không cần sinh khí, chúng ta có thể đi trong sông chơi. Ba ba không có sinh khí. Lâm Vĩnh Thành phục hồi tinh thần lại, sơ sờ nàng đầu. Hắn không phải ở sinh khí, hắn là suy nghĩ tiểu Bạch Quả tương lai, tính tính cưỡng cầu không tới. Hắn nguyên bản hy vọng nàng có khả năng một phen sự nghiệp bơi lội lại là nàng cường hạng cùng yêu thích có chính mình sự nghiệp cùng thành tựu, về sau già rồi sẽ không hối hận, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không cần thiết, chỉ cần nàng khỏe mạnh vui sướng là được khác liền không bắt buộc. Chờ nàng già rồi, hắn đã sớm xuống mồ, không nghĩ như vậy nhiều. Lâm Vĩnh Thành không đầu không đuôi mà nói câu, ba ba sẽ nỗ lực. Hiện tại thời cơ chưa tới, chờ về sau hắn sẽ bắt được cơ hội, vì hai đứa nhỏ đô hạ một phần gia nghiệp. Các nàng tưởng nỗ lực liền nỗ lực, không nghĩ nỗ lực liền về nhà gặm lão, dù sao hắn nuôi nổi. Tiểu Bạch Quả nói, "Ba ba không cần quá nỗ lực, hiện tại liền rất hảo." "Không, ba ba cần thiết nỗ lực." Lâm Vĩnh Thành khom lưng bế lên nàng. "Ba ba mang ngươi đi ăn cơm, nếm thử thành phố tiệm cơm quốc doanh đồ ăn ăn ngon không?" "Đi, đi ăn cơm." Vừa nghe muốn ăn cơm, Tiểu Bạch Quả lại tới tinh thần. Thành phố tiệm cơm quốc doanh cùng huyện thành cũng không có quá lớn khác nhau, chính là rộng mở rất nhiều, thái sắc cũng không sai biệt lắm. Tiểu Bạch quà có điểm thất vọng, nàng còn tưởng rằng thành phố so huyện thành đại tiệm cơm quốc doanh sẽ nhiều rất nhiều ăn ngon, kỳ thật cũng liền như vậy. Lâm Vĩnh Thành điểm bốn lượng cơm tẻ, lại điểm cái bầu canh cùng một cái ớt xanh hâm lại thịt. Hương vị ăn lên cũng không tệ lắm, phân lượng cũng thực đủ. Lâm Vĩnh Thành chọn hâm lại thịt kẹp cấp tiểu Bạch quà. Ăn nhiều một chút thịt, ăn nhiều một chút thịt mập lên điểm, năm nay đã gầy một vòng, muốn bồ trở về. Tiểu Bạch quà vùi đầu ăn cơm, thấy nàng ăn uống không tồi. Lâm Vĩnh Thành cũng cảm thấy thực vui mừng, Giang huấn luyện viên nói nàng béo, hắn chỉ là giáp mặt nói câu mập lên là phúc khí, hiện tại Tiểu Bạch Quả không vì thế thương tâm, hắn cũng không cần nhắc lại, không đề cập tới còn hảo, nói được càng nhiều liền có vẻ càng để ý. Hắn tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn, ăn no chúng ta liền đi bách hóa đại lâu mua đồ ăn ngon. Tiểu Bạch Quả cũng không ngẩng đầu lên hỏi, không phải tới thành phố làm việc sao? Lâm Vĩnh Thành nói, tới đón hai người, đi thời điểm lại đi tiếp bọn họ. Tiểu bạch quả liền không hỏi. Đại nhân sự, nàng một cái tiểu hài tử không cần biết quá nhiều. Bên kia, giang huấn luyện viên trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thành phố tàu kiến bơi lội đội tin tức còn không có chính thức công khai. Tiểu bạch quả trước tiên mang theo thư giới thiệu tới, nói nàng là đơn vị liên quan cũng không sai. Chỉ là không nghĩ tới cái này đơn vị liên quan thực lực như vậy cường, rõ ràng là đi giã chiêu số ở trong nước lại linh hoạt đến giống một con cá. Hơn nữa nàng tính tình còn không nhỏ. Một câu lại béo lại kiều khí, liền đem nàng cùng nàng ba cấp đắc tội. Người nói đi, hiện tại làm sao bây giờ? Lệ tỷ bực mình mà trừng mắt hắn. Hảo hảo một thiên tài nhi đồng bị hắn khí chạy, xem lâm vĩnh thành kiên quyết thái độ phòng trừng là thật sự không nghĩ làm nữ nhi đi con đường này. Tiểu bạch quả bản nhân cũng không thích chờ bề bơi hoàn cảnh, đương nhiên cũng có thể là giang huấn luyện viên ở sau lưng nói nàng, nàng sinh khí. Thư giới thiệu còn ở trong tay ta, là Mai huyện khai thư giới thiệu. Ta đi tranh Mai huyện đi ngươi đi nói như thế nào? Theo chân bọn họ người trong nhà nói rõ, nhà bọn họ hài tử không đi con đường này chính là mai một nàng thiên phú, là lãng phí nhân tài cũng là quốc gia tổn thất. Hiện tại đem người thu vào trong đội hảo hảo bồi dưỡng, nàng chính là tương lai ngôi sao, là vì quốc gia làm vẻ vang tiềm lực thuyền thủ. Nếu trong nhà nàng người không đáp ứng đâu, như thế nào có thể không đáp ứng? Vì nước làm vẻ vang sự, như thế nào có thể không đáp ứng? người này thái độ liền không được ta nếu là hài tử gia trưởng người lấy lời này tới đổ ta ta chỉ nghĩ đem người từ trong nhà đánh ra đi lệ tỷ mau bị hắn tức chết rồi bực mình mà trừng mắt hắn tiểu giang người tâm thái còn không có bãi chính người phía trước đối nhân gia hài tử có thành kiến liền ở sau lưng nói hài tử không tốt hiện tại phát hiện hài tử có thiên phú lại cảm thấy nhân gia nên đem hài tử đưa lại đây không đưa tới chính là không yêu quốc phải không giang huấn luyện viên mặt nháy mắt liền đỏ ta không phải ý thứ này, ta nghe vào lỗ tai chính là ý thứ này. Giang tỷ lại nói ở ngươi đem tâm thái bãi chính phía trước, không cần đi quấy giày nhân gia. Tâm thái không bãi chính, nói mấy câu là có thể đem sự tình làm đến càng không song. Tưởng lấy ái quốc bắt cóc nhân gia, ngươi nếu muốn bắt cóc một cái đại nhân kia nàng không lời nào để nói. Đem vì nước làm vẻ vang áp lực gia tăng ở một cái hài từ trên người, ai nghe xong đều không thoải mái, hài từ gia trưởng nghe xong sẽ phản cảm, nàng một ngoại nhân nghe xong đều muốn đánh người, mênh mông đại quốc là tìm không thấy nhân tài sao. Tìm không thấy nhân tài cũng không nên làm một cái bẩy tuổi hài từ đi gánh vác. Lâm Vĩnh Thành mang theo Tiểu Bạch Quả đi bách hóa đại lâu mua chút ăn, lại đi một cái trong viện nhận được một nam một nữ hai cái tiểu hài tử, kia hai cái tiểu hài tử đều so Tiểu Bạch Quả lớn một chút, bọn họ khuôn mặt thiếu thủy, trước mắt một mảnh ô thanh, như là gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Tiểu Bạch Quả cũng chỉ là tò mò một chút, lúc sau liền không chú ý. Bốn người đi vào nhà ga, Lâm Vĩnh Thành mua hai chương vé xe, mang theo ba cái hài tử tế ở một loạt hai cái trên chỗ ngồi tiểu bạch quả nhất ở bên trong dựa cửa sổ vị trí. Nữ hài kia dựa gần nàng ngồi, một bên là cái kia nam hài, Lâm Vĩnh Thành ngồi ở bên ngoài dựa lối đi nhỏ vị trí. Còn chưa tới chuyến xuất phát thời gian, Lâm Vĩnh Thành từ trong bao lấy ra khương đường phân cho ba cái tiểu hài tử. Ăn chút khương đường, dự phòng say xe. Tiểu bạch quả ăn đường, liền nhìn đến bên cạnh tiểu cô nương ở lau nước mắt này dọc theo đường đi tiểu bạch quả lực chú ý đều ở trên người nàng thẳng đến xuống xe sau nàng mới kinh ngạc phát hiện hôm nay không có say xe tới rồi huyện thành trở lại quen thuộc địa phương ngay cả hô hấp đều vui sướng nhiều chỉ là kia hai cái tiểu hài tử cảm xúc càng hạ xuống lâm vĩnh thành mang theo ba cái tiểu hài tử đi trước tranh sau hẻm tú gì trong nhà này hai cái tiểu hài tử là tú gì cháu ngoại lâm vĩnh thành đem người đưa đến sau cùng tú gì chào hỏi liền mang tiểu bạch quả rời đi tiểu bạch quả còn lưu luyến mỗi bước đi. Rõ ràng có dưa, nhưng là ba ba không cho ăn. Lâm Vĩnh Thành lôi kéo nàng đi. Về chiếc ra tẩy tẩy người kia bộ bơi lội xuyên tiểu y phục ở trong bao buồn nửa ngày, lại không tẩy liền phải siêu. Tiểu bạch quả hỏi, khi nào tiếp thì thì tới. Hậu thiên ba ba đi trong thôn tiếp nàng, năm nay các ngươi ở huyện Thành quá nghỉ hè đi. Ta không cần ta phải về trong thôn. Nghe được quá nghỉ hè ba chữ tiểu bạch quả tâm tình đột nhiên liền không hảo quá xong nghỉ hè nàng liền phải nhập học. Muốn đi học cá cá không vui. Lâm Vĩnh Thành ngắm nàng liếc mắt một cái. Hành đi ở vài ngày liền trở về. Nhớ thương khai giảng sự tiểu bạch qua cái này buổi chiều mắt thường có thể thấy được không vui. Chờ bạch cập tan tầm trở về thấy nàng giàu dĩ không vui mà ngồi ở trong viện phơi nắng. Còn tưởng rằng là đi thành phố đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Nàng đem Lâm Vĩnh Thành kéo đến trong phòng. Liền đang hỏi hắn ngoan bảo như thế nào không vui. Lâm Vĩnh Thành nói nhớ tới muốn đi học. Bài cập tin kết học nhi đồng tới gần đi học không vui. Các ngươi đi thành phố thế nào, chẳng ra gì, miễn bàn việc này, dù sao cũng phải làm ta biết trong lòng có cái số đi. Cái kia huấn luyện viên không được ngoan bảo cũng không thích bể bơi. Coi như hôm nay là đi chơi, cứ như vậy đi, về sau đều đừng nói nữa. Nhắc tới Giang huấn luyện viên hắn liền tới khí, ban đầu Giang huấn luyện viên cho rằng tiểu bạch quả thực lực không được, không quá nhìn trúng nàng, Lâm Vĩnh Thành cũng không có sinh khí, rốt cuộc tiểu bạch quả còn không có triển lộ thực lực của chính mình, nhân ra hoài nghi cũng thực bình thường. Chỉ là sau lại dùng cái loại này ghét bỏ ngữ khí, liền rất làm người bực bội. Phàm là ái hài từ gia trưởng liền nghe không được người khác ghét bỏ nhà mình hài tử Lâm Vĩnh Thành lại nhắc nhở bài cập. Nếu có thành phố tới người tìm ngươi, ngươi trực tiếp từ chối, nhà chúng ta hài tử không thích hợp con đường này. Bạch cập ứng Thanh, hành đi. Ngày đó ban đêm nàng liền nói quá, không nghĩ tiểu Bạch quả đương vận động viên, hiện tại cũng là cái này ý tưởng. Đường vận động viên quá vất vả qua đỉnh kỳ tuổi còn trẻ liền phải thất nghiệp, còn rơi vào một thân ốm đau qua hai ngày lâm vĩnh thành lại đi tranh thượng lâm đại đội tiếp tiểu từ tô lần này tề ngộ kết hôn tề văn chí một tháng trước còn đi tranh thượng lâm đại đội thông chi bài thuật cùng lý thu dung đơn độc thỉnh bọn họ tới uống rượu mừng vừa lúc trong nhà hai chiếc có xe đạp bốn người tới rồi huyện thành một nhà sáu khẩu lại ở huyện thành đoàn tụ ông ngoại bà ngoại tới tiểu bạch quả không cần đi theo ba ba đi quảng thưởng điềm điềm từ bà ngoại ra đã trở lại đỗ tình tình cũng nghỉ bốn cái tiểu cô nương nơi nơi chơi còn cùng khác tiểu hài tử đánh hai giá Sự thật chứng minh tiểu bạch quả võ công không có luyện không, so nàng đại tam tuổi nam hài đã không phải nàng đối thủ tuổi này nam hài từ lòng tự trọng mạnh nhất, đánh thua cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, càng sẽ không khóc thành tốt nhất luyện tập công cụ người. Phát hiện chính mình vũ lực giá trị biến cường, tiểu bạch quả tâm tình lại hảo đi lên. Luyện nữa mấy năm, trở thành võ lâm cao thủ sắp tới. Đánh xong giá tiểu bạch quả đầu tóc lộn xộn nhưng cũng không cần sợ hãi có ba cái tịt tịt ở về nhà trước khẳng định sẽ giúp nàng xử lý hảo sẽ không làm ông ngoại bà ngoại phát hiện các nàng ở bên ngoài cùng người đánh nhau về đến nhà các nàng bốn cái vẫn là ngoan bảo bảo thực mau liền đến tề ngộ kết hôn cùng ngày bốn cái tiểu cô nương ăn mặc màu đỏ tiểu váy cười đến vẻ mặt sán lạn tần lang quan tề ngộ từng cái sờ sờ các nàng đầu lại cầm đường phân cho các nàng bên kia tân nương từ người nhà thấy thế liền càng yên tâm nhà bọn họ cũng là ái nữ nhi nhân gia nghe người giới thiệu nói qua tề gia không phải trọng nam khinh nữ nhân gia mới nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây phía trước chỉ là nghe nói lúc này thấy tề ngộ đối bọn muội muội như vậy hữu hảo bọn họ đều tin mấy cái tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ mà uống xong rượu mừng lại ở huyện thành điên chơi mấy ngày mới cùng nhau hồi thượng lâm đại đội Đi vào thượng lâm đại đội ngày đầu tiên, đỗ tình tình cùng điềm điềm liền nghe nói thanh niên trí thức trong viện tới năm cái mới tới. Điềm điềm còn nghĩ lại mà sợ, trụ nhà nàng cách vách kia hộ nhân gia có một nhi một nữ đều cao trung tốt nghiệp lần này tiếng gió vừa ra tới kia ra nữ nhân liền đem công tác nhường cho nhi tử, lại vội vàng an bài nữ nhi kết hôn, nguy hiểm thật lánh qua đi thiếu chút nữa liền phải xuống nông thôn. Còn có nàng đại ca tề ngộ cũng là, may mắn hắn kịp thời nghĩ thông suốt tiếp nhận rồi trong nhà an bài. Bằng không, hắn năm nay khẳng định muốn xuống nông thôn. Các nàng còn cùng năm cái tân thanh niên trí thức đánh cái đối mặt thấy năm cái tân thanh niên trí thức mặt xám mày cho trên người quần áo cũng mang theo phá động. Đỗ tình tình trở lại trong viện liền ở cùng tiểu đồng bọn nói, này năm cái tân thanh niên trí thức trong nhà điều kiện có phải hay không đặc biệt kém. Ta xem bọn họ trên quần áo có phá động cũng không biết bổ. Còn một đám đều xám xịt cùng các ngươi thôn người thoạt nhìn cũng không có gì hay dạng. ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu từ tô sửa đúng nàng, năm nay tân thanh niên trí thức trong nhà điều kiện đều thực hào. Không phải đâu, ta thoạt nhìn không giống A, xem người không thể xem bề ngoài, xác thật xem người không thể xem bề ngoài, mấy cái tân thanh niên trí thức gia đình điều kiện đều tính không tồi. Bọn họ đem chính mình làm đến mặt sám mày cho cũng không phải không có nguyên nhân. Bọn họ mới vừa nắm giữ bán thảm cái này kỹ năng, liền phát hiện chính mình thảm một chút người trong thôn liền đối bọn họ hiểu hào một chút gần nhất bọn họ đi trong thôn đổi trứng gà thôn dân còn có thể đưa bọn họ một phen dưa muối làng. Phát hiện bán thảm chỗ tốt bọn họ liền không cần hình tượng. Hình tượng tính cái gì, có thể ăn sao, vẫn là làm điểm thực tế chỗ tốt càng đáng tin cậy. Tiểu Bạch Quả một hồi tới, phía trước thanh niên trí thức trong viện liền càng náo nhiệt, phía trước có tiểu Bạch Quả mỗi ngày mang theo ăn ngon xuống ruộng thèm bọn họ, sau lại nàng không dên một tiếng liền rời đi, bọn họ còn thực không thói quen, thật là một đám người đáng thương, bị ngược nghiện rồi. Đương nhiên, tiểu Bạch Quả đi thèm bọn họ cũng phong phú bọn họ muốn ăn danh sách. Trong nhà cho bọn hắn gửi tiền cùng phiếu chính mình muốn ăn đồ vật cũng có thể chậm rãi thực hiện. Hiện tại tiểu Bạch Quả lại về rồi, mấy cái thanh niên trí thức liền đang thương lượng nàng ngày mai có thể hay không tiếp tục thèm chúng ta khẳng định sẽ chúng ta nhất định phải xuyên phá một chút càng rơi phách lạc hào vương tân dân ngươi liền xuyên ngươi khất cái trang vương tân dân các ngươi còn biết kia kêu khất cái trang a kia bộ quần áo bị tiểu đào từ xé thành mảnh vải hắn việc may vá không tốt mấy cái đồng bạn còn nhìn chằm chằm hắn hướng oai phùng liền càng khó nhìn tiểu bài quả không ở kia bộ quần áo cũng đã không có dùng võ nơi bị hắn đè ép đáy hòm Ngày hôm sau, mới vừa tiến giai thành bán thảm tay thiện nghệ thanh niên trí thức nhóm liền chuẩn bị thưởng. Chỉ tiếc tiểu bài quả đã sớm đem bọn họ vứt đến sau đầu đi, bọn họ đợi một ngày cũng không có thể chờ đến nàng. Thẳng đến bọn họ tan tầm sau, đi trong sông tắm rửa Ở trong sân đánh giếng muốn đại bộ đội phê chuẩn, bọn họ xin bị đánh đã trở lại, đánh giếng kế hoạch ngâm nước nóng. Vì tiết kiệm dùng thủy, một đám thanh niên trí thức đều là ở trong sông tắm rửa cũng bao gồm nữ thanh niên trí thức ở trong sông phao trong chốc lát lại hồi thanh niên trí thức viện thay quần áo. Vương Tân dân ăn mặc khất cái trang tới tắm rửa còn chưa tới bờ sông, liền khiến cho một đám tiểu hài tử chú ý. Xa xa mà nghe được một trận cười ầm lên thanh, mau xem cái kia thanh niên trí thức xuyên chính là cái gì. Hắn quần là dùng phá bố đua sao, phá bố đua còn chưa tính còn đua ai, quá thảm đi. Hắn không phải người thành phố sao? Người thành phố liền xuyên cái này à? Ta không bao giờ hâm mộ người thành phố, chúng ta thôn đều không có như vậy thảm. Là thật sự thảm, hắn sẽ không đi nhà của chúng ta xin cơm đi. Tiểu hài tử nói chuyện so đại nhân càng chát tâm, đại nhân có đôi khi sẽ suy xét một chút người khác mặt mũi, tiểu hài tử liền sẽ không suy xét người khác cảm thụ. Nghe những cái đó chói tai thanh âm, vương tân dân mặt một trận hồng một trận hắc có loại muốn quay đầu liền đi xúc động còn chưa đi đi ra ngoài, đã bị Hoàng Lâm kéo lại. Đừng đi, ngươi hiện tại đi rồi liền thất bại trong gang tấc chúng ta còn muốn đi tiểu bá vương trước mặt bán thảm. Không sai, một đám tân thanh niên trí thức đã thừa nhận tiểu bạch quả tiểu bá vương thân phận, ở sau lưng đã kêu thật sự, trôi chảy. Trần Cống Sinh cũng ở khuyên hắn, vương tân dân, ngươi hiện tại muốn ổn định tâm thái. Vương tân dân hắc mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng hiện tại đã không thèm chúng ta, không cần phải ta đi bán thảm ngươi lời này không đúng. Hồ một tinh chạy nhanh ngăn lại hắn. Chỉ cần không phải thịt dê xuyến ta là nguyện ý bị thèm, nàng tốt nhất mỗi ngày tới. Thịt dê xuyến ăn không được những thứ khác có thể à, bọn họ muốn tiểu bạch quả Mỹ thực danh sách. Bọn họ mỗi ngày làm việc tan tầm cái gái tử đều mau mọc tổng phải có điểm tinh thần ký thác đi tiểu bài quả Mỹ thực danh sách chính là cái thực tốt lựa chọn tan tầm sau bọn họ có thể chờ mong một chút chính mình ăn thưởng danh sách thượng Mỹ thực là cỡ nào hạnh phúc trong lòng có cái nhớ thương, có cái hy vọng mới sẽ không theo lý vệ quốc bọn họ giống nhau càng ngày càng chết lặng. Tuy rằng lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình đối bọn họ cũng thực hiểu hào còn sẽ truyền thụ một ít kinh nghiệm cho bọn hắn. Nhưng bọn họ ở chung như vậy trường một đoạn thời gian nên phát hiện vấn đề cũng đã sớm phát hiện. Lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình như là nhận mệnh giống nhau, nhật từ quá đến như là một quán nước lặng, trong mắt cũng không có gì gợn sóng, chỉ là nói lên cái nào thôn dân muốn kết hôn, bọn họ trên mặt mới có thể lộ ra một tia hâm mộ, ngày thường đều không có quá nhiều biểu tình, cũng không có bất luận cái gì chờ mong. Mấy cái tân thanh niên trí thức thấy, đều thực sợ hãi. Bọn họ không nghĩ trở nên cùng hai cái lão thanh niên trí thức giống nhau chết lặng, bọn họ tưởng tích cực hướng về phía trước tưởng nội tâm tràn ngập chờ mong gần nhất mấy cái tân thanh niên trí thức thường xuyên tâm sự. Cũng tưởng ở nông thôn tìm được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật trước mắt bọn họ chỉ đối tiểu Bạch Quả mỹ thực danh sách cảm thấy hứng thú, chỉ có thể nhìn chăm chăm tiểu Bạch Quả. Đi vào bờ sông, tiểu Bạch Quả cũng ở, nàng ăn mặc kia bộ mang tiểu hoa biên quần áo, ngồi ở trên cầu cùng mấy cái tỷ tỷ đang nói chuyện, Khác tiểu hài tử ở cười nhạo mấy cái thanh niên trí thức, nàng không có quá lớn phản ứng, thậm chí không có quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, lực chú ý tất cả tại mấy cái tỷ tỷ trên người. Thẳng đến năm cái tân thanh niên trí thức đến gần, đỗ tình tình hướng bên kia liếc liếc mắt một cái. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, ta thiên lạc cái kia thanh niên trí thức sao lại thế này. Khác mấy người đồng thời quay đầu lại, tiểu tử tô các nàng cũng là trước mắt khiếp sợ, lần này tân thanh niên trí thức cũng quá thảm đi. Quần áo bị hư hao như vậy cũng không biết đánh cái mụn vá, liền mạnh mẽ phùng thượng, cố tình hắn việc may vá còn không tốt, dùng sợi bông nhan sắc cũng không tuyển hảo, phùng hảo sau quần áo như là bò đầy con rết. Nghèo không có việc gì, sợ chính là đầu óc không hảo sử. Tiểu Liễu Diệp nhìn thẳng lắc đầu, tân thanh niên trí thức đầu óc không hảo sử, điểm điểm cũng nói, đúng vậy ít nhất muốn tuyển cái cùng quần áo nhan sắc gần sợi bông. Tiểu Bạch quà cũng xem ngây người. Nàng nghĩ tới, đây là bị tiểu đào tử xé rách quần áo, hắn như thế nào như vậy thảm? Hắn này bộ quần áo vốn dĩ không phá, hắn cùng tiểu đào tử đánh nhau bị xé rách. Cùng tiểu đào tử đánh nhau, hắn sao lại thế này? Tiểu tử tôi cùng các bạn nhỏ giải thích một chút trộm thủy sự kiện, đỗ tình tình lập thu hồi đồng tình. Nga, hắn còn đánh không lại một cái cẩu Tiểu bạch quả nói, ta có phải hay không nên bồi hắn một bộ quần áo? Đỗ tình tình nói, không bồi. Chạy tới nhà người khác làm tặc tổng muốn trả giá điểm đại dưới đi. Tiểu bạch quả lại khoa tay múa chân, hắn bị tiểu đào từ cắn thật sự thảm cánh tay thượng tất cả đều là thương. Mấy cái tiểu đồng bọn cũng là thực thiện lương tiểu cô nương tiểu tử tô cũng là lần đầu tiên nghe nói vương tân dân bị tiểu đào từ cắn đến như vậy thảm. Nàng luôn mãi do dự nhỏ giọng nói, nếu không bồi hắn con cá bổ bổ thân mình. Tiểu bạch quả cảm thấy được không? Hành đi ta đây chào con cá cho hắn mấy cái thanh niên trí thức cũng lưu ý tiểu bạch quả động tĩnh thấy nàng chiều bọn họ đi tới vài người lập tức khẩn trương đi lên chú ý tiểu bá vương tới vương tân dân ngươi muốn ổn định vương tân dân bán thảm thành công tiểu bạch quả đi bước một đã đi tới cuối cùng ngừng ở vương tân dân trước mặt vương thanh niên trí thức nàng ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn vốn đang khả khả ái ái nhưng bởi vì rớt cái răng cửa nói chuyện lọt gió mặc danh có loại buồn cười cảm vương tân dân cười điểm lại thấp phụt một tiếng liền cười. Người ngươi hảo a, tiểu Bá vương. Tiểu Bạch quả nháy mắt hẹn quá thành giận, tức giận nga, nàng vừa định bồi thường một chút hắn, hắn thế nhưng chê cười nàng. Đừng tưởng rằng một tiếng tiểu Bá vương là có thể che giấu hắn sai lầm. Cá không có, không cho hắn. Tiểu Bạch quả thở phì phì, xoay người liền đi, hứa là lướt chạy nhanh đuổi theo. Bạch quả, ngươi đừng nóng giận sao? Nàng duỗi tay tưởng giữ chặt tiểu Bạch quả, tiểu Bạch quả hướng bên trái lùi lại, lánh qua đi, lại cũng từ trên cầu rớt đi xuống. Hứa là lướt nóng này, nàng ngã xuống, phía dưới cũng chính là bá hạ thủy rất sâu tiểu bạch quả ngã xuống liền không có ngoi đầu. Mấy cái thanh niên trí thức cũng đi theo nóng này, trần cống sinh cùng vương tân dân cho rằng nàng đã xảy ra chuyện đều một đầu chát đi xuống. Hoàng Lâm cũng chuẩn bị xuống nước cứu người, hắn chậm hai bước. Đúng lúc này, hồ một thinh chỉ vào cách đó không xa nói, Hoàng Lâm đừng đi. Tiểu bá vương ở nơi đó. Tiểu bạch quả ở trên cầu rơi xuống nước lại ở mấy chục mét ngoại địa phương ngoi đầu, này biết bơi tuyệt đối so với vội vã cứu người vương tân dân cùng trần cống sinh cường. Hoàng lâm lao mặt, trong thôn tiểu hài tử cũng quá lợi hại đi. Tiểu bạch quả liền hướng tới hạ Du Du xa, mấy cái tì tì nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Bị cứu người lông tóc vô thương, biết bơi so cứu người người còn muốn hảo, nhưng thật ra vương tân dân bá hạ sặc hai mụn nước chờ hắn bị Trần Cống Sinh kéo lên bờ thời điểm mặt mũi trắng bệch hai cái độ tiểu tử tô đám người thấy thế thẳng hô quá thảm nếu không cho hắn hai con cá đi hắn thật sự quá thảm tuy rằng muội muội không cần hắn cứu hắn cũng là có ý tốt chờ ngoan bảo muội muội trở về tìm nàng thương lượng một chút Vương Tân Dân ở tiểu bạch quả trước mặt bán thảm thất bại lại trong lúc vô ý đả động tiểu tử tô đám người Vốn dĩ thấy hắn xuyên khất cái trang liền rất thảm, hiện tại còn tưởng xuống nước cứu người liền thảm hại hơn, mấy cái tiểu cô nương cũng đúng rồi một trận thổn thức. Còn phải nhắc nhở một chút hắn, biết bơi không hảo cũng đừng xuống nước cứu người. Miễn cho cuối cùng còn muốn người tới cứu hắn. Chờ Tiểu Bạch Quả tại Hạ Du ngoạn một vòng trở về, liền phát hiện mấy cái tỷ tỷ đều làm phản. Nàng vẫn là thực cấp tỷ tỷ mặt mũi, tỷ tỷ nói phải cho Vương Tân dân hai con cá vậy cấp đi. Vì thế, mấy cái thanh niên trí thức thấy tiểu bạch quả xuống nước chảo cá toàn quá trình. Nháy mắt há hốc mồm. Bọn họ ở trong sông giặt sạch mấy ngày tắm cũng biết trong sông cá có bao nhiêu khó chào tiểu bạch quả thoạt nhìn khả khả ái ái, không nghĩ tới là cái cao thủ. Mấy cái tân thanh niên trí thức liền có cải thiện thức ăn kế hoạch. Chúng ta có thể hay không tưởng cái biện pháp cùng nhà nàng đổi cá. Cuối cùng có thể trường kỳ đổi. Nhà nàng thiếu cái gì? Một câu liền hỏi đổ vài người. Cá là cái món ăn mặn tưởng trường kỳ đổi cá, khẳng định muốn xuất ra ngang nhau giá trị đồ vật. Vấn đề là tiểu bạch quả ra thiếu cái gì đâu. Thứ gì có thể đả động tiểu bạch quả người một nhà. Mấy cái thanh niên trí thức lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Bên kia có một chiếc máy kéo vào thôn, xe đấu trừ bỏ tiểu bạch quả gặp qua giang huấn luyện viên cùng lệ tỷ có khác tam trương sinh gương mặt còn có đã điều đi trong huyện thư ký chu. Thư ký chu dọc theo đường đi còn tự cấp mấy người bọn họ giới thiệu cái gì chương Máy kéo còn không có chạy đến cửa thôn, trước nhìn đến cách đó không xa trên cầu có chút tiểu hài tử ở chơi còn có chút tiểu hài tử ở trên cầu nhảy xuống. giang huấn luyện viên chạy nhanh kêu, đại ca đỉnh vừa xuống xe ta đi bờ sông nhìn xem. Rất xa, liền nhìn đến tiểu bạch quả, nàng kia thân tiểu y phục quá hảo phân biệt, hồng nhạt tiểu toái hoa còn mang theo tiểu hoa biên, cách một khoảng cách thấy không rõ người mặt, thông qua quần áo hắn cũng có thể nhận ra nàng tới, nàng đứng ở trên cầu đột nhiên một đầu chát đi xuống. Máy kéo mới vừa đình ổn, trừ bỏ máy kéo tài xế muốn thủ tại chỗ này, khác sáu người hướng tới bờ sông đi đến. Từ ký chô còn vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta bên này hài tử từ, từ nhỏ ở bờ sông lớn lên, 4 năm tuổi liền sẽ hạ hà bơi lội. Trong nhà đại nhân mỗi ngày muốn xuống đất cũng không có thời gian quản bọn họ, mỗi năm mùa hè, này đó bọn nhỏ đều là ở trong sông quá. kia ba cái người xa lạ đều là trong huyện lãnh đạo. Mai huyện ra cái tiểu thiên tài, bọn họ cũng thực tích cực mà theo lại đây. Lệ tỷ hỏi, trong thôn còn có hay không bơi lội phương diện sông ra hài tử? Thư ký chú nói, mặt khác hài tử ta không phải thực hiểu biết. Ta đã thấy bài quả số lần tương đối nhiều, nàng bốn tuổi là có thể xuống sông bắt cá, biết bơi so rất nhiều đại nhân càng tốt. Năm tuổi năm ấy ở trong sông cứu hai cái so nàng hơn mấy tuổi tiểu hài tử còn thượng quá báo chí. Ở trong nước cứu người không dễ dàng, năm tuổi tiểu hài tử hạ hà cứu người liền càng khó. Giang huấn luyện viên hỏi, trong sông cá thực hảo trào. Không hào trào trong sông cá nhiều linh hoạt a Thư ký Chu nhìn mắt đồng hành ba cái lãnh đạo, lại nói ở nông thôn sinh hoạt điều kiện không tốt có chút hài tử hiểu chuyện đến sớm, sẽ xuống sông bắt cá giúp trong nhà cải thiện một chút thức ăn. Mấy người nói chuyện liền tới tới rồi trên cầu. Mặt sông thực khoan có bao nhiêu cái trụ cầu cũng có bao nhiêu khối kiều bản, đầu cầu bên này ngồi một bên tuổi còn nhỏ tiểu hài tử, phần lớn là ca ca tỷ tỷ ở trong sông chơi, bọn họ tuổi còn nhỏ không cho bọn họ xuống nước chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm nhìn. Nhìn thấy mấy cái người xa lạ, những cái đó tiểu hài tử cũng tò mò mà nhìn bọn họ. Thư ký chu cũng coi như trương gương mặt, năm kia trong thôn có thể phóng điện ảnh vẫn là hắn công lao tuổi lớn một chút hài tử đều nhận được hắn, này đó tiểu nhân liền không quen biết một đám đều ngưỡng đầu nhỏ nhìn này đoàn người trong mắt còn mang theo rõ ràng phòng bị chi sắc. Lệ tỷ nói, này đó hài tử cảnh giác tâm rất cường. Thư ký chu liền đang cười. Năm trước ăn Tết ở công xã bắt được mấy cái mẹ mình riêng tổ chức người đến các đại đội thượng qua phòng lừa khóa. Một khác đầu tiểu bạch quả từ bá hạ bỏ đi lên, lại về tới trên cầu hướng phía dưới một nhảy. Trừ bỏ tiểu bạch quả còn có rất nhiều tiểu hài từ ở nhảy xuống. Theo mấy người đến gần, chờ tiểu bạch quả lại lần nữa từ bá hạ bỏ lên tới, liền phát hiện ở thành phố nhìn thấy hai người tới, mấy khác người chỉ có thư ký Chu là Trương Thục gương mặt. Thư ký Chu thấy nàng nhìn lại đây, chạy nhanh chiều nàng phất tay bạch quả tới bá bá nơi này tiểu bạch quả nghe lời mà đến gần bá bá thư ký châu cười nhìn nàng đứa nhỏ này cũng coi như hắn từ nhỏ nhìn đến lớn cũng là thật sự đáng yêu đến đại tiểu bạch quả thiên phú có thể bị khai cuột hắn cũng vì nàng cảm thấy cao hứng liền chỉ vào mặt sau giang huấn luyện viên cùng lệ tỷ nói hôm nay bá bá là tới tìm ngươi hai người kia ngươi gặp qua đi tiểu bạch quả gật đầu sau đó đâu Tư ký chu nói, bọn họ tưởng thỉnh ngươi đi thành phố luyện tập bơi lội trước đến xem ngươi, đợi lát nữa lại đi nhà ngươi tìm ngươi bà ngoại ông ngoại. Không đi, tiểu bài quà mày lập tức ninh lên. Nàng quay đầu đi, không nghĩ lại xem lệ thì cùng giang huấn luyện viên, nàng còn nhớ rõ cái kia huấn luyện viên ở sau lưng nói nàng nói bậy, lúc ấy bởi vì là gặp mặt một lần cho nên nàng không sinh khí, nhưng hiện tại người này còn tìm tới cửa. Nàng đối giang huấn luyện viên không có nửa điểm ấn tượng tốt. Bọn họ cái kia ao quá nhỏ, vẫn là một hồ nước lặng cũng không có cá. Không hào chơi ta không nghĩ đi. Tiểu bạch quả trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ chính như ngày đó Giang huấn luyện viên ghét bỏ nàng giống nhau. Thật đúng là một cái mang thù cá bắt được đến cơ hội liền còn cho hắn. Nàng vốn là đối bể bơi không có hứng thú. Nếu không phải ba ba muốn đi xem, nàng đều không nghĩ đi thành phố. Kết quả này hai người còn đuổi tới trong thôn quá không biết điều. Thư ký Chu đột nhiên nói không được nữa, cùng trước mắt sông lớn một so, bể bơi là không có gì xem đầu. Ba cái huyện lãnh đạo tập thể trầm mặc đứa nhỏ này lớn lên rất ngoan, còn rất có ca tính. Mấy người đồng thời nhìn về phía lệ thì cùng Giang huấn luyện viên, hai người trên mặt đều hiện ra một tia xấu hổ, này căn bản không thể so hảo sao. Lúc này tiểu bạch quả bổ một đao ta bơi lội đã rất lợi hại, không cần phải luyện tập. Ta biết ngươi rất lợi hại. Giang huấn luyện viên liền mở miệng. Nhưng người bơi lội tư thế không quy phạm còn phải tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Tiểu bạch quả dùng một loại xem ngốc từ ánh mắt xem hắn, nàng là cá hoa, hắn tương nhiên nói một con cá bơi lội tư thế không quy phạm. Ai cho hắn dũng khí a còn muốn đem nàng một con cá trộp tới huấn luyện, hắn sẽ không cho rằng chính mình lợi hại đến có thể giáo nàng một con cá đi. kia hắn cũng thật bồng bồng, lẳng lặng mà nhìn giang huấn luyện viên vài giây tiểu bạch quả lắc lắc đầu không nói gì ông ngoại không cho nàng cùng ngốc tử chơi, bá bá, ta đi tìm tỷ tỷ chơi lạc. cũng không xem thư ký chu ra, sao lại biểu tình? nàng vẫy vẫy tay, một đầu chui vào trong sông liền du tàu, nàng muốn đi thượng du tìm tỷ tỷ. Trên cầu người đều có thể nhìn đến nàng ở trong sông linh hoạt dáng người, nghiêm túc lại nói tiếp nàng bơi lội tư thế sát thật là khác hẳn với thường nhân, người khác muốn mở ra tay chân hoa thủy, tay nàng chân là khép lại, hai tay trường ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa, hai cái đùi cũng cùng đôi cá giống nhau tả hữu đong đưa, đổi cá nhân dùng như vậy tư thế đã sớm chầm đến đáy nước, nhưng tiểu bạch quả du đến đặc biệt mau, giống một cái chân chính cá giống nhau ở trong nước xuyên qua, rõ ràng là ngược dòng mà lên, lại không có chút nào chịu trở dấu hiệu. Thực mau tiểu bạch quả liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Những người khác sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng giang huấn luyện viên tiểu bạch quả cuối cùng xem hắn ánh mắt tuy rằng không có nói rõ nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nàng đem tâm tư viết ở trên mặt chỉ cần không mù người đều có thể lĩnh ngộ đến. Giang huấn luyện viên cũng là tức giận bị một cái tiểu hài tử xem thường. Hắn sờ sờ cái mũi cũng rất xấu hổ liền rời đi tầm mắt nhìn về phía trong nước tiểu hài tử nhóm. Trong nước tiểu hài tử nhóm cũng đang xem bọn họ. Vì che giấu chính mình xấu hổ, Giang huấn luyện viên chỉ vào trong sông Tiểu Hải Tử nói, "Ta xem này, đó Tiểu Hải Tử đều rất không tồi, bạch quả như vậy lợi hại, trong thôn khẳng định còn có lợi hại Tiểu Hải Tử." "Nếu không, chúng ta ở trong thôn chọn một chọn, nếu còn có khác hạt giống tốt liền cùng nhau mang đi." Thư ký Chu đối thượng Lâm đại đội nhất quen thuộc, hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới. "Ta mang các ngươi đi đại đội bộ, làm thôn cán bộ tổ chức lên, nhìn xem còn có hay không xuất chúng Hải Tử." Vài người lại vừa đi vừa liêu liêu khởi thượng lâm đại đội này đó tiểu hài tử. Lệ thị cùng Giang huấn luyện viên không phải không tay tới, hôm nay muốn đi tiểu bạch quả trong nhà, hai người ở thành phố mua vài thứ lại đây. Lần trước đem người đắc tội, Giang huấn luyện viên cũng chuẩn bị cùng tiểu bạch quả người nhà nói lời xin lỗi. Có thư ký Chu dẫn đường, đoàn người dẫn theo đồ vật đi vào bạch ra. Trong nhà chỉ có Lý Thu Dung một người ở, nhìn thấy thư ký Chu, nàng khách khách khí khí mà lãnh bọn họ vào nhà. Trong viện có phong, Lý Thu Dung dọn ghế cho bọn hắn ngồi ở dưới mái hiên, cho bọn hắn mấy người một người đổ một chén trà lạnh. Thư ký chu trước giới thiệu một chút Lý Thu Dung, lại cấp Lý Thu Dung giới thiệu cùng hắn đồng hành người. Giới thiệu kia ba cái huyện lãnh đạo khi, Lý Thu Dung biểu tình còn không có cái gì biến hóa, đến phiên lệ thì cùng Giang huấn luyện viên khi, nàng ý cười liền phai nhạt vài phần. Lần trước đi huyện Thành uống rượu mừng, Lâm Vĩnh Thành cùng bọn họ nói qua hắn mang tiểu bạch quả đi tranh thành phố sự. Hắn không có nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng biết đó là một lần không thoải mái trải qua. Giang huấn luyện viên ở lệ thì thúc rục dưới ánh mắt đứng lên, hắn trước hướng Lý Thu Dung cúi mình vái chào liền bắt đầu xin lỗi. Lý lão sư ngươi hảo ta là thành phố bơi lội huấn luyện viên, ngươi kêu ta tiểu giang liền hảo. Ta hôm nay đến đây, có hai cái mục đích một cái là hướng nhà các ngươi xin lỗi, đệ nhị là mời bạch quả gia nhập thị bơi lội đội. Lần trước ở thành phố gặp mặt là lòng ta tồn thành kiến, cho rằng Bạch Quả là đi cửa sau, đối nàng lúc ban đầu ấn tượng không tốt cũng không nên nói nàng béo. Ta đã nghiêm túc mà kiềm điểm quá chính mình, ta không nên trong mặt mà bắt hình dong, còn hy vọng có thể được đến các ngươi tha thứ. Lý Thu Dung khóe miệng hàm nhàn nhạt, nhạt ý cười. Giang huấn luyện viên quá khách khí. Không có gì tha thứ không tha thứ, nhà ta Bạch Quả là béo, ngươi không có nói sai. Giang huấn luyện viên chuẩn bị một bụng nói không nổi nữa. Lệ tỷ chạy nhanh thế hắn giải vây. Lý lão sư tiểu giang sát thật là nghiêm túc ăn năn, hắn còn biết phong kiểm điểm thư ở ta nơi này. Lý Thu Dung nói, không cần. Hắn nói chính là sự thật, nói kiểm điểm liền nghiêm trọng. Cái này khiểm là nói không nổi nữa, Lý Thu Dung căn bản không cho hắn bậc thang. Đốn hạ nàng lại nói, còn có Nga, hắn mới vừa nói ra nhập bơi lội đội, việc này khẳng định không được. Nhà ta bạch quả là sinh non nhi. Vì đem nàng nuôi lớn chúng ta một nhà không biết thiếu phí nhiều ít tâm huyết trong nhà hai cây bác sĩ mỗi ngày nhìn nàng mới yên tâm, không dám làm nàng rời đi chúng ta bên người từ nhỏ đến lớn cũng không có làm nàng ăn qua nửa điểm khổ đi bơi lội đội nàng khẳng định ăn không hết huấn luyện khổ. Các người đi nhà người khác nhìn xem đi trong thôn có rất nhiều có thể chịu khổ nhọc hài tử Dù sao đừng tìm nhà bọn họ tiểu bạch quả, Lý Thu Dung mặt ngoài không nói kỳ thật trong lòng rất khí. Lần đầu tiên gặp mặt liền nói nàng béo, béo làm sao vậy? Béo cũng là nhà mình một chút dưỡng lên. Người khác tưởng béo còn không có điều kiện này đâu. Không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, Lý Thu Dung trực tiếp lấy tiểu bạch quả là sinh non nhi nói sự. Giang huấn luyện viên thậm chí không thể dùng ái quốc tới bắt cóc tiểu bạch quả. Chúng ta quốc gia như vậy đại, cũng như vậy nhiều dân cư, liền tính phải vì quốc làm vẻ vang cũng không cần đem áp lực áp đặt đến một cái hài tử trên người. Vẫn là nhân gia thật vất vả nuôi lớn sinh non nhi chuyên gia đi ai đều sẽ nói bọn họ không chiếm lý. Giang huấn luyện viên trên mặt lộ ra vài phần ủy oải, Lâm Vĩnh Thành cùng tiểu Bạch Quả mang theo thư giới thiệu đi thành phố, khẳng định là có hướng phương diện này phát triển ý tưởng, bởi vì hắn miệng tiện, bọn họ người một nhà đều là tránh còn không kịp thái độ, liền cái xin lỗi cơ hội không cho hắn, hiện tại làm sao bây giờ? Thư ký Chu ánh mắt liền rất vi diệu, hắn còn không biết lần trước tiểu Bạch Quả đi thành phố bị ngại béo Vốn đang cảm thấy kỳ quái, hắn đem thư giới thiệu giao cho Lâm Vĩnh Thành khi, Lâm Vĩnh Thành còn thật cao hứng, nói hy vọng tiểu bạch quả có thể trở nên nổi bật dùng thực lực của chính mình được đến vinh dự cùng vỗ tay có thể đã chịu người khác tôn kính. Sau lại cha con hai người từ thành phố trở về, Lâm Vĩnh Thành liền nói không thích hợp. Lâm Vĩnh Thành chưa nói nguyên nhân, thư ký Chu lúc ấy còn rất tiếc nuối, cho rằng thành phố người không ánh mắt. Hôm nay lệ tỷ cùng Giang huấn luyện viên đến trong huyện tìm hắn, hắn còn khi bọn hắn rốt cuộc ý thức được tiểu bạch quả là cái thiên tài nhi đồng, còn vì tiểu bạch quả cảm thấy cao hứng. Kết quả đâu, căn bản không phải hắn tưởng như vậy hồi sự, chính mình đặc biệt thích hài từ bị người ghét bỏ thư ký chu trong lòng cũng thực không thoải mái, thư giới thiệu vẫn là hắn tìm người khai, lại làm hại tiểu bạch quả bị người nhục nhã, hiện tại còn làm hắn dẫn bọn hắn tới tiểu bạch quả trong nhà, làm đến hắn trong ngoài không phải người. Không cần Lý Thu Dung đuổi người thư ký chu chủ động đứng lên. Lý lão sư nói được không sai, trong thôn còn có rất nhiều có thể chịu khổ nhọc hào hài tử Ta mang các ngươi đi đại đội bộ đi. Lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên mang đến đồ vật Lý Thu Dung cũng không chịu thu, đưa ôn thần giống nhau đem bọn họ tặng đi ra ngoài. Thư ký chu đem bọn họ mang đi đại đội bộ giao cho Lâm Trường Tiến, chính mình lại lén lút đi vào bạch gia hướng Lý Thu Dung nói rõ ràng tình huống. Hắn không biết tiểu bạch quả đi thành phố phát sinh sự, nếu sớm biết rằng, hắn hôm nay liền sẽ không dẫn bọn hắn tới thượng lâm đại đội. Lý Thu Dung biết hắn là có ý tốt cũng không có trách hắn. Tiểu bạch quả cùng mấy cái tỷ tỷ trở về đến đúng là thời điểm. Chỉ có thư ký chu một người ở, không có cái kia chán ghét giang huấn luyện viên, tiểu bạch quả nhìn thấy hắn vẫn là thực vui vẻ. Bá bá, ta đưa ngươi làm cá. Thư ký Chu đã cho nàng vài lần đường, nàng nói qua muốn đưa hắn làm cá, vẫn luôn không đưa ra đi. Hôm nay ở chính mình trong nhà bắt được đến hắn, nhất định phải đem làm cá đưa ra đi. Thư ký Chu nói, không cần, bá bá không thiếu ăn. Tiểu bạch quả cố chấp mà lắc đầu. Không ta mấy năm trước liền nói quá muốn đưa. Chỉ là sau lại không cơ hội, thư ký Chu đã tới nhà bọn họ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có rất nhiều người đi theo, không phải đưa cá thời cơ. Hôm nay chỉ còn hắn một người, có thể cho hắn đưa cá. Không cần Lý Thu Dung động thủ, nàng cầm cái lớn nhất hào món đồ chơi tiểu rổ, đi ung trang một rổ làm cá hướng trong tay hắn một tắc. Làm cá tặng cho ngươi, đốn hạ, lại cố nén đau lòng nói, rổ cũng tặng cho ngươi. Đưa làm cá tiểu bạch quả không đau lòng. Đưa tiểu rổ, nàng liền đau mình. Lý Thu Dung xem nàng biểu tình, liền biết nàng luyến tiếc tiểu rổ, đi trong phòng cầm cái túi tử. Lấy này, túi Trăng, đem rổ để lại cho nàng đi, đây là nàng bảo bối." Thư ký Chu vừa nghe liền vui vẻ, "Rổ thì can cá còn quan trọng a, cá là tùy tiện chào." Bạch Quả gật gật đầu, nhưng Tiểu rổ không phải tiểu rổ là tìm người đổi. Thư ký Chu sờ sờ nàng đầu, lần sau bá bá gặp được xinh đẹp tiểu rổ cũng nhiều lưu ý một chút. Rổ là nàng bảo bối còn có thể chịu đựng đau lòng đem rổ đưa cho hắn, hắn có phải hay không hẳn là cảm động một chút? Đại đội bộ, lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên thuyết minh chính mình thân phận cùng ý đồ đến, một cái là tỉnh thể dục vận động ủy ban, một cái là thành phố bơi lội đội huấn luyện viên, muốn tới bọn họ trong thôn chọn lựa nhân tài, đại đội bộ thôn cán bộ nhóm đều thực kích động. Mặt trên bắt đầu coi trọng thể dục phương diện, muốn tới tuyển chọn nhân tài, vẫn là trong huyện lãnh đạo mang đến, khẳng định không phải kẻ lừa đảo Nếu có hài từ bị tuyển thượng về sau có lẽ có cơ hội vì quốc gia làm vẻ vang. Vì thế, bọn họ liền dùng trong thôn Đại Loa thông chi các thôn dân mang theo hài tử đi sân phơi lúa thượng tập hợp. Không có quá nhiều điều kiện, sẽ bơi lội 15 tuổi dưới. Cây đa lớn hạ bát quái quần chúng nhóm đã sớm chuẩn bị tốt một đám đều đi sân phơi lúa xem náo nhiệt. Làm ra trưởng mang hài tử đi sân phơi lúa đều không phải là mạnh mẽ yêu cầu ái đi đi, không đi liền tính. Chờ bọn họ tới rồi sân phơi lúa thượng, nghe nói hải tử nếu bị tuyển thượng, chẳng những bao ăn bao ở, về sau còn có tiền lương, nếu thành tích tốt lời nói, có lẽ còn có cơ hội xuất ngoại thi đấu, sẽ trở thành mai huyện kiêu ngạo, cũng sẽ trở thành quốc gia kiêu ngạo. Dừng ở rất nhiều gia trưởng lỗ tai, trở thành ai kiêu ngạo không quan trọng, quan trọng là đãi ngộ vấn đề. Đợi nửa giờ tà hiểu, sân phơi lúa thượng đã tụ tập một số lớn người lại làm tiểu hài tử nhóm phân nam nữ ấn tuổi xếp hàng mới lãnh bọn họ đến bờ sông năm người một tổ bắt đầu du giang huấn luyện viên trọng điểm phỏng vấn bơi lội lệ tỷ ở trên cầu xem nhảy cầu nàng không phải bơi lội huấn luyện viên nàng là tới hiệp trợ thành phố tuyển chọn nhân tài nếu gặp được nhảy cầu phương diện nhân tài cũng có thể trước nhớ kỹ đến lúc đó lại đi thành phố tìm chuyên nghiệp huấn luyện viên phỏng vấn thẳng đến trời tối này một đám tiểu hài tử mới phỏng vấn xong Lại ngồi trên máy kéo trở về, lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên dọc theo đường đi còn ở trao đổi. bơi lội phương diện không tìm được so tiểu bạch quả càng xuất chúng nhân tài, không nói thượng lâm đại đội, giang huấn luyện viên gặp qua rất nhiều chuyên nghiệp đều không kịp tiểu bạch quả, hơn nữa trong thôn tiểu hải tử đều là đi giã chiêu số, không mấy cái tư thế quy phạm, chỉ là tiểu bạch quả so với bọn hắn càng quái dị Cho tới bây giờ hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, tiểu bạch quả bơi lội tư thế như vậy kỳ quái, vì sao còn nhanh như vậy đâu Nhảy cầu bên kia có cái không tồi tiểu nữ hài, lệ tỷ đem tên nàng nhớ xuống dưới. Lệ tỷ lại lần nữa tỏ vẻ tiếc nuối Bài quả nơi đó không thể dễ dàng từ bỏ. Từ ký chô nghe xong một đường, bọn họ nói khác hắn không phát biểu ý kiến. Nhưng nói đến tiểu bài quả, hắn liền vô pháp lại trầm mặc Bài quả nơi đó cũng đừng suy nghĩ, trong nhà nàng đem hài tử xem đến so mệnh còn quan trọng, khẳng định không yên tâm làm nàng đi thành phố huấn luyện các ngươi cũng nghe nói đứa nhỏ này là sinh non nhi nếu có cái gì sơ suất cái này ra liền nát giang huấn luyện viên nói nàng thiên phú là ông trời thưởng cơm ăn không thể bởi vì người nhà luyến tiếp liền mai một nàng thiên phú giang huấn luyện viên ngươi khẳng định không có kết hôn cũng không có hài tử ngươi như thế nào biết ở ái hài tử người trong mắt quản nó cái gì thiên phú tiền đồ ở hài tử khỏe mạnh trước mặt không đáng một đồng lệ tỳ tỏ vẻ tán đồng là đạo lý này tư ký chu lại nói ta có thể lý giải các ngươi tâm tình ba năm trước đây ta ở thượng lâm đại đội phát hiện bạch quả thiên phú cũng cùng nhặt được bảo giống nhau hiện tại vấn đề không riêng gì nhà nàng người cản trở nàng chính mình cũng không muốn các ngươi cũng thấy được đứa nhỏ này rất có ca tính mạnh mẽ đem nàng mang đi nàng cũng sẽ không phối hợp có lẽ còn sẽ tâm sinh phản nghịch đến lúc đó đừng nói bồi dưỡng nàng ngược lại sẽ hủy hoại nàng giang huấn luyện viên tiếp tục trầm mặc Xác thật không riêng gì nhà nàng đại nhân vấn đề, nàng chính mình cũng không muốn. Không cần như vậy cứng nhắc đối với đặc thù nhân tài có thể đặc sự đặc làng. Thư ký Chu tiếp tục phát biểu ý kiến. Nhà nàng người luyến tiếc hài tử rời đi bên người, nàng bản nhân cũng không thích bề bơi hoàn cảnh. Nói nữa các ngươi cái gọi là nhằm vào huấn luyện, chưa chắc mỗi người đều áp dụng, hết hạn đến trước mắt. Nàng tự do phát triển mấy năm cũng không có mờ nhạt trong biển người, càng không có mai một nàng thiên phú vấn đề lớn nhất bơi lội tư thế không quy phạm các ngươi có thể giáo hội nàng quy phạm bơi lội tư thế làm nàng chính mình ở trong sông luyện mỗi năm phái người xuống dưới kiểm tra nàng luyện tập thành quả nếu nàng đủ tư cách ở thi đấu trước làm nàng đi bể bơi đột kích huấn luyện nửa tháng một tháng thích ứng một chút bể bơi hoàn cảnh không đủ tiêu chuẩn các ngươi còn có khác nhân tài cũng không cần miễn cưỡng nàng chỉ có thể nói nàng không thích hợp ăn này chén cơm lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên lâm vào trầm mặc chung Ý tứ này là, mặc kệ mặc kệ, làm nàng tự do phát triển. Có thể hành hành, không được liền tính. Lần trước ở bể bơi tiểu bạch quả thể hiện rồi thiên phú, hôm nay ở trong sông nàng du đến càng nhanh, nếu mặc kệ mặc kệ, bọn họ cũng cảm thấy đáng tiếc, lãng phí nàng hảo thiên phú, nhưng cũng biết nhà nàng người không có khả năng làm cho bọn họ mang nàng đi, nàng chính mình cũng không muốn rời đi. Lệ tỷ nói, chúng ta còn không có gặp qua nàng mụ mụ, lại tìm nàng mụ mụ nói chuyện. Nếu nàng mụ mụ cũng không đồng ý thư ký chu nói cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Không mang theo nàng đi, khiến cho nàng chính mình trong nhà huấn luyện, nàng người nhà sẽ đáp ứng, nàng chính mình cũng sẽ phối hợp lại mỗi năm phái người tới kiểm tra nàng huấn luyện thành quả. Lệ tỷ cùng giang huấn luyện viên đi rồi, lại thành trong thôn nhất lửa nóng đề tài. Lại có tiểu hài tử nói bọn họ trước hết đi trên câu tìm tiểu bạch quả, tiểu bạch quả mặt sau không đi phỏng vấn, nhưng cũng thành dư luận trung tâm. Còn có người nhìn đến lệ thì bọn họ đi qua bạch ra cơ hồ tất cả mọi người cam chịu tiểu bạch quà bị lựa chọn cho nên không cần phỏng vấn. Thẳng đến bạch thuật từ vệ sinh sờ kết thúc công việc về nhà. Trên đường có người nói với hắn chúc mừng, hỏi rõ tình huống, bạch thuật liền trực tiếp phủ nhận. Các ngươi nghe ai nói? giả nhà ta ngoan bảo sẽ không đi thành phố còn có hơn một tháng liền khai giảng, nàng có thể đi nơi nào? Nàng nào đều không đi. Bạch thuật chính miệng phủ nhận lại truyền tới cây đa lớn hạ tiểu bạch quả lại lần nữa trở thành dưa trù. Tiểu bạch quả biết bơi hảo là trong thôn công nhận sự thật đại nhân tiểu hài tử đều biết đến cái loại này, nàng vẫn là trong thôn nổi tiếng nhất trào cá tay thiện nghệ. Nàng không đi thành phố, bọn họ đều cảm thấy rất đáng tiếc nhưng lại không chút nào ngoài ý muốn. Ai không biết bạch gia có bao nhiêu sủng hài tử, luyến tiếc hài tử rời nhà mới là bình thường. Sáng sớm hôm sau, Lệ Thị cùng Giang huấn luyện viên đi bệnh viện tìm bài cập lại phát hiện bài cập thái độ so Lý Thu Dung còn muốn kiên quyết cũng là dầu muối không ăn căn bản khuyên bất động dù sao chính là một câu hài từ từ nhỏ thân thể không tốt năm kia còn chịu quá một lần trọng thương ngốc tại chính mình ra mới có thể yên tâm. Thật sự không có biện pháp mới suy xét thư ký chu cách nói. Bọn họ lại một lần đi bạch ra. Lần này Lý Thu Dung cùng bạch thuật đều ở nhà thay đổi loại cách nói. Không cần tiểu bạch quả đi thành phố huấn luyện, hai cái gia trưởng mới không có đuổi bọn hắn đi, đối phương lui một bước, lại một ngụ một cái nếu luyện được hảo có thể vì quốc gia làm vẻ vang, lại cự tuyệt liền có vẻ chính mình có vấn đề. bạch thuật tự mình mang theo bọn họ đi bờ sông tìm tiểu bạch quả. Nhìn thấy khi hai người tiểu bạch quả đem đầu một phiết liền không nghĩ nhìn. Nếu không phải ông ngoại cũng ở nói, nàng đã sớm khai lưu. Bạch thuật lôi kéo nàng ôn tồn mà nói, ngoan bảo cái này giang huấn luyện viên hướng ra phía ngoài công hạ chiến thư, nói hắn sẽ bơi lội thư thế ông ngoại sẽ không, còn nói ông ngoại bơi lội dù bất qua hắn, ông ngoại tuổi lớn, so bất quá người trẻ tuổi, người có thể đại biểu ông ngoại xuất chiến sao. Một bên giang huấn luyện viên, tức giận, này không phải phá hư hắn hình tượng sao. Tiểu bạch qua quay đầu đi, liền bắt đầu đánh giá khởi giang huấn luyện viên. ngươi khi dễ lão nhân, ngươi không phải người tốt. Ta không phải khi dễ ngươi ông ngoại, ta là khiêu chiến hắn. Không, ngươi không phải khiêu chiến, ngươi là khiêu khích. Nghe nhiều võ hiệp chuyện sư hài tử, hạ chiến thư ở trong mắt nàng chính là khiêu khích là không biết tốt xấu. Giang huấn luyện viên lau mặt, vậy ngươi muốn hay không thế ngươi ông ngoại ứng chiến? Tiểu bài quả nói, ngươi đều khiêu khích tới cửa ta không ứng chiến chẳng phải là qua túng. Ngươi nói đi, muốn như thế nào so? So bơi lội nàng còn không có sợ qua ai, nàng một tuổi nhiều trong sông trào cá, lâm vĩnh thành liền không phải nàng đối thủ. Hiện giờ đã 7 tuổi rưỡi tiểu bạch quả so năm đó càng cường. Ta trước giáo giáo ngươi thi đấu quy tắc, giang huấn luyện viên đem trong túi tiền cùng phiếu móc ra tới, làm lệ tỷ thế hắn bảo quản, liền một đầu chui vào trong nước. Xem trọng ta bơi lội tư thế, chúng ta muốn so tam cục chỉ có thể dùng này ba loại vịnh tư Tiểu bạch quả tiếp chiến thư, liền khẳng định sẽ nghiêm túc học lên nàng muốn giúp ông ngoại tranh sĩ diện sẽ không làm ông ngoại bại bởi những người khác nhìn đến giang huấn luyện viên ba loại vịnh tư tiểu bạch quả mày nhăn chặt muốn chết thật là cái tên vô lại rõ ràng là hắn tới khiêu chiến người khác còn phải dùng hắn quen thuộc lại quen dùng tư thế còn hảo ông ngoại có nàng cái này tiểu bảo bối nếu là làm ông ngoại ứng chiến khẳng định sẽ bại bởi hắn tiểu bạch quả trước xuống nước thử thử ba loại vịnh tư tuy rằng biệt liễu nhưng học lên vẫn là thực dễ dàng thích ứng một chút nàng liền dơ lên tay nhỏ Ta chuẩn bị tốt chúng ta bắt đầu đi. Trên bờ lệ thì khóe miệng mỉm cười, thật là cái tiểu hài tử, nếu nói thẳng muốn dạy nàng bơi lội, nàng khả năng sẽ không lý ngươi, đổi loại phương thức hống nàng, vẫn là thực hảo tiếp thu, còn rất giữ gìn nàng ông ngoại, vì ông ngoại mặt mũi nguyện ý tiếp thu khác Vịnh Tư. Tiểu bạch quả cùng Giang huấn luyện viên thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Vịnh Tư là Giang huấn luyện viên quen thuộc nhưng này hà là tiểu bạch quả sân nhà cũng không tính quá khi dễ tiểu hài tử. Vừa mới bắt đầu tiểu bạch quả tư thế không phải rất quen thuộc tốc độ cũng không thua cấp giang huấn luyện viên, bơi một đoạn giang huấn luyện viên liền bắt đầu lạc hậu. Ván thứ nhất giang huấn luyện viên bại ván thứ hai, hắn lại bại ván thứ ba kết quả giống như trên. Giang huấn luyện viên cả người đều không tốt, hắn cho rằng nàng một cái đi dã chiêu số, đổi một loại vịnh tư liền không quá được rồi. Chỉ cần hắn liền thắng tam cục là có thể khiêu khích nàng, kích khởi nàng hiếu thắng tâm. Kết quả hắn thua trước mắt tối sầm. Thắng liên tiếp tam cục tiểu bạch quả sau khi lên bờ, liền hướng hắn nặng nề mà hừ một tiếng, ngươi quá yếu, liền ngươi như vậy còn dám khiêu khích ta ông ngoại. Đều không cần phải ta ông ngoại lên sân khấu ta là có thể đánh bại ngươi. Người trẻ tuổi đừng quá ngạo, về nhà hào hào luyện luyện đi. Bạch thuật cười sờ sờ nàng đầu, nhà ta ngoan bảo lợi hại nhất, tiểu giang không quá hành a lệ tỷ đúng lúc tiếp nhận lời nói, trở về hào hào luyện luyện sang năm lại đến khiêu chiến. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 158, tiểu bạch quả đầy mặt hoang mang, hắn đều thua thành như vậy, sang năm còn tới, hắn một ván đều không có thắng quá, hắn còn tưởng phiên bàn. Ai cho hắn tự tin, không phải nàng quá tự tin, nếu là ở trên đất bằng, nàng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Này hà là cá cá giang sơn, ở trong sông cùng cá cá so bơi lội kia không phải chính mình tìm tội chịu sao. Tới liền tới, nhà ta ngoan bảo như vậy lợi hại ta còn sợ hắn tới cửa khiêu chiến sao? bạch thuật thế nàng ứng chiến, hắn cùng lệ tỷ hai người đạt thành chung nhận thức lúc này đương nhiên muốn tiếp chiến thư. Còn không phải là này ba loại vịnh tư sao? Chờ ta ra ngoan bảo thuần thục ngươi mỗi năm tới khiêu chiến đều là thua. tiểu bài quả ngẫm lại cũng là đạo lý này, tới liền tới, nàng lại không túng. Hắn còn không phải là ý vào đó là hắn quen thuộc vịnh tư sao? Nàng một con cá còn có thể sợ hắn không thành. a, người có thể tìm ngoại viện ta liền không thể sao. Giang huấn luyện viên cũng bắt đầu nhập diễn. Sang năm ta sẽ tìm giúp đỡ cùng nhau tới. Tiểu bạch quả ha hà nói, cùng ngươi một cái trình độ giúp đỡ. Chờ ta luyện lên, ngươi tìm 10 cái giúp đỡ cũng vô dụng. phong thủy thay phiên truyền, lúc trước giang huấn luyện viên cảm thấy nàng thực lực không được khinh thường nàng. Hiện tại đến phiên hắn bị người khinh thường. Hành chúng ta nói tốt. Giang huấn luyện viên chờ chính là nàng những lời này, ngươi nhất định phải luyện lên, bằng không lại nói ta khi dễ lão nhân. Ngươi cứ việc tới, mặt khác trong sông là ngươi sân nhà, với ta mà nói không công bằng. Ta mỗi năm tới trong thôn cùng ngươi so một hồi, ngươi cũng phải đi thành phố bể bơi, ở ta sân nhà so với ta tỉ thí một chút, nếu ngươi hai bên đều thắng quá ta ta mới thừa nhận ngươi lợi hại. Tiểu bạch quả vừa nghe liền không làm, nàng lợi hại yêu cầu hắn thừa nhận sao. Hắn có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, trong sông là ta sân nhà, ngươi lần đầu tiên tới không quen thuộc nơi này, điểm này ta thừa nhận. Nhưng bơi lội tư thế là ngươi định, cũng là ta không quen thuộc chúng ta chỉ có thể tính hồi nhau. Ngươi làm ta đi ngươi sân nhà cùng ngươi so một hồi, có thể. Ngươi cũng muốn dùng ta quen dùng tư thế cùng ta so một hồi. tiểu bài quả cái gì đều ăn, chính là không có hại. bạch thuật, lệ tỷ Hảo gia hòa, xem ngươi trường một trương ngoan mềm mặt, không nghĩ tới đầu óc rất rõ ràng. Thật là một chút mệt cũng không chịu ăn, phản ứng cũng thực mau, lập tức liền đem giang huấn luyện viên cấp trục đã trở lại, thậm chí so giang huấn luyện viên ác hơn. Liền nàng kia quái dị bơi lội tư thế, có thể ở trong nước hiện lên tới ru một đoạn đều không dễ dàng, còn tưởng cùng nàng so. Vẫn là hiện tại nhận thua đi. Hai người đem ánh mắt đầu hướng giang huấn luyện viên, liền ngươi điểm này trình độ còn tưởng lừa dối tiểu hài tử. Hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ đi, giang huấn luyện viên lau mặt là thật sự sợ ngây người, đứa nhỏ này không hảo lừa. Hắn lại thay đổi cái ý nghĩ tiểu hài tử đều có hiếu thắng tâm, vẫn là phải bắt được điểm này xuống tay. Thành phố bể bơi sẽ có rất nhiều người, ngươi mỗi năm đi theo bọn họ so một lần, thắng mọi người ngươi chính là bơi lội đại vương. Ngà ta đã là trong thôn tiểu bá vương từ từ, nàng nói lỡ miệng tiểu bạch quả chạy nhanh che miệng, có tật giật mình mà liếc mắt bạch thuật vốn dĩ bạch thuật không phát hiện không đúng chỗ nào, nhưng nàng đột nhiên im miệng, lại ở nhìn lén hắn, hắn liền nhịn không được khóe miệng run rẩy Hảo gia hỏa từ năm kia lâm tiểu đồng cùng lâm phương chính tiểu học tốt nghiệp trong thôn liền không có hài tử vương. Trong thôn rất nhiều đại nhân đều cảm thấy hiếm lạ, này đàn tiểu thí hài như vậy thành thật. Hiện tại hắn đã hiểu nguyên lai like nhà mình cái này đang làm sự thấy bạch thuật thần sắc như thường, tiểu bạch quả giả vờ không có việc gì phát sinh, lại nói: "Bơi Lội Đại Vương có cái gì hào hiếm lạ?" Bên ngoài người lại không quen biết ta, ta lại không được thành phố, cũng không cần bọn họ thừa nhận ta có bao nhiêu lợi hại, ta là trong thôn đệ nhất danh là đủ rồi. Giang huấn luyện viên, cái này thiên liêu không nổi nữa, này tiểu hài tử quá có tính cách. Lệ tỷ trong nhà có hài tử, so giang huấn luyện viên sẽ hống hài tử, nàng ngồi xổm tiểu bài quả trước mặt cười hống nàng, thành phố mỗi năm bình một cái bơi lội đại vương, đệ nhất danh thưởng năm đồng tiền ăn vặt đi thành phố bách hóa đại lâu chính mình chọn, chỉ cần bách hóa đại lâu có đều có thể mua. Tiểu bài quả đếm trên đầu ngón tay tính tính, năm đồng tiền có thể lấy lòng nhiều. Một phần tiền có thể mua 3 viên đường, năm đồng tiền có thể mua 1.500 viên đường, nghe tới còn có điểm mê người. Bọn họ đều từ trên mặt nàng thấy được tâm động, liền ở bọn họ cho rằng nàng sẽ đáp ứng thời điểm tiểu bạch quả vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Tính ta không đi. Bách hóa đại lâu có thật nhiều ăn ngon, năm đồng tiền có thể lấy lòng thật tốt ăn. Ta say xe, cái này thiên là liêu không nổi nữa. Lệ tỷ nhận thua, giang huấn luyện viên lại tích cực. Nàng có thể dưỡng thành một cái béo tiểu hài từ khẳng định thích ăn, vừa mới nói mua năm đồng tiền tiểu ăn vặt nàng đã tâm động. Lệ thì có thể thừa nhận 5 đồng tiền, khẳng định có thể đuổi kịp mặt xin, hắn quyết định tự xuất tiền túi tăng lớn dụ hoặc cũng không tin không thể đả động tiểu bằng hữu Trong đội thưởng 5 đồng tiền đồ ăn vặt ta lại thêm 5 khối, chúng ta mua 10 đồng tiền. 5 đồng tiền là có thể mua rất nhiều, lại thêm 5 khối tiểu bạch quả liền càng tâm động. Nàng ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía ông ngoại. Ông ngoại, ngươi dẫn ta đi thôi, hắn khiêu khích chính là ngươi ta thấy ngươi bắt được bơi lội đại vương danh hiệu bạch thuật trầm mặc một lát vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, chỉ cần không cho nàng đi bơi lội đội huấn luyện, mỗi năm đi thành phố tham gia một lần tiểu hoạt động vẫn là có thể. Nàng vốn dĩ liền ái bơi lội, chỉ là học ba loại tân vịnh tư coi như chơi dường như cũng sẽ không quá khó sử nàng. Hành ông ngoại mang ngươi đi, kia chúng ta hảo thuyết, không được thay đổi. Giang huấn luyện viên nói tuyệt không thay đổi. Hành bá, xem ở tiền phân thượng tiểu bạch quả quyết định đi lấy sang năm bơi lội đại vương giang huấn luyện viên lại nói ngươi phải hảo hảo luyện chúng ta chỉ so này ba loại vị tư tiểu bạch quả miệng đầy đáp ứng ngươi yên tâm hảo này không phải thực dễ dàng sự sao bạch thuật làm nàng chính mình chơi hắn mang theo giang huấn luyện viên cùng lệ tỷ đi rồi kia hai người còn thực yên tâm còn một đường dặn dò bạch thuật thể năng phương diện huấn luyện cũng không thể lơi lỏng bơi lội không riêng muốn dự kỹ thuật thể năng quá kém cũng du bất động nhất định phải nắm chặt Thẳng đến rời đi thượng lâm đại đội, hai người trong lòng cũng không có nhiều nhẹ nhàng. Kỳ thật bọn họ cũng không xem trọng loại này hình thức, nhưng tiểu bạch quả tuy tùy tiện tiện là có thể học được ba loại vịnh tư cũng dễ dàng mà đánh bại giang huấn luyện viên cũng đủ để thuyết minh thực lực của nàng so với bọn hắn nhìn đến càng cường, giả lấy thời gian tuyệt đối là một viên tương lai ngôi sao. Sợ chính là tương lai ngôi sao không cần thêm luyện tập cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Tiểu giang, bạch quả nơi này, vẫn là muốn nhiều thượng điểm tâm. Một năm tới một lần lâu lắm, một tháng qua một lần, cũng không được trời lạnh trong nhà nàng khẳng định không cho xuống nước. Đốn hạ, Lệ tỷ lại nói, "Tiểu Giang, chúng ta cũng là vừa khởi bước, hết thảy đều đang sơ tát chung, không có quá nhiều bồi dưỡng nhân tài kinh nghiệm, đặc biệt là nhằm vào bạch quả loại này thiên tài nhi đồng. Người có thể tuyển thưởng Du Vịnh huấn luyện viên, gần nhất chính ngươi kinh nghiệm phong phú thứ hai ngươi nhãn lực hảo, có thể phát hiện người khác khuyết điểm." Ở bài quả nơi này, duy nhất khuyết điểm chính là vịnh tư vấn đề, nhưng đối nàng tới nói cũng không phải trí mạng vấn đề, chúng ta muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không thể quá tự cho là đúng. Hắn trước kia là như thế nào huấn luyện không quan trọng, không cần đem chính mình kia một bộ hướng người khác trên người bộ. Người cùng người là không giống nhau. Giang huấn luyện viên nghe hiểu, đây là sợ hắn ỉ vào chính mình tư lịch lão, liền hạt chỉ huy không đợi hắn trả lời, Lệ Tỷ lại nói ta sẽ đổi kịp mặt xin, lại phái cái kinh nghiệm phong phú bơi lội huấn luyện viên lại đây. Giang huấn luyện viên liền trầm mặc thay đổi người tới, không cho hắn đương tiểu Bạch Quả huấn luyện viên. Lệ Tỷ cùng Giang huấn luyện viên xuất hiện, đối tiểu Bạch Quả mang đến ảnh hưởng còn không bằng trước phòng năm cái tân thanh niên trí thức vì cùng bạch gia trường kỳ đổi cá, bọn họ cũng là dùng ra cả người thủ đoạn, viết thư cấp trong nhà khóc than, nói nơi này thôn dân đánh cá đặc biệt lợi hại, bọn họ muốn ăn ăn không được cũng không biết lấy cái gì đồ vật cùng nhân gia đổi, bọn họ quá đáng thương. nhà ai hài tử ai đau lòng, chẳng sợ bọn họ đã thành niên, ở thượng lâm đại đội xem như đại nhân, nhưng ở cha mẹ trong lòng bọn họ vẫn là hài tử. Hải tử vốn dĩ chính là bất đắc dĩ xuống nông thôn, lại ăn không ngon, còn muốn mỗi ngày làm việc nhưng đem bọn họ cha mẹ đau lòng muốn chết. Các loại phiếu định mức cùng đặc sản đều bao lớn bao nhỏ gửi đi ra ngoài, cá là cái thứ tốt, bọn họ cũng hy vọng hải tử ăn chút cá hào hào bổ bổ, đừng phá đồ thân mình. Năm cái tân thanh niên trí thức thực mau liền giàu có. Bọn họ cầm quê quán đặc sản đi bạch ra đổi cá, cũng cấp bạch ra cải thiện một chút khẩu vị. Trong đó Hồ Một Tinh quê quán đặc sản được hoan nghênh nhất, nàng quê quán Lâm Hải, gửi tới chính là chút đồ biển, đều là tiểu bạch quả yêu nhất. So với cá sông, tiểu bạch quả càng ái đồ biển. Vì thế, nàng theo dõi Hồ Một Tinh, vì đổi đồ biển, tiểu bạch quả càng nghiêm túc chào cá còn sẽ từ trong nhà vơ vét những thứ khác cùng nàng đổi. Cái này nghỉ hè quá thật sự mau, lệ thì cùng giang huấn luyện viên lại tới nữa một lần, còn có hai chương sinh gương mặt theo chân bọn họ đồng hành, vì giữ gìn ông ngoại mặt mũi, tiểu bài quả lại cùng giang huấn luyện viên so một lần, lại lần nữa sùng hắn giáo ba loại vịnh tư đánh bại hắn, mặt sau tới hai người đôi mắt đều sáng. Lại đi bạch gia một đốn nói, đáng tiếc bạch gia vẫn là không chịu nhả ra. Tiểu bài quả bản nhân liền càng không muốn, nàng mới không bằng bọn họ đi đâu. Bọn họ rời đi khi, mang đi lần trước lệ tỷ nhìn chúng nhảy cầu nữ hài. Rất nhiều người cũng không biết đương vận động viên nhiều khổ nhiều mệt dùng các thôn dân nói chồng trò chẳng lẽ liền không mệt sao. Ở nơi nào đều là bị liên lụy, ngày thường ở trong sông chơi cũng là nhảy cầu, đi thành phố huấn luyện không phải giống nhau sao. bao ăn bao ở còn có tiền lương, đây là bầu trời rớt bánh có nhân sự. Còn có người nói bạch gia không biết tốt xấu nhân gia coi trọng tiểu bạch quả còn tuổi nhỏ là có thể lấy tiền lương bạch gia còn không đáp ứng xem nhà bọn họ tiểu bạch quả sau khi lớn lên có khả năng sao nghe thế loại ngôn luận bạch cập cùng lâm vĩnh thành đều bảo trì trầm mặc tiểu bạch quả sau khi lớn lên chỉ cần không làm trái pháp luật sự nàng muốn làm gì đều được những cái đó chờ chế diễu người chính mình quá đến lại có bao nhiêu hào chính mình cũng liền như vậy còn thao không song tâm quản đến con nhà người ta trên đầu cái này nghỉ hè quá xong rồi ghét học nhi đồng tiểu bạch quả lâm vào khủng hoảng chung thật đáng sợ cá cá muốn đi học không nghĩ đi học làm sao bây giờ khác sự giải cái kiều cũng liền đi qua đi học sự tình quá mức trọng đại cũng không chấp nhận được thương lượng năm nay nàng cần thiết đi đi học tiểu bạch quả muốn đọc sách bài cập cùng lâm vĩnh thành muốn đưa nàng đi trường học đưa tin tề văn trí cùng bác sĩ đỗ tự mình tới đón nhà mình hải tử bọn họ đều nghe nhà mình hải tử nói qua tiểu bạch quả ghét học sự vì cổ vũ tiểu bạch quả, bọn họ đều cho nàng tặng nhập học lễ vật, tề văn trí tặng cái quân màu xanh lục vài bạt cặp sách bác sĩ đỗ tặng cái sắt lá văn phòng phẩm hồ còn có nguyên bộ bút sáp thu được tam kiện lễ vật tiểu bạch quả vẫn là vui vẻ không đứng dậy lại dẫy dụa vẫn là vô dụng báo danh cùng ngày nàng ăn vạ giường không chịu đứng lên bị bài cập từ trong ổ chăn đào ra tới cho nàng mặc vào xinh đẹp váy đỏ thay tiểu giày ra cả người trang điểm đổi mới hoàn toàn bởi vì đi học sự tiểu bạch quả liền cơm sáng đều ăn đến không thơm. Khác ba cái gia trưởng ở đọc sách sự tình nói một không hai, cơm sáng chỉ ăn một nửa cũng cần thiết đi báo danh. Nhưng đem bài thuật cấp đau lòng hỏng rồi, đem nàng kéo đến một bên hống lại hống. Ngoan bảo đừng sợ chính là cùng khác tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau nghe giảng bài. Chỉ cần ngươi nghiêm túc nghe là được nghe không hiểu cũng không quan hệ, nỗ lực chính là hảo hài tử Ngày mai ông ngoại lại lỗ tai heo kho cho ngươi ăn, muốn ăn khác cũng có thể nói cho ông ngoại, ông ngoại đều làm cho ngươi ăn. Tiểu bạch quả trong mắt hàm chứa nước mắt, không nghĩ đi học nhưng vẫn là muốn ăn ăn ngon. Ta còn muốn ăn hâm lại thịt, hảo, ngày hôm qua lại đến cái hâm lại thịt, Bạch thuật cầm khăn tay nhỏ giúp nàng lau khô nước mắt. Lâm Vĩnh Thành thật sự nghe không nổi nữa, hôm nay là báo danh, lại không phải lập tức đi học. Này một già một trẻ đều như lâm đại địch giống như đi trường học báo danh là kiện nhiều đáng sợ sự tình giống nhau. Tiểu bài quả bị ba ba bắt đi, cả người ủy khuất đến không được, đáng tiếc ba ba thế nào cũng phải đưa nàng đi trường học không thể, không chấp nhận được nàng phản bác. Từ trường học báo danh trở về, nàng cảm xúc càng hạ xuống. Ồ, cá cá là cái năm nhất tiểu học sinh, không vui. Tức giận Nga, ngày hôm sau liền chính thức khai giảng, lại là giàu dĩ, không vui một ngày. Tiểu học năm nhất thượng kỳ khai giảng được công nhận phiền toái kỳ, lão sư ở trên bục giảng nói chuyện trong phòng học học sinh cũng ở dưới nói chuyện, bọn họ lại là một cái thôn, đánh tiểu liền nhận thức ngồi ở cùng nhau con nói không xong nói, so họp trở còn muốn xào. Tiểu bài quà ngồi ở giữa cửa sổ vị trí cả người an tĩnh đến kỳ cục. Xào nửa tiết khóa, lão sư cất cao thanh âm, đều an tĩnh lại. Ta nhận thức các ngươi mỗi người, biết các ngươi ba ba mụ mụ là ai, từ giờ trở đi ai ở lớp học thượng nói chuyện, chờ tan học ta liền đi nhà các ngươi tìm các ngươi ba ba mụ mụ nói chuyện. Tiểu Hải Từ nhóm đều bị các gia trưởng báo cho quá, ở trong trường học muốn nghe lão sư nói, không nghe lời về nhà sẽ ai phạt. Ngày đầu tiên đi học rất nhiều tiểu Hải Từ còn không có biện pháp ước thúc hảo tự mình, lại quên mất trong nhà công đạo. Lúc này, nghe lão sư nói muốn tìm gia trưởng, bọn họ lập tức liền an tĩnh. Lão sư lại làm cho bọn họ xếp hàng, ấn chiều cao an bài ngồi cùng bàn, phân phối chỗ ngồi. Lớp học đồng học tuổi đại 8 9 tuổi đều có tuổi còn nhỏ có 6 tuổi, 7 tuổi tiểu bài quả tuổi là trung đẳng, thân cao cũng là trung đẳng, nàng ngồi cùng bàn kêu Lâm Mỹ Lan, năm nay 8 tuổi, ngồi ở các nàng mặt sau người là Lâm Quốc Bảo cùng Lâm Lan Hoa này đối đường tỷ đệ. Phân phối hảo chỗ ngồi, lão sư lại nói lớp học thượng quy củ Đối một đám mới vừa vào học tiểu bằng hữu cũng không có quá cao yêu cầu chính là ở lớp học thượng đừng nói bậy, ngồi xong đừng lộn xộn tưởng thượng WC muốn nhấc tay kêu báo cáo trả lời vấn đề cũng muốn nhấc tay, lão sư điểm ai danh ai lại trả lời, không điểm danh không thể nói chuyện. Này một tiết khóa liền như vậy qua đi, tiểu bài quả nhíu chặt mày tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này không phải rất đơn giản sự sao, vì cái gì muốn nói một tiết khóa. Còn có những cái đó đồng học cũng rất kỳ quái, lão sư vừa mới nói thượng WC muốn nhấc tay kêu báo cáo, bọn họ lập tức liền nhấc tay, toàn bộ phòng học nháy mắt không hơn một nửa, chẳng lẽ là lão sư có cái gì thần kỳ năng lực nói một câu thượng WC, bọn họ liền mắc tiểu. Tiểu bài quả không phải thực hiểu, để nhị tiết khóa, nàng liền càng mê hoặc, chính thức đi học số học lão sư khóa đứng ở trên bục giảng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Các bạn học đây là mấy? Trong phòng học nháy mắt liền la hét ầm ĩ khai, lão sư hoa một ít thời gian quản kỷ luật lại lần nữa vấn đề, sau đó lại la hét ầm ĩ khai. Lão sư điểm mấy cái tên, nói muốn đi nhà bọn họ tìm gia trưởng trong phòng học mới an tĩnh lại. Lần thứ ba vấn đề tiểu đồng học nhóm rốt cuộc nhớ kỹ lớp học thượng quy củ, lão sư không điểm danh liền không thể nói chuyện, nhưng chỉ có năm cái tiểu bằng hữu nhấp tay, lúc sau lão sư liền này một ngón tay đầu lặp đi lặp lại nói không dưới 10 biến đây là 1, sau đó ở bảng đen thượng viết 10 cái 1 tiểu bài quả đều nghe đã tê dần. bài cập cùng lâm vĩnh thành không yên lòng tiểu bài quả lén lút lưu đến trong trường học xem hài tử. trừ bỏ bọn họ còn có mấy cái gia trưởng tới, đều không ngoại lệ tất cả đều là năm nhất tiểu bằng hữu gia trưởng. vì xem nhà mình hài tử ở lớp học thượng biểu hiện, tiểu bài quả ngồi thật sự đoan chính, chính là hai mắt đăm đăm, giống đang ngẩn người bài cập cùng lâm vĩnh thành thấy thằng thở dài ai nàng có thể an tĩnh mà ngồi ở trong phòng học bọn họ nên thỏa mãn mặt khác liền không bắt buộc lại đi năm bốn phòng học bên ngoài trộm ngắm tiểu từ tô tiểu từ tô liền nghiêm túc nhiều ánh mắt không phải đuổi theo lão sư chính là dừng ở bảng đen thưởng đây mới là đệ tử tốt nên có bộ dáng tiểu bạch qua ngày đầu tiên đi học bài thuật ngày này ở nhà cũng là đứng ngồi không yên chờ lâm vĩnh thành cùng bài cập từ trường học trở về hắn liền vội hỏi ngoan bảo thế nào Lâm Vĩnh Thành lắc đầu thở dài, ngồi ở trong phòng học phát ngốc, Bạch thuật nghe xong, đột nhiên liền an tâm, phát ngốc không có việc gì, chỉ cần nàng ngồi ở trong phòng học không xảo không nháo, không cùng khác tiểu hài tử đánh nhau. Bạch Cập, Lâm Vĩnh Thành, hắn đối tiểu Bạch quả yêu cầu so với bọn hắn còn thấp khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng khóa tiểu bài quả cùng tỷ tỷ cùng bà ngoại cùng nhau về nhà nàng không vui viết ở trên mặt lý thu dung cũng đã sớm công đạo quá tiểu từ tô chỉ cần quan tâm tiểu bạch quả ở trường học có hay không chịu người khi dễ học tập phương diện vấn đề ngàn vạn đừng hỏi sợ nàng khóc bà ngoại không biết tiểu từ tô biết muội muội đánh nhau nhưng lợi hại không ai có thể khi dễ nàng dọc theo đường đi ba người đều vẫn duy trì trầm mặc về đến nhà bạch thuật đã lỗ hảo lỗ tai heo còn rau trộn lại tiêu ớt xanh xào hâm lại thịt đều là tiểu bạch quả thích ăn người một nhà đều thật cẩn thận cũng không dám hỏi nhiều thường thường nhìn nàng hai mắt một bữa cơm ăn xong rồi bạch thuật lúc này mới mở miệng ngoan bảo cùng các bạn học chỗ đến thế nào tiểu bạch quả liền như vậy đi bạch thuật đã hiểu cùng đồng học quan hệ giống nhau không có đặc biệt muốn tốt cũng không có quan hệ rất kém cỏi người ngồi hàng phía trước vẫn là hàng phía sau Có thể thanh bảng đen thượng tự sao, ngồi trung gian có thể thấy rõ, có hay không bướng bỉnh đồng học khi dễ ngươi, không có, tiểu bài quả toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt trừ bỏ không vui, liền không có khác cảm xúc. Nàng cũng không biết có nên hay không nói cho ông ngoại, nàng tổng cảm thấy lão sư đem bọn họ trở thành ngốc tử, liền phổ phổ thông thông một lão sư ở lớp học thượng nói mười mấy biến, còn viết mười mấy biến, lại cho bọn hắn bố trí bài tập làm cho bọn họ về nhà viết hai mươi biến. Cuối cùng tiểu bạch quả vẫn là không có nói cho ông ngoại, nàng quyết định lại quan vọng một chút. Có lẽ là nàng trách lầm số học lão sư. Lúc sau hai ngày tiểu bạch quả ở lớp học thượng tiếp tục phát ngốc. Nàng phát hiện không riêng gì số học lão sư thích một số tự lặp lại phục giảng mười biến, ngữ văn lão sư cũng giống nhau. Đơn giản như vậy đồ vật không phải nói chuyện một lần nên sẽ sao. Hai cái lão sư cũng lưu ý mấy ngày tiểu bạch quả tan học sau, liền cùng Lý Thu Dung nói lý lão sư nhà ngươi bạch quả đi học luôn là phát ngốc ba ngày ta trước nay không gặp nàng nhấc tay trả lời quá vấn đề nàng cũng không thích nói chuyện không cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi tan học liền ghé vào trên bàn ngủ giống như có điểm quái gở bất quá nàng vẫn là thực ngoan đi học không nói tiểu lời nói cũng không giở trò so với hai cái lão sư lòng tràn đầy sầu lo lý thu dung đã sớm đã thấy ra không khóc không nháo, chỉ là đi học phát ngốc mà thôi, so nàng trong tưởng tượng đã hào quá nhiều. Hai cái lão sư sốt ruột, Lý Thu Dung không vội. Không quan hệ, nàng không thông suốt còn không tiếp thu được chính mình là cái học sinh tiểu học sự thật. Đứa nhỏ này đầu không ngu ngốc, nàng chính là ghét học, không chịu học đồ vật về sau thông suốt ta lại giúp nàng học bù. Nàng không nhấc tay trả lời vấn đề, các ngươi cũng đừng điểm nàng danh, trước làm nàng chậm rãi thích ứng, chờ nàng tiếp thu hiện thực thì tốt rồi. Tiểu học chương trình học đơn giản, chờ nàng tiểu học 3 4 năm cấp lại học bù cũng đổi kịp. Không quan hệ, làm nàng tiếp tục phát ngốc đi. Bọn họ người một nhà đều tiếp nhận rồi hiện thực cũng không yêu cầu nàng cùng tiểu tử tô giống nhau khảo song chăm, nàng chỉ cần mỗi ngày đi vào trường học là được. Ở tiểu bài quà còn không biết thời điểm, người một nhà đối nàng yêu cầu một thấp lại thấp hai cái lão sư đối nàng yêu cầu cũng rất thấp. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng một loại tràn ngập lo lắng ánh mắt xem nàng. Vì cổ vũ nàng, bài thuật mỗi ngày buổi sáng ở nàng cặp sách phóng một ít đồ ăn vặt làm nàng tan học sau ăn, cũng có thể cùng nhìn thuận mắt tiểu bằng hữu cùng nhau chia sẻ, nhiều ít muốn giao cái bằng hữu, có người cùng nàng trò chuyện, đừng toàn thiên đều là một người phát ngốc. Thực đáng tiếc, hắn nói tiểu bạch quả không có nghe đi vào. Nàng vẫn là thích một người phát ngốc, đồ ăn vặt cũng là chính mình một người ăn. Tiểu bài quà từ khai giảng chính là các bạn nhỏ hâm mộ đối tượng, nàng có cái mới tinh cặp sách, cặp sách thượng có viên màu đỏ ngôi sao nhỏ, nàng còn có văn phòng phẩm hộp, có tam chi thức tốt bút chì có hai khối màu sắc rực rỡ cục tẩy, còn có nguyên bộ bút sáp cùng bút màu nước. Học sinh giờ văn phòng phẩm bao lớn khái chính là nàng bản nhân. Lớp học không có cái nào đồng học có thể cùng nàng so văn phòng phẩm nhiều, chỉ là này đó văn phòng phẩm liền đủ để cho các bạn học hâm mộ. Cũng may bọn họ khác phương diện so nàng cường Bọn họ đi học cử qua tay, tiểu bạch quả chưa từng có nhấp tay trả lời quá vấn đề. Ở tiểu đồng học nhóm trong mắt tiểu bạch quả chính là học tập không quá hành. Hơn phân nửa tháng qua đi, một ít bướng bỉnh tiểu hài tử liền bại lộ bản tính, đi học giờ trò, hoặc là tan học ngươi đẩy ta một chút ta đẩy ngươi một chút. Tiểu bạch quả ngồi cùng bàn lâm Mỹ Lan bị sau bàn lâm quốc bảo xả bím tóc xa quá vài lần. Nàng nước mắt lưng tròng mà chạy đi tìm lão sư cáo trạng. Lâm Quốc bảo bị phạt 1 đến 10 sao 20 biến, hắn một chút đều không sợ, hắn ngồi cùng bàn Lâm Lan Hoa là hắn đường tỷ cũng là hắn từ nhỏ khi dễ đến đại người, hắn mỗi ngày tác nghiệp đều là Lâm Lan Hoa giúp hắn sao trực tiếp ném cho Lâm Lan Hoa, làm Lâm Lan Hoa sao thì tốt rồi. Lúc sau hắn lại khi dễ Lâm Mỹ Lan hai lần, Lâm Mỹ Lan lại đi tố cáo một hồi trạng. Lâm Quốc bảo lần này bị phạt ngồi một tiết khóa. Cái gọi là phạt ngồi, chính là sửa đúng dáng ngồi, đi học thời điểm ngồi xong không thể động, trên đầu lại đỉnh cái tiểu vở. Phạt ngồi xa so phạt chạm càng đáng sợ, lớp học đồng học đều sợ phạt ngồi. Trải qua lúc này đây, Lâm Quốc Bảo liền minh bạch Lâm Mỹ Lan không dễ khi dễ, nàng sẽ tìm lão sư cáo trạng Hắn liền đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu bạch quả. Hắn cùng tiểu bạch quả đã sớm kết thù, ba năm trước đây bọn họ đánh quá một trận, Lâm Quốc Bảo còn nhớ đâu. Nếu là hắn mắng chửi người, tiểu Bạch quả khả năng sẽ cáo trạng, nhưng là hắn xả nàng bím tóc nàng liền không khả năng cáo trạng, xả bím tóc ở trong mắt nàng là đánh nàng, cáo trạng có ích lợi gì? Không đánh trở về chính là có hại, nàng nhất định phải đánh trở về mới được. Vì thế tiểu Bạch quả tiến vào tiểu học sau đệ nhất giá đấu võ cũng là lớp đệ nhất giá. Số học khóa tan học sau, Hoàng Lão Sư mới vừa đi ra phòng học, Lâm Quốc Bảo liền đi xả tiểu bạch quả bím tóc, nàng mặt vô biểu tình chờ tay chính là một cái tát phiến qua đi, còn phiến đến đỉnh chuẩn, phiến ở Lâm Quốc Bảo trên mặt Lâm Mỹ Lan không dễ khi dễ coi như nàng dễ khi dễ đúng không. Số đồ vật tới một cái đánh một cái, tiểu bạch quả này một cái tát đánh đến rất vang, lớp học tiểu đồng học kinh hô một tiếng. Wow, bọn họ đánh nhau, mau đi tìm Lão Sư, bọn họ đánh nhau, làm Lão Sư phạt bọn họ. Tiểu đồng học nhóm quá hưng phấn, thanh âm đặc biệt đại, Hoàng lão sư còn chưa đi xa, nghe được thanh âm lại về rồi. Nàng đứng ở cửa, sao lại thế này, là ai đánh nhau? Tiểu đồng học nhóm đều chỉ vào tiểu Bạch Quả cùng Lâm Quốc Bảo. Báo cáo lão sư, là Bạch Quả cùng Lâm Quốc Bảo đánh nhau. Hoàng lão sư còn kinh ngạc một chút tiểu Bạch Quả ngày thường như vậy ngốc, còn sẽ cùng đồng học đánh nhau. Phản ứng đầu tiên là tiểu bài quả bị lâm quốc bảo khi dễ, mà khi nàng đem ánh mắt đầu hướng hai người thời điểm, liền phát hiện tình huống cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tiểu bài quả không có gì biến hóa, nhưng thật ra lại nhiều lần gây chuyện lâm quốc bảo hai mắt nước mắt lưng tròng Đây là ai đánh ai? Hoàng lão sư nghiêm túc một khuôn mặt lâm quốc bảo đồng học bài quả đồng học cùng lão sư đi văn phòng. Lâm quốc bảo bị đánh đau, muốn khóc không dám khóc muốn đi lão sư văn phòng hắn còn có điểm sợ hãi. Hiểu bài quà phản ứng siêu bình tĩnh, căn bản không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Đi vào lão sư văn phòng, Lý Thu Dung vừa tan học trở về, liền phát hiện nhà mình hài tử bởi vì đánh nhau bị lão sư sách đến văn phòng. Hai người dán tường chạm, Hoàng lão sư liền đang hỏi lời nói, các ngươi vì cái gì đánh nhau. Lâm Quốc bảo ở đồng học trước mặt kiêu ngạo cực kỳ, ở lão sư trước mặt lại túng đến không được, hắn nước mắt ở hốc mắt đào quanh, nước nở cùng lão sư cáo trạng Nàng đánh ta, một cái tát trụ ở ta trên mặt ta bị nàng đáng đánh đau ồ ồ. Hoàng lão sư, Lý Thu Dung, hai người đều chấn kinh rồi, Tiểu Bạch Quả không phải toàn thiên phát ngốc sao? Nàng còn sẽ cùng đồng học đánh nhau, còn đem Lâm Quốc Bảo đánh khóc. Hoàng lão sư thu hồi trên mặt khiếp sợ, lại hỏi Tiểu Bạch Quả, Bạch Quả đồng học ngươi đánh hắn. Tiểu Bạch Quả gật đầu. Hoàng lão sư hỏi lại, ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Hiểu bài qua còn đúng lý hợp tình, căn bản không cảm thấy chính mình có sai. Hắn xả ta bím tóc ta liền phải đánh hắn. Hắn xả một chút ta liền đánh một chút là hắn động thủ trước ta không có nhiều đánh, hắn cũng không có có hại. Hắn xả ngươi bím tóc ngươi có thể nói cho lão sư. Ta ba ba nói, bị người khi dễ phải đương trường đánh trở về. Một chút đổi một chút vẫn là chính hắn trước động tay, là hắn có sai trước đây, không thể bởi vì hắn khóc liền cảm thấy hắn chịu người khi dễ. Lão sư, chúng ta muốn giảng đạo lý, không thể ai khóc ai có lý. Hoàng lão sư lâm vào trầm mặc chung. Xác thật không phải ai khóc ai có lý. Nàng nhìn về phía Lý Thu Dung, đứa nhỏ này ngày thường là ngây người điểm, đầu óc còn rất linh hoạt. Lý Thu Dung lắc lắc đầu, không phải nàng mang lớp, nàng liền không nhúng tay, làm hoàng lão sư chính mình giải quyết. làm một cái lão sư, Lý Thu Dung không tán đồng học sinh dùng đánh nhau tới giải quyết vấn đề. Nhưng làm một cái gia trưởng nàng không hy vọng nhà mình hài tử đã chịu khi dễ khi chờ người khác giúp nàng, tiểu bạch quả bị người khi dễ sẽ dơ lên nắm tay phản kháng, nàng hẳn là chịu khen ngợi. Chịu trách nhiệm lão sư cùng gia trưởng song trọng thân phận, Lý Thu Dung không có phương tiện mở miệng. Hoàng lão sư nói, động thủ trước người có sai trước đây, ở phòng học đánh nhau cũng có sai. bạch quả đồng học liền phạt người đem một đến 10 sao chép 20 biến, lại phạt ngồi một tiết khóa. Lâm Quốc bảo đồng học động thủ trước gấp đôi trừng phạt đem một đến 10 sao chép 40 biến, lại phạt ngồi 2 tiết khóa. Đốn hạ nàng lại hỏi các ngươi không ý kiến đi. Tiểu bài quả, lão sư ta có ý kiến. Hoàng lão sư có ý kiến gì có thể nói ra. Lâm Quốc bảo mỗi ngày tác nghiệp đều là lâm lan hoa viết dùng. Lần trước hắn khi dễ lâm mỹ lan, lão sư phạt hắn sao chép 20 biến, cũng là lâm lan hoa sao. Tiểu bài quả trực tiếp đem lâm quốc bảo gốc gác cấp chấn động rớt xuống ra tới. Hắn đây là gian lận, là lừa gạt lão sư. Lâm quốc bảo hoàng sợ mặt, không cần lão sư hỏi chuyện trước đem cảm xúc viết ở trên mặt. Hắn thật sự không nín được qua một tiếng liền khóc. Hoàng lão sư cũng thực đau đầu, mới vừa vào học không đến một tháng, lâm quốc bảo liền sẽ áp bách đường thị đại hắn làm bài tập. Đây là phẩm đức vấn đề cần thiết coi trọng Chưa hôm đó, lâm quốc bảo khóc lóc về nhà. Không bao lâu hoàng lão sư tới cửa thăm hỏi gia đình, đem Lâm Quốc Bảo tình huống phản ánh cho hắn gia trưởng, có chút vấn đề không riêng lão sư muốn dạy, gia trưởng cũng cần thiết coi trọng, mới còn tuổi nhỏ liền sẽ áp bách người, trưởng thành còn phải. Không ngoài sở liệu, Lâm Quốc Bảo bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Tiểu bạch quả về đến nhà chính là một loại khác đãi ngộ. Lý Thu dung thân là lão sư không thể duy trì tiểu bạch quả. Bạch thuật không giống nhau, hắn chính là cái bình thường ra trường. Nhà mình hài tử bị khi dễ biết đánh trở về, đây là chuyện tốt cần thiết muốn thưởng. Ngày mai ông ngoại đi công xã mua xương sườn, tạc xương sườn cho ngươi ăn. Đốn hạ bạch thuật lại nghĩ tới cái gì tới. Ở bên ngoài bị người khi dễ, đương trường đánh trở về là đúng. Nhưng nếu thực lực cách xa quá lớn, là đại hài tử khi dễ ngươi, ngươi liền chạy nhanh chạy về nhà nói cho ông ngoại, không cần chính mình nhạnh khiêng. Tiểu Tử Tô chạy nhanh nhất tay, ta là đại hài tử ta có thể giúp muội muội đánh nhau. Bạch thuật tỏ vẻ cổ vũ, Tử Tô cũng là làm tốt lắm, sẽ bảo hộ muội muội. Tiểu Bạch Quả cũng không có đem Lâm Quốc Bảo đương hồi sự thủ hạ bại tướng mà thôi. Mấy năm trước đánh không lại nàng, hiện tại vẫn là đánh không lại nàng, nàng chỉ là không có ở trong thôn từng đánh nhau, trước kia trang ngoan lại quá thành công, bọn họ không biết nàng vũ lực giá trị, cũng không biết nàng ở luyện võ công. Không quan hệ, về sau bọn họ sẽ biết, không nhảy đắt đến nàng trước mặt tiểu bạch quả có thể làm bộ không biết tựa như Lâm Quốc Bảo làm Lâm Lan Hoa Đại Hắn làm bài tập đối với Lâm Lan Hoa cái này đã từng phản bội quá nàng bằng hữu tiểu bạch quả là nửa điểm ý tưởng đều không có cũng sẽ không chủ động giúp nàng vì mới có thể muốn giúp đâu giúp nàng sẽ bị thọc dao nhỏ nếu không phải lâm quốc bảo trước động thủ động cước hắn tìm ai làm bài tập giảm bạch quả chuyện gì nàng là điều lạnh nhạt cá đánh này một trận tiểu bạch quả lại vạch trần lâm quốc bảo tìm người viết dùng tác nghiệp vốn dĩ liền có thù oán hai người sống núi kết đến càng sâu cũng là lâm quốc bảo đơn phương thù hận tiểu bạch quả căn bản không đem hắn xem ở trong mắt Không phải tiểu bạch quả khinh thường hắn, nàng là thật sự không hiểu được hắn như vậy nhược một con, một cái tát là có thể đem hắn đánh khóc, hắn cư nhiên còn dám gây chuyện. Không thực lực liền thành thật một chút hắn khi nào mới có thể hiểu được đạo lý này. Sự thật chứng minh, Lâm Quốc bảo vẫn là không hiểu. Chờ đánh nhau ảnh hưởng nhược hóa, bị nam nữ hỗn hợp đánh kép sự tình đã qua đi hơn phân nửa tháng, Lâm Quốc bảo lại ngóc đầu trở lại. Lúc này hắn học thông minh, không có động thủ chỉ là khiêu khích tiểu bạch quả. Bài quả, ngươi không phải kêu ngoan bảo sao? Người tiếng la ra ra tới nghe một chút ngươi không kêu chính là không ngoan, không xứng kêu ngoan bảo. Tiểu bạch quả quay đầu lại, lại nắm lên tiểu nắm tay đặt ở lâm quốc bảo bàn học thường. Lâm quốc bảo túng đến thân thể về phía sau súc, lại nói lắp nói, ngươi ngươi muốn làm sao? Thực mau, hắn lại suy nghĩ cẩn thận, có cái gì sợ quá? Ngươi tới đánh ta ta căn bản không sợ. Nói nói, hắn lá gan còn nổi lên tới, hư trương thanh thế mà hướng về phía tiểu bạch quả kêu ta cùng ngươi rằng, ngươi nếu là dám đánh ta ta liền nói cho hoàng lão sư. Làm nàng phạt ngươi sao chép, phạt ngươi đứng đi học. Trung quanh đồng học đều mở to hai mắt nhìn bọn họ tuy thời làm tốt cáo trạng chuẩn bị. Bọn họ đều cảm thấy tiểu bạch quả là muốn đánh người Tiểu bạch quả a một tiếng cười lạnh, liền ngươi như vậy, ta còn dùng đánh ngươi. Lâm Quốc bảo lại rụt rụt cổ vậy ngươi muốn như thế nào? điều bài quả ông nội của ta đã chết ngươi cũng đã chết sao. Vây xem các bạn học ồn ào cười to. Lâm Quốc Bảo, ngươi không phải muốn làm nàng Gia Gia sao? Nàng Gia Gia đã chết ngươi mới 8 tuổi liền đã chết sao? Lâm Quốc Bảo bị khí đỏ mặt, các ngươi mới đã chết, có chuyện hy vọng các ngươi làm rõ ràng, ngoan bảo là nhũ danh của ta, là nhà ta người kêu, không phải cấp người ngoài kêu, cũng không cần phải người ngoài tới thừa nhận. Các ngươi tốt nhất đừng lấy tên của ta làm sự, bằng không ta sẽ đánh người tiểu bạch quả liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng lâm quốc bảo. lâm quốc bảo tên của ngươi mới có vấn đề. ngươi tính cái gì quốc bảo? ta là hoa quốc người ta không thừa nhận ngươi là hoa quốc quốc bảo, ngươi không xứng kêu quốc bảo. lâm quốc bảo không nghĩ tới đốm lửa này đốt tới chính mình trên người. hắn cùng tiểu bạch quả xảo đi lên. ta chính là quốc bảo, là hoa quốc quốc bảo. ngươi có thể đem ta thế nào? ngươi lại tính cái thứ gì? người nếu là không phục người liền từ Hoa quốc cút đi người không xứng đương Hoa quốc người ta là quốc bảo ta định đoạt chung quanh đồng học sợ ngây người Lâm quốc bảo tính cái gì quốc bảo hắn căn bản là không phải bảo bối hắn dựa vào cái gì để cho người khác lăn các bạn học đều tỏ vẻ không phục mọi người đều là Hoa quốc người đều không thừa nhận hắn là cái bảo bối hắn dựa vào cái gì kêu quốc bảo Lâm quốc bảo ngươi căn bản là không phải bảo bối chúng ta mới không lăn muốn lăn cũng là ngươi lăn Đối, chúng ta đều là hoa quốc người, chúng ta không thừa nhận ngươi là bảo bối, ngươi cũng không phải bảo bối. Ngươi không xứng kêu quốc bảo, ngươi dựa vào cái gì kêu quốc bảo? Ngươi hoặc là lăn đi ngoại quốc đương quốc bảo. Một cái tên liền khiến cho chúng phẫn, lâm quốc bảo ở lớp học nhân duyên vốn dĩ liền không tốt lắm, luôn thích khi dễ nữ đồng học trừ bỏ hắn đường tỉ lâm lan hoa luôn là giúp đỡ hắn, khác nữ đồng học đều không thích hắn, nam đồng học cũng không có quan hệ tốt. Lúc này phản đối lâm quốc bảo đồng học quá nhiều, lâm lan hoa cũng không dám giúp hắn. báo ứng tới thật mau, hắn lấy người khác tên làm sự thực mau liền đến phiên chính mình lật thuyền. Lâm quốc bảo thái độ quá mức ác liệt cũng quá chiêu hận, hắn từ đâu ra tư cách làm nhân gia lăn. Trừ bỏ trầm mặc lâm lan hoa, khác đồng học đều nổi giận. Lên án công khai người của hắn quá nhiều, lâm quốc bảo cũng không dám kêu gào làm nhân gia lăn, hắn chạy nhanh thay đổi bộ lý do thoái thác bắt đầu bắt trước tiểu bạch quả. Tên của ta là cho nhà ta người kêu, không cần các ngươi thừa nhận, nhà ta người thừa nhận là được. Tiểu bài quả trước tiên cho hắn thọc giao nhỏ, không đối nga, chúng ta đi học báo danh báo chính là đại danh, lão sư kêu cũng là đại danh, đại danh chính là cấp người ngoài kêu, Ngươi đại danh đã kêu lâm quốc bảo chúng ta hoa quốc người đều có tư cách không thừa nhận tên của ngươi. Mặt khác đồng học sôi nổi lên tiếng ủng hộ, hắn không phải quốc bảo ta không thừa nhận, chúng ta đều không thừa nhận, hắn tính cái rắm. Ở một tiếng khắc khẩu trong tiếng tiểu bài quả lại thà cái đại chiêu, nếu tên có thể gọi bậy, ta hôm nay liền sửa tên, ta muốn kêu quốc hà, quốc giang, quốc hải, sở hữu sông nước hải đều là của ta. a không ta muốn kêu quốc thủy, sở hữu thủy đều là của ta, có thủy phương chính là địa bàn của ta. Một câu, liền nhắc nhở sở hữu các bạn học, đối Nga, hiện tại không phải cùng Lâm Quốc bảo cãi nhau thời điểm, Lâm Quốc bảo lại tính cái cái gì. Bọn họ hẳn là đoạt địa bàn, liền xem ai tên thức dậy lớn. Hắn nếu là xứng đôi tên này, ta cũng muốn sửa tên kêu quốc bảo ta cũng là quốc bảo. Ta muốn sửa tên kêu quốc tiền, sở hữu tiền đều là của ta. Ta muốn đổi thành quốc thịt, sở hữu thịt đều là của ta, những người khác không được ăn thịt. Ta đầy kêu quốc thổ. Ta muốn kêu quốc lương. Toàn bộ lớp đều sôi trào, bọn họ lực chú ý từ lâm quốc bảo trên người truyền khai, biến thành chính mình tên gọi là gì nhất có lời còn có mấy cái đồng học đánh nhau đoạt tên. Quốc tiền quốc thịt quốc lương cùng quốc thủ thành nhất đứng đầu tên, bọn họ vì đoạt tên đánh nhau rồi. Lâm quốc bảo khóc lóc từ trong phòng học rời đi cư nhiên không có người phát hiện. Trước hết đưa ra đoạt tên tiểu bạch quà cũng ẩn thân. Chờ hà tiết khóa bắt đầu, lại là hoàng lão sư khóa, nhìn đến trong phòng học một mảnh hỗn loạn, hoàng lão sư mặt đều tái rồi, thượng hơn một tháng khóa, như thế nào so mới vừa khai giảng thời điểm còn muốn hỗn loạn. Phía trước chỉ là đi học ẩm ý, hiện tại biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hoàng lão sư đứng ở trên bục giảng một tiếng kêu các ngươi đang làm gì. Chạy nhanh dừng tay, hoàng lão sư ngày thường còn rất có uy hiếp lực nàng một mở miệng đánh nhau đồng học lập tức liền an tĩnh lại. Một đám đều trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong. Hoàng lão sư biểu tình nghiêm túc, lớp trưởng, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi? Lớp trưởng nói, báo cáo lão sư, vì đoạt tên đánh nhau rồi. Hoàng lão sư hỏi, đoạt tên là gì? Lớp trưởng dối giắm một chút nàng vừa mới còn cùng ngồi cùng bàn vì đoạt quốc Mỹ tên này xảo đi lên, đều muốn làm đẹp nhất tiểu cô nương, hiện tại chủ nhiệm lớp hỏi, nàng liền lén lút đỏ mặt nhưng nàng nói chuyện thanh âm còn rất kiên cường, bởi vì lâm quốc bảo tên. Chúng ta đều là hoa quốc người, chúng ta không thừa nhận hắn là cái bảo bối, hắn cũng không phải chúng ta quốc gia quốc bảo. Hắn không thể kêu tên này. Hoàng lão sư, lâm quốc bảo kêu tên này không phải một ngày hai ngày. Bọn họ như thế nào đột nhiên nhằm vào tên của hắn nháo đi lên. Lại phát hiện Lâm Quốc Bảo chỗ ngồi không có người. Lâm Lan Hoa, Lâm Quốc Bảo đi đâu? Lâm Lan Hoa lắc lắc đầu. Không biết, Hoàng lão sư ý bảo lớp trưởng ngồi xuống, lại điểm kia mấy người đánh nhau đồng học. Nói bao nhiêu lần, các ngươi là đồng học muốn đoàn kết hữu ái, không thể đánh nhau. Các ngươi mấy cái cùng đồng học đánh nhau, phạt ngồi một tiết khóa, sao chép 20 biến 1 đến 10. Lâm Quốc Bảo không biết đi đâu, hoàng lão sư chuẩn bị thượng xong này tiết khóa lại đi tìm hắn. Này tiết khóa thượng đến một nửa, liền nghe được cái hùng hùng hổ hổ thanh âm. Các ngươi này đó nhãi danh, đều ở khi dễ nhà ta Quốc Bảo, đã kêu Quốc Bảo làm sao vậy? E ngại các ngươi chuyện gì? Nguyên lai Lâm Quốc Bảo là về nhà viện binh, đem mụ nội nó tìm tới. Lâm Quốc Bảo nãi nãi nhất trọng nam khinh nữ, nhìn thấy tôn tử khóc lóc về nhà, nhưng đem nàng cấp đau lòng hỏng rồi, nàng vừa hỏi hắn đã xảy ra cái gì, hắn liền nói lớp học đồng học đều khi dễ hắn, đều nói hắn không xứng kêu tên này, còn nói chính mình muốn sửa tên, không gọi Quốc Bảo. Lớp học đồng học đều không thừa nhận tên của hắn, hắn không bao giờ muốn kêu tên này. Lâm Quốc Bảo ở nhà khóc thảm, ở mụ nội nó trong lòng, nhà mình tôn tử chính là Quốc Bảo, vì cái gì không thể kêu tên này. Nghe nói lớp học đồng học đều khi dễ hắn, Lâm Quốc bảo nãi nãi tức giận đến lúc ấy liền đang mắng người, lôi kéo nhà mình khóc sất mất tôn từ muốn đi trường học tìm những cái đó học sinh tính sổ, nàng một đường mắng đến trường học trên đường còn hấp dẫn không ít bát quái quần chúng. Tuy rằng không biết đem Lâm Quốc bảo lộng khóc người là ai, nhưng nhà mình cũng có hai từ ở đi học. Lâm Quốc bảo tìm ra trường đi trường học bọn họ làm ra trường đi trường học nhìn xem không quan hệ đi bằng không đâu lâm quốc bảo có gia trưởng che chở nhà mình hài tử bị đánh thế nào ở trường học bên ngoài lâm quốc bảo mụ nội nó lớn rộng không có việc gì vào trường học nàng còn ở hô to mắng to theo tới gia trưởng liền không vui người cái lão thái bà ở trong trường học kêu cái gì kêu liền nhà ngươi tôn tử quý giá khác tiểu hài tử không cần đi học sao lâm quốc bảo mụ nội nó còn đúng lý hợp tình ta tôn tử ở trong trường học bị khi dễ ta kêu vài tiếng quan ngươi chuyện gì Cái kia bát quái quần chúng cũng là cái bạo tính tình, vừa nghe lời này, hỏa khí liền lên đây. Nhà ta hài tử ở trường học đọc sách ngươi kêu to hô to ảnh hưởng ta hài tử đọc sách ngươi nói quan không liên quan ta sự. Lại không phải xảo đến ngươi một nhà hài tử, ngươi thật ác độc ngươi tôn tử không hào hảo đọc sách khiến cho sở hữu hài tử không thể đọc sách. Thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi, vẫn là người khác kéo lại khuyên bọn họ đều nói ít đi một câu. Trong phòng học hoàng lão sư nghe được thanh âm cũng từ trong phòng học đi ra Quốc bảo nãy nãy, hiện tại là đi học thời gian, không cần lớn tiếng ồn ào quấy giày khác đồng học đi học. Người có thể đi văn phòng chờ ta, có chuyện gì thượng xong này tiết khóa lại nói. Đốn hạ lại nhìn về phía đầy mặt nước mắt lâm quốc bảo. Lâm quốc bảo đồng học hiện tại về phòng học đi học. Ta không đi, lâm quốc bảo lại oa khóc lên, xem đem nhà ta quốc bảo sợ tới mức, mụ nội nó lại đau lòng thượng. chúng ta liền đi văn phòng chờ. Hôm nay chuyện này cần thiết cho ta ra quốc bảo một cái cách nói kêu quốc bảo làm sao vậy. Tên này e ngại ai chuyện gì. Một đám đồ tồi, nãi nãi thế ngươi thu thập bọn họ. Mắng xong lúc sau, vẫn là mang theo lâm quốc bảo đi văn phòng chờ. Theo tới ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau, đều là một cái thôn người ai còn không biết ai bản tính a Bọn họ đối lâm quốc bảo nãi nãi hiểu biết nàng tuyệt đối làm được ra đánh con nhà người ta sự. Nàng nói chính là một đám. Nhà hắn quốc bảo năm nay mới vừa vào học khẳng định là tìm cùng lớp đồng học phiền toái. Các ngươi nhà ai hài tử thượng năm nhất, nhà ta cháu cô gái mới vừa thượng năm nhất, nhà khác cũng thông chi một chút đi. Này lão thái bà một chút đạo lý đều không nói, những cái đó tiểu hài tử gặp được nàng khả năng sẽ có hại Ta giọng đại ta đi trong thôn thét to vài tiếng. Thôn tiểu học còn không có thành ra trường tiền lệ gặp được vấn đề là lão sư thăm hỏi gia đình. Các gia trưởng đem hài tử giao cho trường học cũng sẽ cùng lão sư nói hài tử không nghe lời cứ việc đánh chửi tuy rằng lão sư sẽ không đánh chửi hài tử nhưng các gia trưởng đều là thái độ này giống lâm quốc bảo mụ nội nó vọt tới trường học kêu gào muốn đánh người trường học lão sư cũng là lần đầu tiên gặp được. Trải qua bát quái quần chúng một thét to người trong thôn cũng hùng hùng hổ hổ. Nếu hài tử ở trong trường học bị khi dễ lão sư mặc kệ sự nàng chạy đến trường học muốn đánh người các thôn dân có thể lý giải. Vấn đề là trong trường học lão sư thực phụ trách nhiệm ai khi dễ đồng học liền sẽ ai phạt đối cái loại này dạy mãi không sửa vấn đề học sinh, lão sư còn sẽ tới cửa nói cho ra trường, làm ra trường cùng nhau quản giáo chưa từng có mặc kệ cái nào học sinh bị khi dễ trừ phi lão sư không biết tình. Giống lâm quốc bảo nãy nãy loại này không thông qua lão sư chính mình đi trường học tìm đồng học phiền toái các thôn dân cũng là lần đầu tiên thấy. Sợ nhà mình hài tử bị đánh, năm nhất hài tử ra trường đều hướng trường học đuổi. Gia trưởng chi nhất Bạch Thuật cũng đi. Vừa mới bắt đầu nghe nói tiểu học năm nhất có đồng học bị khi dễ, Bạch Thuật không có nhiều ít lo lắng, nhà mình hài tử không phải cái gây chuyện người, cũng sẽ không chịu người khi dễ. Sau lại nghe nói tìm gia trưởng người là Lâm Quốc Bảo, Bạch Thuật cứ yên tâm không được. Lần trước tiểu bạch quả còn cùng Lâm Quốc Bảo đánh một trận, lúc này không chuẩn lại là Lâm Quốc Bảo tìm nàng phiền toái, kết quả còn đánh không lại nàng. Một đám gia trưởng dũng mãnh vào trường học này tiết khóa cũng thượng xong rồi. Lâm Quốc bảo mụ nội nó trước tiên lôi kéo Lâm Quốc bảo đi phòng học Lâm Quốc bảo chỉ biết khóc sất mướt hỏi hắn liền nói rất nhiều người khi dễ hắn cũng nói không nên lời cái tên tới nàng gấp đến độ không được một đám người khi dễ một cái này giống bộ dáng gì. Hoàng lão sư mới vừa đi ra phòng học Lâm Quốc bảo mụ nội nó liền tới rồi lớp học học sinh cũng chạy ra tới. Những cái đó phía trước đoạt tên tiểu hài tử đều ở trường Lâm Quốc bảo người cái cáo trạng tinh điểm này việc nhỏ cư nhiên tìm trong nhà đại nhân lại ở bên ngoài phát hiện nhà mình ra trường tới đều chạy đến gia trưởng bên người đứng này đó nhãi danh khi dễ nhà ta quốc bảo lâm quốc bảo nãi nãi giống lên một tiếng lại thường lâm lan hoa cùng lâm quốc bảo ở một cái ban vẫn là ngồi cùng bàn nàng khẳng định biết nàng lại cất cao thanh âm kêu hoa lan ngươi cái tiểu tiện gia chết đi đâu vậy như vậy nhiều người khi dễ ngươi đệ đệ ngươi là chết sao ngươi liền không biết giúp đỡ ngươi đệ đệ sao Năm đó Lâm Vĩnh Thành tìm tới môn, hiện tại nhà bọn họ mặc kệ nữ hài từ kêu bồi tiền hóa, nhưng cũng chỉ là thay đổi cái mắng pháp, đãi ngộ cũng không có đề cao. Lâm lan hoa chen qua đám người, đi vào nàng nãi nãi trước mặt cúi đầu không dám nói lời nào. Mới vừa đứng vững, đã bị nàng nãi nãi một tay kiềm ở lại hai bàn tay trụ ở nàng trên lưng. Tiểu bạch quả nghe thanh âm đều cảm thấy đau, bạch thuật chạy nhanh che lại nàng đôi mắt, đừng sợ sẽ không đánh ngươi lâm lan hoa nhỏ giọng nức nở nàng nãi nãi lại đang hỏi là chuyện như thế nào ai khi dễ ngươi đệ đệ lâm lan hoa lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt ở trong đám người siêu tầm một vòng cuối cùng rơi xuống tiểu bạch quả trên người là bạch quả hắn nói quốc bảo không xứng đương quốc bảo tiểu bạch quả đẩy ra bạch thuật tay nhấp chặt khóe môi lẳng lặng mà nhìn lâm lan hoa bạch thuật sờ sờ nàng đầu không khỏi may mắn còn hào tự mình chạy đến Trừ bỏ lớp học học sinh, những cái đó ra trưởng nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn còn không phải là lâm quốc bảo sao? Còn có cái gì xứng không xứng? Còn có Nga, không phải nói rất nhiều người khi dễ lâm quốc bảo sao? Như thế nào tóm được tiểu bạch quả một người nói sự? Lâm quốc bảo nãy nãy lại kêu đi lên, lại là ngươi, lần trước cũng là ngươi đánh nhà ta quốc bảo. Còn không có làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, ngươi hướng nhà ta hài tử giống cái gì? Bạch Thuật liền không vui, dù sao hắn không tin tiểu bạch quả sẽ chủ động khi dễ người, lại cúi đầu hỏi, ngoan bảo, nói cho ông ngoại là chuyện như thế nào a? Tiểu bạch quả nói là Lâm Quốc bảo trước nói ta, hắn làm ta kêu ra ra, không kêu chính là không ngoan, không xứng kêu ngoan bảo. Bạch Thuật ở đây các gia trưởng, hảo gia hỏa chính mình trước khi dễ người còn khóc về nhà cáo trạng, là ai khóc ai có lý sao? Tiểu bạch quả lại nói ta liền nói ông nội của ta đã chết. Các gia trưởng lại lần nữa khiếp sợ mặt cướp đưa người chết, đầu óc không hảo xử đi. Chuyện sau đó, liền không cần tiểu bạch quả nói, mặt khác tiểu hài tử ngươi một lời ta một ngữ, ở đây gia trưởng nghe xong cái minh bạch. Hiện trường như vậy nhiều người, trừ bỏ lâm quốc bảo nãi nãi, không ai cảm thấy lâm quốc bảo chiếm lý, hắn lấy người khác tên nói sự, cũng đừng trách người khác lấy tên của hắn nói sự, hắn còn tưởng khai trừ tiểu bạch quả quốc tịch, hắn như vậy có thể như thế nào không lên trời đâu. Hoàng lão sư thế mới biết sự tình tiền căn hậu quả. Lại thật sâu mà nhìn tiểu bạch quả liếc mắt một cái, nàng tưởng sai rồi, đứa nhỏ này một chút đều không ngốc, nàng chỉ là thích phát ngốc. Mà kệ là văn, vẫn là võ, lâm quốc bảo đều không phải nàng đối thủ, bị nàng lộng khóc hai lần. Còn có lâm quốc bảo cũng là, một lần lại một lần mà gây chuyện, lớp học liền hán nhất nghịch ngợm. Nghe những cái đó tiểu hài tử đều nói lâm quốc bảo không đúng, lâm quốc bảo mụ nội nó không làm. Nhà ta quốc bảo mới 8 tuổi. Hắn một cái tiểu hài tử biết cái gì? Hắn chính là nói sai rồi một câu, các ngươi như vậy nhiều người kết phường khi dễ hắn. Trường học lão sư cũng mặc kệ sự, khiến cho bọn họ một đám người khi dễ nhà ta quốc bảo. Bạch thuật cũng không phải ăn chay. Người tôn tử 8 tuổi, nhà ta bạch quả mới 7 tuổi. Người tôn tử không hiểu chuyện, nhà ta bạch quả so với hắn tiểu một tuổi còn muốn so với hắn càng hiểu chuyện sao? Hắn nói sai rồi một câu. Bạch Quả cùng Mặt Khác hài từ không phải cũng là nói sai một câu sao? Lâm Quốc Bảo nãy nãy kia cũng không thể một đáng người khi dễ hắn một cái a. Mặt Khác gia trưởng nghe không nổi nữa, không phải bọn họ thiên hướng ai, là Lâm Quốc Bảo muốn khai trừ Tiểu Bạch Quả quốc tịch thật sự quá chiêu hận. Cũng là chính hắn vấn đề, hắn kêu Quốc Bảo liền thật đương chính mình là Quốc Bảo. Còn tưởng khai trừ người khác quốc tịch, nhà các ngươi còn sống ở cũ xã hội, đương ngươi tôn tử là tiểu hoàng đế sao? Liên tính trong huyện lãnh đạo tới cũng không dám nói những lời này, hắn từ đâu ra tư cách quyết định người khác quốc tịch. Này đó gia trưởng đem lâm quốc bảo nãi nãi mắng cái máu chó phun đầu. Lúc này hoàng lão sư cũng mở miệng quốc bảo nãi nãi, lão sư không có mặc kệ mặt khác đồng học khi dễ lâm quốc bảo. Hắn ở khóa gian cùng các bạn học xào một trận, chính mình rời đi, lúc ấy ta còn không có tiến phòng học, hắn có việc không tới tìm ta ta đều không biết tình ngươi làm ta xử lý như thế nào. Lâm Quốc bảo làm sự chẳng những chính mình lật thuyền còn làm hại mụ nội nó cùng nhau lật thuyền. Mụ nội nó cũng không phải cái thứ tốt, không gây chuyện cháu gái bị ghét bỏ đã chết hố nàng tôn từ còn trở thành bảo, Xứng đáng bị hố, ở trong trường học nháo vừa ra, cuối cùng kết quả là Lâm Quốc bảo đổi chỗ ngồi, không ngồi tiểu bạch quả mặt sau, là hắn gây chuyện trước đây, ngày mai lại phạt ngồi một ngày. Lâm Quốc bảo lại lần nữa bị khí khóc về đến nhà còn khóc muốn sửa tên, lại bị hắn ba mẹ đánh một đốn cuối cùng vẫn là cho hắn sửa tên. Hắn ba mẹ thương lượng một chút quyết định cho hắn sửa tên kêu Lâm bảo Trứng. Sửa tên sau Lâm bảo Trứng thành thật nhiều cũng có thể là lần trước bị vây công giáo huấn quá thảm thống, dừng ở các thôn dân trong mắt chính là Quốc bảo tên này thức dậy quá lớn, hắn lại áp không được cho nên trước kia luôn là làm sự, sửa lại tên lúc sau tính cách đều thay đổi. Trở lên, là sau lại sự. Bên kia tiểu bạch quả kịp thời phản kích bạch thuật vẫn là cảm thấy nhà mình hài tử bị ủy khuất. Giống tiểu bạch quả loại này từ nhỏ ghét học hài tử có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở trong phòng học còn tuân thủ kỷ luật cũng đã thực không dễ dàng, khai giảng mới hơn một tháng, liền nháo qua hai lần, mỗi lần đều là người khác trêu chọc nàng, này không phải tăng thêm hài tử ghét học cảm xúc sao. Vì thế, hắn cấp tiểu bạch quả xin nghỉ. Một tay lôi kéo tiểu bạch quả bên kia bả vai cõng nàng cặp sách. Ông ngoại mang ngươi đi huyện thành đi dạo, xem có hay không thịt dê bán. Có lời nói ông ngoại nướng thịt dê xuyến cho ngươi ăn. Phía trước Lâm Vĩnh Thành nướng quá một hồi, tiểu Bạch Quả vẫn luôn nhớ mãi không quên, Bạch thuật cũng nhớ thương thượng. Kỳ thật tiểu Bạch Quả so với hắn trong tưởng tượng phải kiên cường nhiều, hôm nay sự, nàng cũng không có cảm thấy bị thương, từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng đem Lâm Quốc Bảo để vào mắt, nếu không phải hắn vẫn luôn nhảy a nhảy, nàng đều mặc kệ hắn, nào đáng giá nàng thương tâm. So với một cái không biết cái gọi là lâm quốc bảo càng làm cho nàng hoang mang chính là lâm lan hoa hành vi. Ông ngoại, lâm quốc bảo luôn là khi dễ lâm lan hoa, nàng vì cái gì còn giúp hắn. Là nhà nàng đại nhân không tốt, làm nàng nơi trốn che chở lâm quốc bảo, không che chở liền đánh nàng mắng nàng, thời gian lâu rồi liền dưỡng thành thói quen. Nàng chỉ so lâm quốc bảo lớn một chút điểm, lâm quốc bảo còn so nàng cao so nàng trắng Tuyết minh nhà nàng đại nhân so với chúng ta tưởng tệ hơn. Hỏi nhiều bạch thuật cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ có thể nói sinh ở trọng nam khinh nữ gia đình nữ hài quá thảm. Chương 159. Không nghĩ bàn lại Lâm Lan Hoa sự, bạch thuật liền ở nói sang chuyện khác. Ngoan bảo, muốn hay không đi huyện thành ở vài ngày. Đi giải sầu, ăn chút ăn ngon, cũng nơi nơi đi dạo từ nhập học sau tiểu bài quả này trận không phải thực vui vẻ trong nhà vài người đều thực lo lắng đặc biệt là tiểu tử tô mỗi ngày biến đổi biện pháp hống muội muội vui vẻ nhưng nàng vẫn là bộ dáng cũ ở trong trường học toàn thiên phát ngốc về nhà sau cũng là dầu dĩ không vui thỉnh mấy ngày giả mang nàng đi huyện thành trụ chút thiên thả lòng một chút cũng hảo nếu hôm nay cùng đồng học nháo lên người là tiểu tử tô bài thuật khẳng định sẽ không nghĩ thỉnh mấy giả mang nàng đi chơi nàng học tập thành tích hảo Lại là cái ái học tập hài tử, xin nghỉ sẽ chậm trễ nàng học tập, còn sẽ làm nàng lơi lỏng xuống dưới, nhiều nhất xin nghỉ nửa ngày, nghỉ ngơi một buổi trưa. Tiểu bạch quả không giống nhau, nàng không yêu học tập, ở trong trường học chính là phát ngốc, không nghe giảng bài cũng học không đi vào, không kém mấy ngày nay. trời mấy ngày cùng nàng ở trường học phát ngốc không khác biệt. Trở lên, là bạch thuật cá nhân ý thưởng, nghe được đi huyện thành ở vài ngày, tiểu bạch quả ánh mắt rốt cuộc có giao động. Không cần đi học sao thanh âm mềm mục còn mang theo một tia chờ mong. Bạch thuật nói: "Ông ngoại đi tìm Hoàng lão sư xin nghỉ, buổi chiều liền mang ngươi đi huyện thành được không?" Tiểu Bạch quả rốt cuộc vui vẻ. "Hảo, đi huyện thành chơi. Không cần đi học đi nơi nào đều đáng giá vui vẻ." Bạch thuật lại mang theo tiểu bạch quả phản hồi trường học này tiết khóa không phải Hoàng Lão Sư, Hoàng Lão Sư ở năm 2 trong phòng học đi học chính giảng khóa, liền thấy bạch thuật cùng tiểu bạch quả đứng ở ngoài cửa, đợi vài phút Hoàng Lão Sư làm các bạn học chính mình viết lúc này mới đi ra ngoài tìm bạch thuật. Bạch Đại Phúc còn có chuyện gì sao? Hoàng Lão Sư ta tưởng cấp bạch quả thỉnh ba ngày già. Đứa nhỏ này mới nhập học hơn một tháng, đã bị người khi dễ qua hai lần, gần nhất nàng cảm xúc quá hạ xuống ta sợ ảnh hưởng nàng tâm lý khỏe mạnh muốn mang nàng đi huyện thành ở vài ngày, làm nàng ba ba mụ mụ bồi bồi nàng. hải tử khỏe mạnh quan trọng nhất là nên làm cha mẹ nhiều bồi bồi nàng, cũng nhiều khai đạo một chút nàng nói đến cái này phân thượng hoàng lão sư cũng không có khả năng cự tuyệt còn đối tiểu bạch quả quan tâm vài câu bạch quả đồng học lão sư đã làm lâm quốc bảo đổi chỗ ngồi về sau hắn lại đến tìm việc ngươi liền nói cho lão sư còn có những người khác cũng giống nhau nếu có khác đồng học khi dễ ngươi ngươi cũng tới tìm lão sư lão sư sẽ xử lý tiểu bạch quả gật gật đầu không hé răng bạch thuật cười đồng ý đa tạ hoàng lão sư ta mang hài tử về nhà tiểu bài quả trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại nhạc nở hoa, xin nghỉ ba ngày, lúc sau lại là thứ bảy, có thể mấy ngày không đi học, loại chuyện tốt này nàng hy vọng nhiều tới vài lần, trừ bỏ lâm quốc bảo lớp học còn có mấy cái nghịch ngợm đồng học, hy vọng bọn họ cũng tới tìm việc. Nàng có thể bảo đảm, sẽ không đem bọn họ khi dễ khóc. Về sau ai có thể giúp nàng tranh thủ đến kỳ nghỉ, nàng liền cho ai phát thẻ người tốt. Hôm nay trước cấp lâm quốc bảo phát một chương đi, lâm quốc bảo là người tốt hy vọng hắn đừng túng, về sau không ngừng cố gắng, tiếp tục nhảy đát. Trước khi đi, bạch thuật lại đi tìm Lý Thu Dung nói một tiếng. Tổ tôn hai người về đến nhà thu thập hai bộ quần áo, liền ra cửa. Tiểu bạch quả đi ở phía trước, bạch thuật đẩy xe đạp theo ở phía sau, phía trước thanh niên trí thức trong viện Trần Cống Sinh chọn một gánh thùng ra cửa, vừa lúc gặp gỡ bọn họ. Hắn ánh mắt sáng lên, chạy nhanh lại đây đáp lời. Bạch Đại Phu, mang bạch quả đi công tiêu xã mua đồ vật sao? Có thể giúp ta mang điểm sao? Trần Cống Sinh vẫn là thực thức thời, làm trò ra trường mặt, hắn sẽ không quản tiểu bạch quả kêu tiểu bá vương, tuy rằng lén vẫn luôn là như vậy kêu. Tiểu bạch quả thức ăn thật tốt quá, nàng hiện tại không thèm bọn họ, lại biến thành bọn họ theo dõi nàng cùng nàng mỹ thực danh sách. Mỗi lần gặp được bạch thuật mang tiểu bạch quả đi công tiêu xã mua ăn, bọn họ liền ra mặt dày làm bạch thuật giúp chính mình tiện thể mang theo một phần. Bạch Thuật nhàn nhạt gật gật đầu. Không đi công tiêu xã, đi huyện thành có chút việc. Đi huyện thành A, huyện thành bách hóa đại lâu đồ vật càng nhiều. Dừng ở trần cống sinh lỗ tai tự động thay đổi thành đi huyện thành mua đồ vật hắn chạy nhanh sờ túi. Bạch Đại Phu, huyện thành quá xa chúng ta không có phương tiện qua đi, có thể nhờ ngài hỗ trợ tiện thể mang theo một phần sao. Ngươi muốn mua cái gì? Ngươi mua cái gì? Liền cho ta mang cái gì? Bạch Thuật. Tiểu Bạch quả lạnh bút liếc mắt nhìn hắn, nảy mấy cái tân thanh niên trí thức một chút đều không kén ăn. Nàng thế ông ngoại trả lời, chúng ta muốn ở huyện thành ở vài ngày, quá mấy ngày mới trở về. Không quan hệ, vãn mấy ngày cũng không có việc gì, ta không vội. Trần Cống Sinh chạy nhanh tỏ thái độ tiểu Bạch quả ở đi học nhật từ đi huyện thành ở vài ngày, khẳng định là muốn xin nghỉ, xem bạch thuật sắc mặt lại không giống lâm vĩnh thành cùng bài cập xảy ra chuyện bộ dáng hắn cũng thức thời, không có hỏi nhiều. Tiểu Bạch quả cũng không hé răng. Hành bá, hắn không vội liền dẫn hắn mang một chút đi. Tiện thể mang theo đồ vật số lần nhiều cũng không kém lúc này đây, bạch thuật tiếp nhận hắn tiền có phiếu. Cùng nhau đi rồi một đoạn đường, liền phân công nhau đi rồi. Bạch thuật mang theo tiểu bạch quả đi tranh đại đội bộ cho chính mình xin nghỉ. Trải qua bát quái quần chúng truyền bá, đại đội bộ cũng nghe nói trường học phát sinh sự. Bạch thuật tới xin nghỉ, đại đội cán bộ nhóm hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, trước kia không có việc gì có thể vì hống Hải từ cách mấy ngày đi công tiêu xã mua mua mua, hiện tại có việc đương nhiên muốn đi huyện thành hống Hải từ. Tới rồi cửa thôn đại lộ, bạch thuật cưỡi lên xe đạp mang theo tiểu bạch quả đi rồi. Trần Cống Sinh chọn một gánh thủy ở cây đa lớn hạ nghỉ tạm thuận tiện nghe xong một lỗ tai bát quái. Tần Thanh nhiên trí thức nhóm đi bán thảm lộ tuyến thực thành công, liền tính nghe lén bát quái cũng sẽ không bị các thôn dân xua đuổi. Biết được tiểu bạch quả ở trường học bị người khi dễ, hắn còn kinh ngạc đã lâu tiểu bạch quả còn sẽ bị người khi dễ. Bất quá thực mau liền xoay ngược lại, người khác như thế nào khi dễ tới, nàng thực mau liền khi dễ đi trở về còn làm khi dễ nàng người bị toàn ban thảo phạt. Trần Cống sinh yên lặng mà giơ ngón tay cái lên, lợi hại không có bôi nhọ nàng tiểu bá vương danh hiệu. Chọn xong thủy, lại thiêu xong cơm, trong đất làm việc người đều đã trở lại, Trần Cống Sinh liền theo chân bọn họ chia sẻ bát quái, cuối cùng nhịn không được cảm thán một tiếng, còn hảo Vương Tân Dân còn tính hiểu chuyện, không có tiếp tục chọc nàng. Nếu không, liền không phải thèm chúng ta đơn giản như vậy. Bị điểm danh Vương Tân Dân ngẩng đầu, liền đối thượng vài đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thảm, thường thường bị lôi ra tới quất xác cầu xin, đừng nhắc lại, cấp điểm mặt mũi đi. Tiểu Từ tô tức giận đến không được liền tính Muội Muội phản kích nàng vẫn là tưởng thế Muội Muội báo thù. Giữa trưa tan học nàng làm Lý Thu dung thế nàng đem cặp sách bối trở về liền cùng Tiểu Liễu Diệp hai người khai lưu. Lần trước Muội Muội không có hại nàng không tìm Lâm Quốc Bảo tính sổ hắn hôm nay lại đến gây chuyện sự hôm nay không thấu hắn nàng cũng đừng đương cái này tỷ tỷ. Tiểu Từ tô sinh khí Tiểu Liễu Diệp cũng ở sinh khí hai cái tiểu cô nương ăn nhịp với nhau các nàng muốn đi ngồi sổm Lâm Quốc Bảo. Đáng tiếc không ngồi sổm, đồng hành người có vài cách không có phương tiện động thủ, hai cái tiểu cô nương thương lượng một chút liền ai về nhà nơi ăn trước cơm trưa cơm nước xong lại đi ngồi sổm hắn, các nàng cũng không tin hắn mỗi lần đều cùng một đám người đồng hành, hắn luôn có lạc đơn thời điểm. Hai người hòa tốc giải quyết một bữa cơm, đều đem cặp sách cho Lý Thu Dung, làm Lý Thu Dung giúp các nàng bối hồi trường học. Sau đó, lại đi nằm vùng. Lần này làm các nàng ngồi sổm, lâm quốc bảo không có lạc đơn, hắn cùng lâm lan hoa cùng đi đi học. Tiểu tử tô cùng tiểu liễu diệp mai phục tại trên đường. Xa xa mà nhìn thấy bọn họ đi tới, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Chờ lâm quốc bảo đến gần, tiểu tử tô liền xông lên đi, trực tiếp đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh. Ai cũng không biết đệ tử tốt lâm tử tô đánh người như vậy hung, lâm quốc bảo bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, lâm lan hoa muốn đi hỗ trợ bị tiểu liễu diệp ngăn cản xuống dưới tiểu liễu diệp kéo lâm lan hoa không được nàng tham chiến chính mình lại ở đục nước béo cò trộm đạp lâm quốc bảo vài chân đem lâm quốc bảo tần cho một trận còn không quên cảnh cáo hắn ly ta muội muội xa một chút ngươi chọc nàng một lần chúng ta liền đánh ngươi một lần trở lại trong trường học các nàng lại là lão sư đồng học trong mắt đệ tử tốt giống như ở giáo ngoại đánh nhau người không phải các nàng giống nhau xa ở huyện thành lâm vĩnh thành cùng bạch cập tan tầm về nhà phát hiện viện môn nửa sưởng Đẩy cửa ra, liền thấy Bạch Thuật ngồi ở trong viện phơi nắng tiểu Bạch quả ôm một lọ nước có ga đứng ở góc tường không biết đang xem cái gì. Hai người còn kinh ngạc một chút. Ba, ngươi cùng ngoan bảo đến đây lúc nào? Hôm nay không phải tuần nhị sao? Ngoan bảo ngày mai không cần đi học sao? Giữa trưa liền tới rồi. Bạch Thuật lại nói ta cấp ngoan bảo xin nghỉ, sau tuần lần nữa đi đi học. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập trao đổi một ánh mắt hôm nay cũng xin nghỉ, đó chính là thỉnh bốn ngày. Liền thỉnh bốn ngày giả khẳng định là xảy ra chuyện gì, bằng không lão sư phê già cũng sẽ không như vậy sảng khoái. Lâm Vĩnh Thành phóng hào tự xe cầu, bài cập dọn chương ghế ngồi ở bạch thuật bên người. Ba, trong nhà xảy ra chuyện gì? Trong nhà không có việc gì? Kiên như thế nào cấp ngoan bảo thỉnh bốn ngày giả Ngoan bảo lớp học có cái tiểu hài từ luôn treo chọc nàng. Tiểu bạch quả khai giảng kia đoạn thời gian, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập ở nhà nhiều ngây người mấy ngày đem tháng này già cũng cấp dịch bọn họ đã rất dài một đoạn không có về nhà cũng không biết trong nhà tình huống Bạch thuật liền nói cho bọn họ lần trước tiểu bạch quả cùng Lâm Quốc bảo đánh nhau sự Đương nhiên cũng không bỏ xuống hôm nay sự Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập mới vừa nghe xong cũng đã ở sinh khí Bọn họ cùng bạch thuật là một cái ý tưởng tuy rằng tiểu bạch quả không có hại Lại vẫn là cảm thấy nhà mình nhãi con quá ủy khuất Những cái đó hùng hài từ ra trường từng ngày làm cái gì ăn không biết bọn họ có giáo dục hào tự gia nhãi còn không thể khi dễ người hùng hài tử gia trưởng liền không thể giáo dục một chút bọn họ hài tử sao? suốt ngày gây chuyện sinh sự, ra ngứa liền đi tìm tấu chiêu chọc người khác làm gì? còn một lần so một lần chán ghét, giống loại này ái khi dễ người hùng hài tử nếu hắn ngay từ đầu làm ác không có ngăn lại hắn, hắn còn sẽ làm trầm trọng thêm cảm thấy ngươi dễ khi dễ liền tóm được ngươi khi dễ. Còn có tên sự, nếu là tiểu bạch quả không có đương trường phản kích về sau khác tiểu hài tử cũng sẽ lấy tên nàng nói sự, liền cùng khởi ngoại hiệu giống nhau, một khi ở lớp học truyền khai, liền vô pháp lại thoát khỏi, đi đến nơi nào đều có người ồn ào, so xả bím tóc càng ác liệt. Lâm Quốc bảo mụ nội nó còn có mặt mũi đi trường học nháo sự. Nàng tôn tử là cái dạng gì, nàng trong lòng không điểm bức số sao. Bài cập càng nghĩ càng giận, làm ngoan bảo ở huyện thành đọc sách đi. Ngoan bảo lại không có làm sai sự, dựa vào cái gì làm nàng đi. Bạch thuật liếc nàng liếc mắt một cái. Huyện thành chẳng lẽ không có hùng hài tử. Bạch cập cũng chỉ là nói nói mà thôi, không có làm tiểu bạch quả truyền trường ý tứ, lại nhịn không được mắng, hùng hài tử là không có ba mẹ sao. Có nương sinh, không cha dưỡng, cả ngày gây chuyện còn mặc kệ giáo. Không phải ta ác độc giống loại này cả ngày gây chuyện hùng hài tử, sớm muộn gì sẽ bị đòn hiểm. Lâm Vĩnh thành một khuôn mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Lần sau hồi trong thôn ta đi tìm hắn ba, bài thuật nói, chúng ta quản không được con nhà người ta chỉ có thể nhiều giáo dục một chút nhà mình hài tử. Làm nàng tính cách cường ngạnh nữa một chút gặp được loại này không biết cái gọi là hùng hài tử nên mắng mắng, nên đánh đánh tuyệt không có thể nhường nhịn, nhường nhịn sẽ chỉ làm hùng hài tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập cùng nhau gật đầu, không sai, mấu chốt còn ở nhà mình hài tử trên người. Ngoan bảo bát quái trường nhất định phải hảo hảo luyện tử tô cũng muốn cùng nhau luyện không thể rơi xuống. Tử tô ở trường học có hay không bị hùng hài tử khi dễ quá. Tử tô hẳn là không có, nàng vẫn luôn ở mẹ ngươi trong ban, mẹ ngươi nhìn chằm chằm vô cùng. Lý Thu Dung chỉ mang quá tiểu tử tô kia một lần năm nhất cũng là vì không yên lòng tiểu tử tô, sau lại mang năm nhất chính là Hoàng Lão Sư cùng Lưu Lão Sư sống. Lý Thu Dung cũng dặn dò quá hai cái Lão Sư nhiều chiếu cố một chút tiểu bạch quả có tình huống như thế nào kịp thời cùng nàng nói. Lần trước sự tiểu bạch quả chính mình đánh đi trở về. Lần này bạch thuật so Lý Thu Dung nói trước không cần phải Lý Thu Dung ra mặt. Gặp được chán ghét hùng hài tử, bọn họ này đó đương da lớn lên cũng thực bất đắc dĩ, trên đời này không riêng có hùng hài tử còn có đủ loại bất an hảo tâm người, không thể đem nhà mình hài tử dưỡng đến quá thiên chân đơn thuần, nhân tâm hiểm ác giáo hài tử thiên chân đơn thuần không bằng giáo nàng như thế nào tự bảo vệ mình. Dưỡng hài tử là thật sự khó, bạch cập đi góc tường đem tiểu bạch quả kéo đến trong lòng ngực ôm lại ôm, hôn lại thân. Lúc sau lại là một đốn khen ngợi, ngoan bảo, mụ mụ ngoan bảo bảo, ngươi hôm nay làm được quá đúng. Gặp được cái loại này đồ tồi, nhất định phải hung hăng mà khi dễ trở về, ngàn bạn không thể nương tay. Mụ mụ muốn thưởng ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Tiểu bài quả chớp chớp mắt, không đọc sách, không được, không thể đương thất học. Bài cập quyết đoán cự tuyệt, đổi một cái, tiểu bài quả có một tí xíu tiểu thất vọng Vậy quên đi đi, giống như không có đặc biệt muốn. Nàng cái gì cũng không thiếu, duy nhất phiền não chính là đọc sách đáng tiếc mụ mụ không đáp ứng. Bài cập bất đắc dĩ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có hay không đặc biệt muốn đồ vật. Mới 7 tuổi liền vô dục vô cầu, liền cái tiểu nguyện vọng cũng không có sao. Tiểu Bạch quả nói, cấp tỷ tỷ mua điều tân váy đi. Chính ngươi muốn, ta muốn tỷ tỷ vui vẻ, tỷ tỷ có tân váy liền sẽ thực vui vẻ. Bạch cập tiếp không thượng lời nói, chỉ có thể nói, không nóng nảy, ngươi chậm rãi thường ăn Tết phía trước đều hữu hiệu. Ngày hôm sau, Lâm Vĩnh Thành đi làm khi vẫn là vẻ mặt thâm trầm. Có đồng sự hỏi hắn, thực mau, các đồng sự đều biết tiểu bạch quả ở trường học bị người khi dễ. Mấy tháng trước có một đoạn thời gian Lâm Vĩnh Thành mỗi ngày mang theo tiểu bạch quả đi làm, hắn đồng sự đều nhận thức nàng, tiểu bạch quả lại dài quá một chương phúc hậu và vô hại mặt, lúc ấy liền có mấy cái đồng sự lo lắng nàng sẽ chịu người khi dễ quả nhiên trở thành sự thật. Rất nhiều đồng sự so Lâm Vĩnh Thành đại, phương diện này kinh nghiệm so với hắn đủ. Liền có người cấp Lâm Vĩnh Thành chi chiêu. Đại nhân không thể đánh Tiểu Hải tử, nhưng có thể đánh Tiểu Hải tử cha hắn, tìm Hùng Hải tử hắn cha tính sổ, lần đầu tiên tìm hắn xem như cảnh cáo, làm hắn ước thúc hào Hùng Hải tử, về sau Hùng Hải tử lại khi dễ nhà mình Hải tử, vậy muốn bay lên đến hai cái đại nhân trên người chính là hai cái cha sự. Liền xem Hùng Hải tử hắn cha như thế nào làm, lại có lần tới trực tiếp tấu Hùng gia trưởng. Đã có đồng sự thực tiễn qua, cũng đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cấp Lâm Vĩnh Thành. Lâm Vĩnh Thành cũng thực cảm tạ đồng sự hảo ý Tiểu Bạch quả ở huyện Thành ở mấy ngày Mấy ngày nay không cần đi học Các bạn học nghe nói nàng xin nghỉ, Trong lòng đều thực hâm mộ Tiểu Bạch quả cũng quá hạnh phúc đi Cùng Lâm Quốc bảo A không Hắn hiện tại sửa tên kêu Lâm bảo Trứng Cùng hắn xào một trận liền Có thể không cần đi học Còn có thể đi huyện Thành chơi Bọn họ cũng muốn đi Vì thế Lâm bảo Trứng nguy cơ liền tới rồi Lớp học không ngừng hắn một cái hùng hài tử Liền có khác hùng hài tử tới khiêu khích hắn không nguyên nhân khác, bọn họ chính là tưởng xin nghỉ mấy ngày, nếu có thể đi huyện thành chơi liền càng tốt. không trách bọn họ quá thiên chân. năm kia nhật cầu nước tiểu đường tiểu hài tử theo chân bọn họ không phải một lần cũng chơi không đến cùng nhau, còn không biết bắt trước tiểu bạch quả sẽ bị đánh. bọn họ khiêu khích lâm bảo chứng, vừa chuyển đầu lâm bảo chứng liền đi tìm lão sư nói bọn họ khi dễ hắn. mấy cái tiểu hài tử bắt trước thất bại, còn bị lão sư phạt. Liền rất khí, đồng dạng là cùng đồng học cãi nhau, vì cái gì tiểu bạch quả đãi ngộ so với bọn hắn hào. Mới vừa vào học các bạn nhỏ còn không có định tính, không mấy cái nguyện ý ngồi ở trong phòng học tiểu bạch quả không cần đi học lớp học hơn phân nửa đồng học đều thực hâm mộ. Lần này bắt trước thất bại còn có tiếp theo. Bọn họ chờ a chờ tiếp theo bắt trước cơ hội liền đến cuối kỳ khảo thí. Khảo thí trước một ngày, liền có đồng học tìm tiểu bạch quả hỏi thăm, mặt khác đồng học sôi nổi dựng lên lỗ tai đang nghe. Bài quả, ngươi hôm nay muốn hay không hảo hảo xem thư? Ta không xem, ngày mai liền khảo thí, ngươi không đọc sách khảo không hảo làm sao bây giờ? Khảo đến được không rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, khảo đến hảo về nhà có thưởng, khảo đến không hảo về nhà ai mắng. Mặt khác đồng học đều rất là nhận đồng, có chút đồng học khảo đến hảo có thưởng, có chút không có thưởng, nhưng khảo đến không hảo khẳng định sẽ ai mắng. Tiểu Bạch quả là lớp học công nhận học sinh giờ ở lão sư vấn đề thời điểm, nàng chưa từng có nhấc tay trả lời quá vấn đề. Các bạn học đều nhận định nàng nhất định khảo không ra cái hảo thành tích nhưng nàng theo chân bọn họ đi lộ tuyến không giống nhau. Tiểu Bạch quả liền tính là cái học sinh giờ kia cũng là văn phòng phẩm nhiều nhất học sinh giờ còn có ăn không hết ăn ngon, mỗi ngày đi học đều sẽ mang theo bất đồng ăn vặt. Lớp học các bạn nhỏ cũng tưởng bắt trước một chút vạn nhất thành công đâu. Thành công chính là ăn không hết ăn ngon, là có thể quá thượng chính mình hâm mộ một cái học kỳ hảo sinh hoạt, ai không nghĩ muốn. Liền có khác đồng học tỏ vẻ ứng hòa. Ta mụ mụ nói khảo xong chăm thưởng ta cái trứng gà. Ta mụ mụ cũng nói, nếu ta khảo xong chăm, liền hủy đi nàng cũ khăn quàng cổ cho ta dệt điều tiểu nhân. Ta ba ba nói, vài cái tiểu bằng hữu đồng thời ra tiếng, gia trưởng hy vọng bọn họ có thể khảo xong chăm. Tiểu Bạch Quả nghe xong liền dùng một loại đồng tỉnh ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Khảo xong chăm chỉ có thể lấy một lần khen thưởng các ngươi đã không có tiến bộ không gian, hoặc là là ổn định thành tích, hoặc là là lui bước. Ngồi cùng bàn Lâm Mỹ Lan hỏi vì cái gì là lui bước? Khảo xong chăm ta còn là con nỗ lực nha. Tiểu Bạch Quả lắc lắc đầu, không các ngươi quá đơn thuần. Mặt khác đồng học toàn bộ nhìn lại đây chờ đợi nàng đáp án. Về khảo thí tiểu bài quả sớm có kế hoạch nàng ánh mắt ở đồng học tuần tra một vòng cuối cùng rơi xuống ngồi cùng bàn lâm mỹ lan trên người. Rất đơn giản vấn đề, ngươi nhiều nhất chính là khảo song trăm ngươi còn có thể tiến bộ khảo cái 120 phân sao Lập tức liền đem ngồi cùng bàn cấp hỏi đổ, lâm mỹ lan lâm vào hoang mang chung. Thấy mặt khác đồng học còn đang xem nàng tiểu bạch quả tiếp tục nói tiếp. Nếu ta lần này khảo thập phần, lần sau liền tính khảo 11 phân, nhiều một phân ta đều là tiến bộ. Người ngày từ đầu liền khảo 100 phân, là rất lợi hại. Nhưng là người lần sau liền tính khảo cái 99 phân, thiếu 1 phân đều là lui bước. Rất nhiều gia trưởng chỉ có thể tiếp thu hài từ tiến bộ, không thể tiếp thu hài từ lui bước. Khởi điểm không thể quá cao, khởi điểm quá cao về sau sẽ rất khó. Các ngươi ngẫm lại, là khảo 11 phân dễ dàng, vẫn là khảo 99 phân dễ dàng. Một đám đồng học đều trầm mặc nghe tới giống như rất có đạo lý bộ dáng, về sau lại khảo xong trăm cũng chỉ tính bảo trì thành tích cũng không phải tiến bộ, nhưng nếu khảo kém thiếu một phân đều là lôi bước tương so dưới, từ thập phần đến 11 phân liền quá dễ dàng. Tiểu bài quả lại nói, ta ngày mai khảo thập phần, lần sau khảo 11 phân, hạ lần sau khảo 20 phân ta mỗi lần thi cử đều ở tiến bộ tiến bộ liền có khen thưởng. Khảo xong trăm ngươi chỉ có thể lấy lúc này đây khen thưởng, mỗi lần tiến bộ đều có khen thưởng không phải càng tốt sao không ít đồng học tâm động, ngay cả lớp trưởng cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Một lát sau, lớp trưởng nhỏ giọng hỏi, ngày mai khảo thập phần khẳng định sẽ ai mắng? Tiểu Bạch quả nói, chúng ta có thể xuống tay trước a, một bắt được thành tích liền khóc lóc về nhà. Khóc khảo thí đề mục quá khó khăn, lần này không có khảo hảo, lần sau nhất định tiến bộ. Nếu chúng ta lớp học đồng học đều đoàn kết lên, đại gia điểm đều không cao, khảo thập phần liền rất bình thường. Các bạn học đầu cũng không ngu ngốc thực mau liền triển khai. Khảo đến được không, là tương đối ra tới, nếu người khác khảo xong trăm người khảo thập phần kia thuyết minh người không được. Nhưng nếu là toàn ban đồng học đều khảo thập phần đâu? Đại gia thành tích đều không sai biệt lắm, đó chính là đề mục quá khó khăn, không phải bọn họ sai, lại khóc về nhà khẳng định không cần bị đánh, bị đánh còn có thể đem khác đồng học sách ra tới, mọi người đều là cái này thành tích như thế nào có thể trách bọn họ không khảo hào. Về sau mỗi cái học kỳ tiến bộ một chút, mỗi lần đều ở tiến bộ thực mau, liền có đồng học tỏ thái độ, ta tưởng khảo thập phần, kia chúng ta đều khảo thập phần, ta cũng tưởng khảo thập phần, nhưng là lớp học như vậy nhiều người, có thể hay không có phản đồ. Một đám hỏi đi, xem có bao nhiêu người nguyện ý khảo thập phần, số ít phục tùng đa số. Lớp trưởng, làm lớp trưởng từng cái đi hỏi. Từng đạo ánh mắt dừng ở lớp trưởng trên người, lớp trưởng cũng tâm động, ai cũng bảo đảm không được chính mình thành tích nghe trong nhà ca ca tỷ tỷ nói về sau sẽ càng ngày càng khó, còn rất xem thường bọn họ này đó tiểu học năm nhất học sinh, nói năm nhất khảo xong chăm lại không khó. Nghe tới liền có điểm đáng sợ, về sau thường bảo trì xong chăm quá khó khăn, bọn họ cũng sợ a, Vì thế, lớp trưởng làm đại biểu từng cái đi hỏi đồng học đại đa số đồng học đến đáp ứng rồi còn có mấy cái không hé răng. Lâm Lan Hoa cũng là trong đó một cái, nàng không có hé răng. Tan học về nhà trên đường, Lâm Bảo Trứng liền ở uy hiếp nàng. "Lâm Lan Hoa, ngươi chỉ có thể khảo thập phần, ngươi nếu là khảo đến so với ta hảo, ta liền nói cho ta nãy, ngươi ở trường học mắng ta. Ngươi xem ta nãy có thể hay không đánh ngươi, không tin ngươi thử xem." Lâm Lan Hoa mở to hai mắt nhìn, "Ngươi oan uổng ta." Lâm Bảo Trứng nói, "Ngươi khảo đến so với ta hảo, liền sấn đến ta rất kém cỏi." Ngươi chỉ có thể so với ta khảo đến kém, bằng không ngươi chính là phản đồ, ngươi liền xong rồi. Nói xong hắn liền chạy, lâm lan hoa trừng mắt hắn bóng dáng, trong lòng lại biết hắn có thể làm ra loại sự tình này. Ngày hôm sau, chờ mong đã lâu cuối kỳ khảo thí rốt cuộc đã đến, khảo xong là có thể nghỉ. Hai cái lão sư còn không biết lớp học tiểu thí hải nhóm ở đánh ý đồ xấu. Trường 160 Bài thi đã phát xuống dưới các bạn nhỏ ở lão sư nhắc nhở hạ trước điền thượng tên của mình, lúc sau mới bắt đầu làm bài. Tiểu bài quả ở làm bài trước trước đem chỉnh chương bài thi nhìn một lần, nàng biểu tình càng thêm dại ra. Cuối kỳ khảo thí liền này, đơn giản như vậy đề, đáp đúng một đạo có hai phân, quả thực là đề bài tặng điểm. Ba hàng tiểu hoa hoa phân biệt là một đóa hai đóa tam đóa liền tuyến bên phải một hai, ba, đáp đúng một đề có ba phần xác định không phải ở phóng thủy. Đừng hỏi tiểu bạch quả như thế nào biết là ba phần, nhận thức tiền sao? Nhận thức tiền nên nhận thức phân giác nguyên, đúng rồi, còn có viên, người khác nhận thức nhiều ít tiểu bạch quả không biết, dù sao nàng đều nhận thức chỉ là quét liếc mắt một cái, liền biết cái gì để có bao nhiêu phân. Tuy rằng có chút tự không quen biết nhưng chỉ cần nhìn đến dấu móc 9 phân, phía dưới chỉ có 3 đạo đề, manh đoán cũng nên biết 9 phần là tổng phân, đáp đúng một đề 3 phần lần đầu tiên khảo thí tiểu bạch quả ý thức được chính mình đánh giá cao cái gọi là cuối kỳ khảo thí đơn giản như vậy để mỗi người đều có thể khảo xong trăm nha nàng là điều giữ lời nói cá nói khảo thập phần chính là thập phần nàng sẽ không đương phản đồ khảo xong trăm chính là hãm hại khác đồng học loại sự tình này không thể làm chẳng những muốn khảo thập phần còn muốn phát huy chính mình kỹ thuật diễn nếu không giấu vết khảo ra thập phần không thể làm người nhìn ra tới nàng là cố ý Hoàng lão sư ở phòng học dạo qua một vòng, nhìn đến khác đồng học đã ở viết tiểu bạch qua còn ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Nàng ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này không phải người có thiên phú học tập ngày thường phát ngốc còn chưa tính khảo thí còn đang ngần người. Chờ tiểu bạch qua cầm lấy bút bắt đầu đáp đề, Hoàng lão sư lại nhịn không được đi bộ đến bên người nàng, không xem còn hảo, này vừa thấy thiếu chút nữa liền phạm tâm ngạnh, vẽ sáu cái tiểu quả táo, phía dưới có cái khung làm các bạn nhỏ điền thượng con số. Tiểu Bạch quả số xong về sau, ở trong khung điền thượng 6, nhìn đến nơi này, Hoàng lão sư yên tâm rất nhiều, số đến thanh là 6 cách còn tính có thể. Thực mau nàng liền phát hiện chính mình yên tâm đến quá sớm, tiểu Bạch quả lấy khối cục tẩy đem con số lau, lại đổi cái 7, từ từ lại cảm thấy không đúng, lại đổi thành 5, lúc sau liền ở 5 cùng 7 chi gian dối rắm thượng, điền hảo con số lại lần nữa số, số xong lại lau trọng viết. Dù sao không phải 5 chính là 7, chính là không có lại viết quá 6. Đem hoàng lão sư tức giận đến tiếng hít thở đều trở nên rồn dập lên. Không được không thể lại nhìn. Lại xem đi xuống nàng sẽ tức chết ngay từ đầu rõ ràng số đúng rồi vì cái gì muốn lau trọng số. Khí chạy hoàng lão sư tiểu bạch quả liền đi làm tiếp theo đề. Chỉnh chương bài thi chỉ có số ít mấy cái đáp án không có cục tẩy quá dấu vết nhưng đều là sai, tiểu bài quả cho chính mình tính quá mức đếm, 3 phần đề đáp đúng lưỡng đạo, 2 phần đề cũng đáp đúng lưỡng đạo tổng cộng thập phần, khảo tới rồi chính mình ái mộ điểm còn nhìn không ra nàng là cố ý. Lão sư cùng đồng học trong mắt học sinh giờ tiểu bài quả ở nàng nhân sinh lần đầu tiên khảo thí, liền không thầy dạy cũng hiểu học xong không phân. Còn đem kỹ thuật diễn phát huy đến mức tận cùng, hoàng lão sư đứng ở nàng phía sau cũng phát hiện không được Thua xong bài thi trở lại văn phòng, Hoàng Lão Sư liền ở đại phun nước đắng. Lý Lão Sư ta nhìn sẽ bài quả làm bài thiếu chút nữa đem ta tức chết rồi. Liền số 6 cái quả táo, nàng ngay từ đầu đáp đúng, một lát sau nàng lại lần nữa số vốn dĩ đáp đúng để lại đổi thành cái sai lầm đáp án. lưu Lão Sư cũng không biết nên đồng tình Hoàng Lão Sư đâu, hay là nên đồng tình Lý Thu Dung. Lý Thu Dung bất đắc dĩ cực kỳ. Không quan hệ, chỉ cần nàng nghiêm túc làm bài là được chúng ta một nhà đối nàng yêu cầu không cao. Không riêng gì tiểu bạch quả, hoàng lão sư cùng lưu lão sư gia hài từ thành tích cũng không tốt nhưng không có tiểu bạch quả như vậy kém, có đôi khi ở hai cái lão sư gia từ ngoài đến quá, còn có thể nghe được các nàng tức muốn học máu giống hài từ thanh âm, dạy mười biến trăm biến hài từ vẫn là sẽ không, các nàng đó là tuyệt vọng tiếng hô. Trước kia các nàng hâm mộ Lý Thu Dung, nhà nàng tiểu tử tô học tập thành tích đặc biệt hảo còn thực tự giác sẽ chủ động học tập. Hiện tại hâm mộ không đứng dậy, cùng tiểu bạch quả đối lập một chút, nhà mình hai từ kỳ thật cũng không như vậy kém. Tiếp thu đến lưỡng đạo đồng tình ánh mắt, Lý Thu Dung nói, khảo không hảo cũng không quan hệ, về sau hiểu chuyện thì tốt rồi. Hai cái lão sư đều cảm thấy nàng ở lừa mình dối người, đã quan vọng một cái học kỳ, tiểu bạch quả cũng ở trong trường học đã phát một cái học kỳ ngốc, bọn họ còn hoài hy vọng thường chờ về sau. Dùng các nàng ánh mắt xem, phòng chừng là đợi không được liền không phải này khối liêu. Lý Thu Dung trong lòng hiểu rõ, liền không hỏi tiểu bạch quả khảo đến thế nào cũng không hỏi tiểu từ tô. Đối tiểu từ tô là tuyệt đối yên tâm, đối tiểu bạch quả là không hề yêu cầu, không cần hỏi cũng không cần hỏi. Bạch thuật cũng không hỏi thành tích liền tính tiểu bạch quả khảo cái chứng ngỗng kia lại như thế nào đâu. Lại không phải hắn hỏi là có thể biến thành song chăm thi xong thả hai ngày giả các bạn nhỏ muốn đi trường học lãnh thông chi thư lãnh xong thông chi thư liền chính thức nghỉ các bạn nhỏ đều thực hưng phấn trong phòng học cãi cọ ầm ĩ đều ở triển vọng tốt đẹp tương lai lần này khảo thập phần lần sau tùy tiện khảo khảo là có thể tiến bộ đợi một hồi hoàng lão sư ôm một chồng thông chi thư vào phòng học các bạn nhỏ nháy mắt liền an tĩnh lại thượng một cái học kỳ đều biết nên tuân thủ lớp học kỷ luật nhìn thấy hoàng lão sư mặt vô biểu tình mặt giống như ở tức giận bộ dáng bọn họ càng là một cái so một cái ngồi đến đoan chính hoàng lão sư đứng ở trên bục giảng ánh mắt ở một đám tiểu bằng hữu trên mặt tuần tra một lần mới thanh thanh giọng nói hôm nay lãnh song thông chi thư liền nghỉ các ngươi thực vui vẻ nhưng lão sư không vui hiện tại ta báo một cái tên liền đi lên lãnh thông chi thư không riêng muốn báo tên còn muốn báo điểm nhìn đến bọn họ không nỡ nhìn thẳng điểm, hoàng lão sư liền tức giận đến không được. lần này khảo thí lớp học có hơn phân nửa đồng học hai môn thêm lên không đến 60 phân, vừa mới bắt đầu nàng còn hoài nghi quá có phải hay không năm nay đề mục quá khó khăn, hoặc là lần này tiểu bằng hữu quá khó mang, không có thượng một lần như vậy nỗ lực nhưng thực mau liền phát hiện không phải lần đó sự. lớp học có một cái song trăm cái này tiểu bằng hữu vẫn luôn thực dụng công khảo song trăm thực bình thường. Mặt khác có ba cái ngày thường biểu hiện giống nhau tiểu bằng hữu hai môn đều khảo 70 phân. Hoàng lão sư liền ý thức được không thích hợp, sau đó từng chương bài thi so đối, rốt cuộc xác nhận những cái đó hùng hài tử là cố ý khảo kém, đáp án không có trải qua xóa và sửa, sai phương thức còn thực chỉ một, sai đáp án thống nhất viết đại một số, đây là sợ lão sư hiện không được sao. Thấp phân đồng học quá nhiều, Hoàng lão sư dựa vào chính mình nhãn lực phân biệt ra một ít cố ý khảo thấp phân đồng học phát ra thông chi thư còn bất động thanh sắc mà quan sát đến phía dưới các bạn nhỏ có chút khảo thấp phân trên mặt còn mang theo rõ ràng vui mừng này đó tiểu bằng hữu khẳng định có vấn đề nàng đem tên nhớ xuống dưới ở phát đến cao phân tiểu bằng hữu khi liền có chút tiểu bằng hữu đối cao phân tiểu bằng hữu trợn mắt giận nhìn dùng một loại xem phản đồ ánh mắt xem cao phân tiểu bằng hữu hảo gia hòa như vậy nhiều người liên hợp lại khảo thấp phân hoàng lão sư tiểu sách vờ thượng đều mau nhớ không được nàng xem ai đều giống cố ý khảo thấp phân, duy độc tiểu bạch quả tẩy thoát hiểm nghi. thẳng đến phát xong thông chi thư, hoàng lão sư cũng không có phát tác, còn cười tuyên bố chính thức nghỉ, lại báo cho bọn họ khai giảng thời gian, khiến cho bọn họ đi rồi. một đám tiểu bằng hữu đi ra phòng học còn nhịn không được chừng mắt nhìn vài lần khảo cao phân phản đồ nhóm, tức giận nga nói tốt cùng nhau khảo thập phần, kết quả bọn họ trộm mà khảo cao phân. Đương nhiên, chân chính khảo thập phần người chỉ có tiểu bạch quả một cái, nàng hai môn đều là thập phần, bởi vì nàng sẽ không phân, khác tiểu bằng hữu còn không có nắm giữ cái này kỹ năng, điểm nhiều hơn nhiều thiếu thiếu tổng phân 20 tiểu bạch quả ở lớp học đếm ngược đệ thập. Đi vào sân thể dục lâm mỹ lan trên mặt lộ ra vài phần yêu sầu. Có người khảo xong trăm, chúng ta có thể hay không ai mắng. Tiểu bạch quả, mới một cái xong trăm. Lâm mỹ lan, có một cái liền có tương đối a Tiểu bài quả, khảo xong trăm mới một cái, khảo thấp phân người càng nhiều. Đối thượng ngồi cùng bàn không quá tự tin ánh mắt tiểu bài quả lại nói, bán thảm là một môn học vấn, chỉ cần ngươi học được hảo, liền không lo không có ngày lành. Ta dạy cho ngươi nhất chiêu, đợi lát nữa về đến nhà, không đợi ngươi ba mẹ hỏi thành tích ngươi liền trước khóc, nói ngươi chung quanh người khảo đến không bằng ngươi, mọi người đều khảo thật sự kém. Chân tướng như thế nào không quan trọng, chỉ cần ngươi ba mẹ tin thì tốt rồi. Ta hôm nay không đợi bà ngoại cùng thì thì ta muốn đi vệ sinh sở tìm ta ông ngoại. Nghe lén các bạn nhỏ, hiểu biết tiểu bạch quả đi vệ sinh sở khóc chính mình không khào hào, bọn họ cũng muốn về nhà bán thảm. Khóc vừa khóc lần này không khào hào, lại hướng ra trường bảo đảm lần sau nhất định khào hào, này một quan liền đi qua. Tương lai tốt đẹp sinh hoạt còn đang chờ bọn họ chỉ cần bước qua hôm nay đạo khảm này, về sau liền hạnh phúc. Tiểu bạch quả mang theo thông chi thư đi vào vệ sinh sở, còn chán nản gục xuống mặt. Vào vệ sinh sở, nàng liền nghiêng mặt ghé vào trên bàn, không vui mà dầu cái miệng nhỏ. Bạch thuật thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ, nàng khảo thí không khảo hảo thực không vui, muốn hống hống. Vì thế, liền lấy quá thông chi thư vừa thấy, hai môn đều là thập phần, còn rất trình tề. Bạch thuật trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ, lại đem thông chi thư đặt lên bàn. Tiểu Bạch quả đột nhiên quay mặt đi tới, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ông ngoại, lớp học tiểu bằng Hữu nói khảo đến không hảo sẽ bị đánh. Ta chỉ khảo thập phần, chờ ba ba trở về hắn sẽ đánh ta ta không nghĩ đọc sách sang năm có thể không đọc sách sao. Bằng không ta mỗi lần thi cử đều phải bị đánh ta không nghĩ đọc sách cũng không nghĩ bị đánh. Không đánh ngoan bảo, khảo thập phần đã rất tuyệt, phải làm đối vài đạo đề mới có thập phần. Tiểu Bạch quả rất là nhận đồng gật gật đầu. Phải làm đối thật nhiều đề mới có thập phần ta sở hữu đề đều viết. Bài thuật liền càng bất đắc dĩ, sở hữu đề đều đáp chính là chính xác suất không cao. Khảo thập phần đã không ít cũng nên khen thưởng Ông ngoại mang người đi công tiêu xã đi dạo mau ăn Tết công tiêu xã thứ tốt so ngày thường nhiều. Còn có nửa tháng liền ăn Tết công tiêu xã nhiều rất nhiều ngày thường mua không được thứ tốt chính là một chút không tốt người quá nhiều. Khóa lại vệ sinh sở đại môn, hai người về nhà đẩy xe đạp trên đường gặp được mấy cái không dám về nhà đồng học bọn họ chạy tới công tiểu bạch quả chào hỏi. bạch quả ngươi đi đâu? hỏi xong còn đối nàng đưa mắt ra hiệu dò hỏi nàng có hay không bị đánh. tiểu bạch quả lập tức hiểu ý cũng hướng bọn họ vẫy vẫy tay nhỏ. ông ngoại nói ta khảo rất khá muốn mang ta đi công tiêu xã mua đồ ăn ngon. ta phải đi mấy cái tiểu bằng hữu khiếp sợ mặt từ từ bọn họ nhớ không lầm nói tiểu bạch quả hai môn đều là thập phần a. Hai môn các thập phần kêu khảo rất khá, còn có đi cung tiêu xã mua mua mua phúc lợi, Kia bọn họ hai môn thêm lên có 50 đa phần còn cấp cái giám A. Không sợ gì cả hiện tại liền về nhà, tới rồi phát huy kỹ thuật diễn thời điểm, năm nhất các bạn nhỏ về nhà liền khóc, khóc khảo thí đề mục quá khó khăn, bọn họ không nói lớp học có một cái song trăm, chỉ nói toàn ban mới năm người đạt tiêu chuẩn, những người khác so với chính mình khảo đến càng kém còn có thật nhiều người hai môn thêm lên mới hơn 10 phần. Các gia trưởng vừa nghe thật nhiều người hai môn thêm lên mới hơn 10 phần. Khảo thí đề mục nên có bao nhiêu khó. Lại nghe được cách phách gia thượng năm nhất hải tử cũng ở khóc không sai biệt lắm cách nói các gia trưởng liền tin. Khảo thí đề mục quá khó khăn, hải tử ở trong trường học bị đả kích các gia trưởng không có trách cứ bọn họ không khảo hảo Lại đối bọn họ một đốn an ủi, lần sau nhất định phải tìm Hoàng Lão Sư cùng Lưu Lão Sư nói chuyện. Khảo thí đề mục không cần quá khó, quá khó khăn chính là khó xử hải tử. Thành công quá quan kia được sủng ái hài tử còn ăn thượng trứng gà. Đáng tiếc hạnh phúc thời gian quá ngắn ngủi, không làm cho bọn họ đắc ý lâu lắm, hoàng lão sư liền cầm một chồng bài thi từng cái tới cửa. Hoàng lão sư đi vào đệ nhất gia, gia trưởng nói khảo thí đề mục quá khó quá đả kích hài tử, làm lão sư sang năm ra đề mục thời điểm hơi chút tùng một chút. Hoàng lão sư từng có nháy mắt ngốc so, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Trải qua hoàng lão sư một phen giải thích các gia trưởng ánh mắt dần dần hung ác hảo gia hỏa cố ý thi rất còn phải về nhà bán thảm. Thực mau trong nhà liền vang lên hùng hài tử gào khóc. Loại tình huống này không ngừng ở một nhà trình diễn. Trải qua hoàng lão sư thăm hỏi gia đình, nàng mỗi đến một nhà, liền có một cái hùng hài tử mông nở hoa. Đám hùng hài tử mộng nát người cũng tỉnh. Nghỉ sau bọn họ lần đầu tiên tụ ở bên nhau, bọn họ đỉnh gió lạnh ngồi ở sân phơi lúa thượng, thương lượng muốn thảo phạt kẻ lừa đảo tiểu Bạch Quả. Lâm Mỹ Lan, ngươi đi Bạch Quả ra đem nàng hô lên tới, nàng gạt người. Ngươi cùng nàng là ngồi cùng bàn, các ngươi nhất tụng ngươi đi kêu nàng. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo, nàng quá xấu rồi. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, Lâm Mỹ Lan cũng ăn tấu, lông mi thượng còn treo nước mắt. Ta cảm thấy không phải Bạch Quả vấn đề, đó là ai vấn đề? là phản đồ kéo chúng ta chân sau, vốn dĩ ta ba ba đã tin. Ta cũng cảm thấy là phản đồ hại chúng ta, hiện tại tìm ai, tìm Bạch Quả vẫn là tìm phản đồ. Nghe được bọn họ muốn tìm Bạch Quả, trên đường gặp được Bạch Quả đồng học chạy nhanh nhảy ra phản đối. Không cần tìm Bạch Quả, liền có người hỏi, nàng gạt chúng ta, nàng là cái kẻ lừa đảo, vì cái gì không thể tìm nàng. Một cái khác gặp được nàng đồng học ngữ khí u oán mà nói, Bạch Quả cùng nàng ông ngoại đi cung tiêu xã mua đồ ăn ngon đi. Nàng ông ngoại nói nàng khảo rất khá, khảo thập phần cũng rất tuyệt phải cho nàng khen thưởng. Là nàng ông ngoại chính miệng nói, chúng ta đều nghe được. Những người khác hoảng sợ mặt, khảo thập phần liền rất bỏng, còn có khen thưởng. lúc này có cái tiểu bằng hữu dơ lên tay, nhược nhược mà nói ta cảm thấy không phải bạch quả vấn đề cùng phản đồ cũng không có quan hệ. Là gia trưởng có vấn đề, gia trưởng đối chúng ta yêu cầu quá cao ta hai môn khảo 50 phân ta ba chê ta không khảo hảo, đánh ta một đốn. Bài quả không có cõng chúng ta khảo cao phân, không tính gạt chúng ta, vấn đề ở nàng ông ngoại trên người, nàng ông ngoại là thật sự cảm thấy thập phần rất tuyệt. Những người khác tập thể trầm mặc đối, vấn đề ra ở nhà trường trên người, không thể trách tiểu bài quả. Tiểu bài quả nói được thì làm được hai môn đều khảo thập phần, cũng không có lừa bọn họ. Chỉ là bọn hắn ra trường cùng tiểu bài quả ra trường không giống nhau, tiểu bài quả khảo thập phần về nhà sẽ bị khen, bọn họ khảo đến không hảo liền bị đánh. Trong không khí đột nhiên tràn ngập một cổ toan khí, ta muốn đi bạch gia đương hài tử, ta cũng muốn đi, tiểu bạch quả khảo thập phần liền rất bổng, ta khảo 20 phân, khen thưởng khẳng định càng nhiều. Hỏi một chút bạch đại phu nhà hắn còn thiếu không thiếu hài tử. Ta hy vọng có thể có một cái cấp ra trường đi học trường học làm bạch quả nàng ông ngoại đương lão sư ta tưởng đem ta ba mẹ đưa đi cải tạo. Ai không nghĩ đâu, bọn họ cũng tưởng a Một đám tiểu bằng hữu ngồi ở sân phơi lúa thượng đẳng xa xa nhìn đến xe đạp vào thôn, bọn họ một tổ ong mà chạy qua đi, vây quanh bạch thuật kêu ông ngoại. Bạch thuật mày một trọt, các ngươi ở kêu cái gì? Các bạn nhỏ liền ở díu dít các nói các. Ông ngoại ta muốn đi nhà ngươi đương hài tử Ông ngoại ta so bạch quả ngoan, ta thành tích so bạch quả hảo, ngươi cho ta ông ngoại đi. Còn có ta ta còn sẽ làm việc ta so bạch quả lợi hại. Ta hai môn khảo 52 phân Nga, ông ngoại ngươi không khen khen ta sao? Bạch Thuật, sau hồi sự, hắn đi ra ngoài một chuyến, liền thu hoạch một đám tưởng cho hắn đương cháu ngoại tiểu hài tử. Ở các bạn nhỏ chờ mong dưới ánh mắt Bạch Thuật vô tình mà cự tuyệt. Không tốt nhà ta hài tử đủ nhiều, không cần hài tử. Các người trở về tìm chính mình ông ngoại đi, các người đều có chính mình ông ngoại, người khác ông ngoại không thể kêu ông ngoại, vẫn là kêu ta bạch đại phu đi. Tiểu bạch Quả cũng nói, đây là ta ông ngoại, các ngươi không thể kêu ông ngoại. Thực mau liền có tiểu bằng hữu hướng nàng hừ, còn không ngừng một cái, mỗi người đều ở hừ nàng. Tiểu bài quả chớp chớp mắt tiểu đồng học các ngươi sao hồi sự nha. Cá cá mấy ngày hôm trước còn hảo tâm giáo các ngươi khảo thấp phân, còn dạy các ngươi bán thảm, các ngươi cưng nhiên hừ cá cá. Này có phải hay không lấy oán trả ơn? Tức giận Nga, này đó tiểu đồng học không một cái đáng tin cậy. Về đến nhà, phát hiện tới hai cái khách nhân tề ngộ cùng hắn tức phụ hôm nay lại đây. Tề ngộ hồ một tiếng bạch ông ngoại liền đối tiểu bạch quả vươn bàn tay to. Ngoan bảo tới ca ca nơi này. Tiểu bạch quả tiểu chạy bộ đến trước mặt hắn. Tề đại ca, thời tiết rét lạnh tiểu bạch quả mang đỉnh đầu màu đỏ mũ len tử. Đỉnh đầu còn có cái màu nâu bính cùng hai mảnh màu xanh lục lá cây cùng cái tiểu quả táo giống nhau. Sấn đến nàng mặt càng viên, lại bọc màu đỏ len sợi khăn quàng cổ trên mặt còn treo điểm điểm tươi cười. Tề ngộ đều mau bị manh hóa rõ ràng trưởng thành cũng bắt đầu nhổ dò, như thế nào còn như vậy đáng yêu đâu. hắn nắm hạ nàng mũ thượng lá cây lại chỉ vào hắn tức phụ bụng nói ngoan bảo tàu từ trong bụng có cái tiểu chất nữ. hắn tức phụ đỏ mặt đẩy hắn liếc mắt một cái người này thật là kỳ kỳ quái quái từ nàng có thai hắn liền vẫn luôn nhắc mãi khẳng định là cái nữ nhi còn nói là cái siêu đáng yêu lại siêu ngoan nữ nhi nàng vẫn luôn cho rằng hắn muốn cái giống điểm điểm nữ nhi hôm nay mới biết được là giống ở nông thôn ngoan bảo muội muội Tiểu Bạch Quả vẫn là lần thứ hai nhìn thấy vị này tàu tử. Lần trước gặp mặt là bọn họ kết hôn cùng ngày. Nàng tò mò mà nhìn chăm chăm tàu tử bụng. Tiểu chất nữ khi nào ra tới? Tề Ngộ nói, sang năm thiên ấm thời điểm liền ra tới. Ngươi mau sờ sờ tàu tử bụng, khen một chút tiểu chất nữ lại ngoan lại đáng yêu. Tiểu Bạch Quả vẫn là rất khó mặt mũi, sờ xong bụng lại khen xong tiểu chất nữ. Tề ngộ rốt cuộc yên tâm, hắn cũng là nghe đồng sự nói một miệng, hôm nay có thời gian liền mang theo hắn tức phụ đi vào thượng lâm đại đội, nhìn tiểu bạch quả ngoan manh tiểu béo mặt quả thực là hắn trong mộng tưởng nữ nhi, hắn hiện tại liền ngóng trong hài tử sinh ra. Ăn xong cơm trưa, này đối tiểu phu thê lại đi rồi. Bạch thuật nhịn không được lắc đầu quá mê tín không tốt. Tề ngộ tìm bạch thuật giúp hắn tức phụ đem quá mạch hắn tức phụ trong bụng hoài chính là cái nam hài, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả ăn thơm ngọt bánh cốm gạo trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc. Tiếp tục nói a nói chuyện nói một nửa ghét nhất. Đáng tiếc bạch thuật nghe không thấy các nàng tiếng lòng, không có nói tiếp tiểu bạch quả cùng tiểu từ tô liền thật sự cho rằng tề ngộ hắn tức phụ trong bụng là cái tiểu chất nữ. Hai người trở lại chính mình trong phòng còn đang thương lượng cấp tiểu chất nữ đưa cái gì lễ gặp mặt. Mới sinh ra em bé chỉ có thể ăn nãi đưa ăn khẳng định không được vậy đưa món đồ chơi đi. Thường lượng một trận, hai người quyết định nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đưa tiểu chất nữ hai cái tiểu rổ, về sau tiểu chất nữ có thể lấy tới chơi cũng có thể dùng để trang đồ vật. Liên chờ tiểu chất nữ sinh ra, thẳng đến ngày hôm sau, bạch thuật mới biết được vì cái gì sẽ có tiểu bằng hữu tưởng nhận hắn đương ông ngoại. Hắn đi ngang qua cây đa lớn hạ nghe xong một lỗ tai bát quái thôn tiểu học năm nhất tiểu bằng hữu cố ý khảo thấp phân, lại về nhà bán thảm cuối cùng chịu khổ hoàng lão sư vạch trần, một đám hùng hài tử đều ăn tấu chuyện này làm bát quái quần chúng nhóm cười hai ngày. Đại trời lạnh cũng không sợ thổi gió lạnh bọc hậu áo bông tới nói giỡn. bạch thuật nghe xong trầm mặc một trận, hắn từng có ngắn mùi hoài nghi, năm nhất tiểu bằng hữu cố ý khảo thấp phân tiểu bạch quả hẳn là không thể nào. Cũng chỉ là hoài nghi một trận thực mau lại đánh mất ý niệm tiểu bạch quả phát ngốc một cái học kỳ chưa bao giờ nghe giảng bài nàng khảo thập phần thực bình thường. Tiểu bạch quả hẳn là không phải trang, còn có bát quái đám người hướng bạch thuật hỏi thăm, bạch đại phu nghe nói nhà ngươi bạch quả hai môn đều khảo thập phần, Cũng là cố ý đi, không phải cố ý, bọn họ làm gì muốn cố ý khảo thập phân, này liền khó mà nói, hoàng lão sư như thế nào biết bọn họ là cố ý. Hỏi một chút nhà ngươi lý lão sư đi, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, nàng ở trường học đương lão sư khẳng định so với chúng ta rõ ràng. Đừng nói này đó bát quái quần chúng không biết, hoàng lão sư cũng không có nghĩ thông suốt bọn họ vì cái gì muốn cố ý khảo thấp phân đâu. Những cái đó đề mục rõ ràng thực dễ dàng, khảo hào một chút về nhà chờ khen chẳng lẽ không hảo sao. Khảo thấp phân còn muốn bị đánh, không đạo lý à. Đối với khảo thấp phân nguyên nhân, lớp học tiểu bằng hữu miệng thực nghiêm, đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Bài thuật trong lòng mai phục một viên hoài nghi hạt giống, tiểu bài quả đầu khá tốt sự cùng người cãi nhau phản ứng cũng thực mau, vẫn là cái không muốn có hại người, đọc sách liền tính không nghe giảng bài cũng không đến mức khảo cái thập phần nàng có thể hay không cũng là cố ý. Không có làm cho hài từ mặt hỏi Lý Thu Dung, ban đêm mới nói lên năm nhất tiểu bằng hữu cố ý khảo thấp phân sự. Bạch thuật hỏi, ngoan bảo có thể hay không cũng là cố ý. Lý Thu Dung lập tức phủ nhận, sẽ không, ngoan bảo là không học đi vào, nàng càng ngày phát ngốc. Nàng sẽ đếm đếm đi, sẽ đơn giản phép cộng trừ đi, tiểu học năm nhất còn không phải là khảo này đó sao? Là khảo này đó, nhưng nàng học không đi vào, này đó còn dùng đi trong trường học học sao? Nàng vốn dĩ liền sẽ a nếu không ta ngày mai tìm Hoàng Lão Sư muốn ngoan bảo bài thi. Chúng ta hào hào nghiên cứu một chút, việc này đừng làm cho ngoan bảo biết, chúng ta trộm mà tới. Phô thê hai người thương lượng hào, quyết định hào hào mà quan sát một chút tiểu bạch quả, ăn Tết phát tiền mừng tuổi thời điểm cũng có thể khảo khảo nàng tính toán năng lực. Audio truyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 161, ngày kế tỉnh lại, hai người bất động thanh sắc đều ở trong tối quan sát tiểu bạch quả, nàng biểu hiện cùng thường lui tới cũng giống như nhau. Chờ Lý Thu Dung bắt được nàng bài thi, hai người nghiên cứu một trận tiểu bạch quả bài thi nhìn không ra vấn đề tới, đại đa số đề mục đều là viết lại sát, lau lại viết còn có thể nhìn đến cục thầy quá dấu vết, làm sai đề cũng không hề quy luật, không giống như là cố ý khảo thấp phân bộ dáng Khác tiểu hài từ có thể là cố ý, ngoan bảo khẳng định không phải. Ai, đây là chân thật thành tích, đừng sâu, chúng ta không phải đã sớm tiếp thu hiện thực sao, về sau hiểu chuyện thì tốt rồi đều ở ngóng trông Tiểu Bạch qua hiểu chuyện, chờ nàng biết dụng tâm đọc sách lại giúp nàng đem rơi xuống việc học bổ trở về. Qua mấy ngày, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập mang theo bao lớn bao nhỏ hàng tết đã trở lại, hai người cùng Bạch Thuật cùng nhau về nhà, liền cho tới cuối kỳ khảo thí. Bạch Cập hỏi ba ngoan bảo không khảo chứng ngỗng đi. Bạch Thuật nói không khảo chứng ngỗng, hai môn đều khảo thập phần. Thập phần Lâm Vĩnh Thành vừa nghe cái này thập phần cả người đều không tốt. Nàng là cố ý đi những lời này lại lần nữa khiến cho bạch thuật hoài nghi lần trước nhìn bài thi hắn cùng lý thu dung đã đánh mất hoài nghi tiểu bài qua cái này học kỳ cũng đúng là phát ngốc đi học chưa từng nghe qua khóa khảo thập phần là kiện thực bình thường sự bọn họ liền buông xuống hiện tại nghe thế câu cố ý bạch thuật thật sâu mà nhìn lâm vĩnh thành liếc mắt một cái phải biết rằng hắn còn không có nói cho bọn họ năm nhất các bạn nhỏ cố ý khảo thấp phân sự lâm vĩnh thành phản ứng đầu tiên chính là cố ý bạch thuật lại lần nữa nhìn về phía lâm vĩnh thành Vì cái gì nói nàng là cố ý, bạch cập cũng không hiểu, sao lại thế này, ngoan bảo vì cái gì muốn cố ý khảo thập phần, ta cũng không biết nàng có phải hay không cố ý, chỉ là có loại này khả năng. Lâm Vĩnh Thành nhớ tới 2 năm trước sự, liền thở dài một tiếng, 2 năm trước ta mang nàng đi chiến hiểu ra, nàng ở trên đường chính miệng cùng chúng ta nói, nói nàng về sau đi học khảo thí hội khảo thập phần. bạch thuật lâm vào trầm mặc chung. Hai năm trước nói qua nói, nếu là cố ý, nàng thật đúng là nói được thì làm được. tiểu bạch quả chính miệng nói qua nói, hiện tại khảo thí hai môn thành tích còn thực chỉnh tề, đều là thập phần. Liền càng khả nghi, ta không tin, khẳng định là trùng hợp. bạch cập không tin, lại nói, nàng mới đọc một cái học kỳ, nàng mới nhận thức mấy chữ. Người nên sẽ không cho rằng nàng sẽ khống phân đi. Liền tính là ta thân sinh ta cũng không tin nàng như vậy lợi hại tiểu học năm nhất cái thứ nhất học kỳ liền sẽ khống phân đó chính là học thần ấu niên kỳ nhưng căn cứ tiểu bạch quả dĩ vãng biểu hiện tới xem còn có nàng đối đọc sách kháng cự bài cập không tin nàng sẽ khống phân nói đến khống phân lâm vĩnh thành cũng từng có ngán mùi trầm mặc chẳng sợ hắn có mười trọng thân cha lự kính cũng không dám nói nhà mình tiểu bạch quả sẽ khống phân nếu nói năm bốn tiểu tử tô sẽ khống phân hắn tin đổi thành tiểu bạch quả hắn như thế nào nghe đều rác hư ảo đây là không có khả năng tiểu bạch quả không có khả năng sẽ khống phân Phu thê hai người đều buông xuống nghi ngờ. Lúc này Bạch Thuật nói cho bọn họ cái này học kỳ rất nhiều năm nhất tiểu hài tử cố ý khảo thấp phân đem bọn họ lão sư tức giận đến không được. Còn có một đám tiểu hài tử về nhà ăn tấu nhưng vẫn là không có hướng ra phía ngoài người lộ ra bọn họ vì cái gì muốn khảo thấp phân. Bạch Cập Lâm Vĩnh Thành từ từ lớp học tiểu bằng hữu cộng đồng gây án. Nói như vậy Tiểu Bạch quả vẫn là có hiểm nghi. Nhưng vẫn là câu nói kia cố ý khảo kém có khả năng, khống phân không có khả năng. Bài thuật lại nói ta cùng thu dung hoài nghi quá nàng là cố ý, này trận vẫn luôn ở quan sát nàng. Nàng không có lòi, ăn Tết cấp tiền mừng tuổi thời điểm, chúng ta lại lưu ý một chút. Ngoan bảo thật sự không ngu ngốc ngữ văn nàng khảo thập phần ta tin toán học ta tổng cảm thấy không nên khảo thập phần. Ba người lại thương lượng một trận quyết định tiếp tục quan sát tiểu bạch quả qua cái này năm từ tô là cái 11 tuổi đại hài tử tiểu bạch quả cũng 8 tuổi đại niên mùng một lại là một năm thu bao lì xì si thời điểm tiểu bạch quả cùng từ tô vẫn như cũ là đại bảo bối năm mau tiền tiền mừng tuổi đãi ngộ thu được bao lì xì si thì muội hai người đều thực vui vẻ nhưng năm nay bao lì xì si có điểm không giống nhau năm trước là chỉnh chương năm mau năm nay là một mau cùng năm phần tiền giấy cho nên bao lì xì si rất dày tiểu bạch quả vuốt chính mình tiểu bao lì xì si, bạch cập hỏi ngoan bảo muốn hay không đếm đếm Tiểu bài quả gật đầu, phải kể tới, bài cập sơ sơ nàng đầu, người tiền riêng có rảnh cũng muốn đếm đếm, trong lòng có điểm số. Tiểu bài quả lại lần nữa gật đầu tiền khẳng định phải kể tới rõ ràng, trong lòng phải có số. Làm cho bài cập mặt nàng đem bốn cái bao lì xì đều mở ra, một đại điệp tiền lẻ đôi ở bên nhau, nhưng nàng không số chỉ là phân phân. một mao điệp ở bên nhau, năm phần điệp ở bên nhau, cuối cùng cuốn ở bên nhau liền muốn trốn chạy. Bị bài cập chảo một cái đã bắt được ngươi còn không có đếm tiền, tiểu bạch quả nói, không phải nói tốt đại bảo bối đãi ngộ sao? đều là năm mao tiền, ta số cái gì số, đếm cũng sẽ không biến nhiều, không cần đếm, nàng tin được bọn họ? bạch cập vạn nhất thiếu đâu, tiểu bạch quả trầm mặc một lát, thiếu liền ít đi đi, nàng là điều hiểu chuyện cá, chỉ cần mỗi cái bao lì xì có tiền, liền tính thiếu cái một mao hai tiền kia lại như thế nào đâu. Bọn họ mỗi lần mang nàng đi cung tiêu xã mua ăn đều không ngừng như vậy điểm tiền, nàng không thể vì chút tiền ấy ở đại nhiên mùng một đuổi theo trong nhà đại nhân đi muốn. Tết nhất không may mắn, hiểu chuyện tiểu cá mặn vẫy vẫy tay nhỏ, mụ mụ ta đi ra ngoài chơi, bài cập, kế hoạch thất bại, nàng như vậy ái tiền một cái hài từ cương nhiên không đếm tiền. Đương nhiên, bọn họ không có cố ý thiếu nàng tiền mừng tuổi còn nhiều cho nàng thả hai chương năm phần, liền chờ nàng phát hiện. Bọn họ vẫn luôn ngóng trông ăn tết phạch trần nàng gương mặt thật kết quả nàng không tiếp cha bạch đợi như vậy nhiều ngày. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào từ ra cửa đi bộ tiểu đào từ càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều phải đi bộ vài vòng, có đôi khi là nhà mình trong viện, có đôi khi là đi bên ngoài đi bộ tiểu bạch quả thường xuyên bồi nó cùng nhau ra cửa cũng là thật sự sủng nó. Phía trước không xa chính là thanh niên trí thức viện, thanh niên trí thức nhóm đều về nhà thăm người thân, hiện tại không ai. Tiểu bạch quà tùy ý mà xem xét liếc mắt một cái liền đi rồi tiếp tục mang theo tiểu đào tử đi bộ. Ăn Tết từng nhà đều có ăn tiểu hài tử nhóm là vui vẻ nhất nhưng tiểu bạch quà các bạn học không vui. Năm nay bọn họ không có tiền mừng tuổi, năm rồi ít nhất cũng có một hai phân, nhiều còn có năm phần một mao. năm nay liền một phân đều không có. Những cái đó gia trưởng như là thương lượng tốt, nhóm người này tiểu thí hài lại lần nữa ở sân phơi lúa thượng tụ hội kia mấy cái khảo cao phân phản đồ không ở bên trong. Nói tốt sự còn có thể thay đổi, đại gia nói tốt cùng nhau khảo thấp phân, kết quả bọn họ trộm khảo cao phân, dẫm lên người khác tới chứng minh chính mình. Nếu có bất đồng ý kiến ngay từ đầu liền có thể phản đối nha, lúc ấy không đề cập tới ra phản đối, chờ khảo thí thời điểm lại thọc bọn họ một đao, loại này sau lưng thọc dao nhỏ người không thể lui tới. Vì thế tiểu học năm nhất chia làm ba cái phe phái. Một cái là cao phân công, một cái là thấp phân bị đánh phái, còn có một cái bị bài trừ bên ngoài tiểu bài quả hai bên đều ai không đến, bạch quả cũng không có bị cô lập cảm giác nàng vốn dĩ liền không thích theo chân bọn họ cùng nhau chơi. nhưng hôm nay thấp phân bị đánh kia nhất ba người ở trong thôn gặp được tiểu bạch quả kêu nàng cùng đi sân phơi lúa, bị nàng cự tuyệt. đại trời lạnh ở gốc trong sân thổi gió lạnh, bọn họ có phải hay không ngốc? tiểu bạch quả ăn mặc rắn chắc không sợ lạnh khá vậy, không nghĩ đi chúng gió. kia mấy cái kêu nàng người tới sân phơi lúa thượng, liền đang nói nàng không biết tốt xấu. Chúng ta hảo tâm kêu nàng, nàng còn không cảm kích xứng đáng không ai cùng nàng chơi. Chính là a, nàng còn không để ý tới người. Về sau có việc đừng kêu nàng, chúng ta cũng không cùng nàng cùng nhau chơi. Bọn họ một đốn díu dít, đáng tiếc thiểu bạch quả không ở hiện trường không nghe được. Nếu làm nàng nghe được nói, nàng nhất định sẽ hồi dỗi, nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Theo chân bọn họ chơi cái gì? Bọn họ đám kia người liền có lâm lan hoa cùng nàng chơi sau lưng thọc một đao sao. Đừng khôi hài, nàng đời này đều không nghĩ cùng lâm lan hoa đương minh hiểu. Bọn họ cảm thấy tiểu Bạch quả không biết tốt xấu, tiểu Bạch quả còn ngại bọn họ ngốc đâu, khảo thí khảo cái thấp phân còn có thể bị nhéo ra tới, này không phải ngốc là cái gì. Nàng khảo hai môn thập phần đều có thể an toàn quá quan, bọn họ điểm là nàng vài lần còn muốn bị đánh kỹ thuật diễn qua kém. Liền tính không ở sau lưng thọc dao nhỏ kia cũng là một đám kéo chân sau. Ở tiểu Bạch quả biết được bọn họ bị bắt được đến kia một giây, biểu tình đều mau nứt ra rồi. Nàng còn rất hối hận, sớm biết rằng bọn họ kỹ thuật diễn như vậy kém, nàng liền không nói cho bọn họ khảo thấp phân chỗ tốt rồi, may mắn không có bị bọn họ kéo xuống nước. Tiểu Bạch quả ở bên ngoài Lưu cầu còn gặp được đại đường tỷ lâm liễu chi ở trong thành công tác một năm rưỡi, Lâm Liễu Chi cả người như là thoát thai hoán cốt sống nhau, trên người nhìn không tới trước kia sợ hãi rụt rè, trên mặt nàng có tự tin tươi cười, trong mắt cũng có quang, cùng trước kia nàng khác nhau như hai người. Tiểu Bạch Quả mang theo tiểu đáo từ chuẩn bị đường vòng đi, Lâm Liễu Chi kịp thời gọi lại nàng. Bạch Quả, tiểu Bạch Quả định trụ bước chân, quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến Lâm Liễu Chi hướng nàng đi tới. Lại từ trong túi móc ra hai cái bao lì xì. Bài quà đây là đại đường tỷ cho ngươi tiền mừng tuổi. Một cái khác là cho tỷ tỷ ngươi. tiểu bài quả xác thật ái tiền, nhưng cũng biết tiền mừng tuổi thứ này là có tới có lui, cùng nhị bá gia mỗi năm cũng là cho nhau cấp, nhà bọn họ cùng đại đường tỷ cũng không nhiều ít lui tới, nàng ba mẹ không có đã cho đại đường tỷ tiền mừng tuổi, cái này tiền nàng không thể thu. Nàng trước tiên lắc đầu, nhưng cũng biết cấp đại đường tỷ mấy cái mặt mũi. Cảm ơn đại đường tỷ ta cùng tỷ tỷ là đại hài tử, không thu tiền mừng tuổi. Nhận lấy đi chính mình mua ăn Lâm liễu chi tả hiểu xem xét hai mắt cũng sợ có người khác thấy Tiểu hài tử mới thu tiền mừng tuổi ta thật vất vả lớn lên ta mới không cần thu nhỏ đâu Tiểu bạch quả còn hướng nàng hừ một tiếng Liền mang theo tiểu đào tử trốn chạy Thật là dùng chạy Lộ đến một nửa gặp được Lâm Vĩnh Thành Hắn thấy đều cảm thấy kỳ quái Ngoan bảo ngươi chạy cái gì nha Tiểu Bạch quả đi đường thói quen vẫn luôn không thay đổi quá, nàng thích đi thẳng tắp mỗi một bước đều không sai biệt lắm khoan, rất ít dùng chạy. Nhìn thấy Lâm Vĩnh Thành, nàng như là gặp được giúp đỡ chạy nhanh đến hắn bên người ôm lấy hắn tay. Ba ba, ngươi đi đâu? Ta đi bên ngoài đi một chút cùng người khác trò chuyện một lát ngươi muốn hay không cùng đi. Đi tìm hắn cùng nhau lớn lên các bạn nhỏ tuy rằng sau khi lớn lên mới lạ có đôi khi vẫn là cùng nhau tụ ở bên nhau tâm sự. Tiểu Bạch quả lắc đầu không nghĩ đi, ngươi chạy cái gì? có ai ở truy ngươi? không ai truy ta, ta mới vừa ở trên đường gặp được đại đường tỷ, nàng tưởng cho ta tiền mừng tuổi ta liền chạy. đốn hạ nàng lại đè thấp thanh âm nói, nhà bọn họ hài tử nhiều theo chân bọn họ ra cấp tiền mừng tuổi quá có hại ta mới không thu nàng bao lì gì đâu. lâm vĩnh thành, hắn là thật sự bất đắc dĩ như vậy sở có hại sao? Lâm liễu chi ở huyện thành đi làm có đôi khi cũng sẽ mua đồ vật đưa đi nhà bọn họ trong viện tuy rằng lui tới không nhiều lắm nhưng cũng xác thật là tưởng hướng nhà bọn họ dựa sát thu cái tiền mừng tuổi cũng liền mấy mau một khối thu cũng không có việc gì. Ngươi đại đường thì có công tác hiện tại nàng trong tay có tiền cho người tiền mừng tuổi cũng là lén cấp cùng trong nhà nàng không quan hệ. Ta đây cũng không cần, ta cùng nàng lại không thân, hành đi không thân liền không thân, ba ba chúng ta đi nhị bá ra thu tiền mừng tuổi đi. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng mũ nhỏ, tiểu thí hài một cách còn cùng người phân đến như vậy rõ ràng, đại đường thì tiền mừng tuổi không thể thu quang nhớ thương nhị bá. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là mang theo tiểu bạch quả về nhà. Lại kêu thượng từ tô cha con ba người đi Lâm Vĩnh nghiệp trong nhà chúc Tết thuận tiện đi thu tiền mừng tuổi. Thu được nhị bá bao lì xì tiểu bạch quả trong lòng thoải mái, nhị bá năm nay tiền mừng tuổi là năm mau tiền hắn sư phụ trần lão đầu cũng cho năm mao tiền có cái hiếu thuận đồ đệ trần lão đầu không có dưỡng lão áp lực chính hắn lại tích góp một bút không nhỏ tiền hắn đối mấy cái tiểu hài tử rất hào phóng hắn lớn lên có điểm hung nhưng xem ở bao lì xì phân thượng tiểu bạch quả tưởng cho hắn phát thẻ người tốt tiểu bạch quả cùng từ tô cùng ba cái đường ca chơi không đến cùng nhau liền cùng liễu diệp ngồi ở trong một góc khái hạt xưa lại bát quái mà dựng lên lỗ tai nghe đại nhân nói chuyện. Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà năm nay 18 tuổi, tới rồi nên nói thân tuổi tác bọn họ người một nhà đối việc này thực đề bụng. Này không, hắn ba mẹ gần nhất đều ở cấp chuyện này. Hai cái nhi tử là song bào thay, nhưng một cái ở nhà chồng trọt một cái khác tiến sưởng đi làm cũng là hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Lâm Vĩnh nghiệp làm hai cái nhi tử đi ra ngoài đi bộ chờ bọn họ đi ra sân, mới cùng Lâm Vĩnh Thành nói lên. Lão Tam ta và ngươi nhị tổ này nửa năm đều ở vì bọn họ hôn sự phát sầu con cháu đều có con cháu phúc các ngươi có cái gì hảo sầu phải cho bọn họ tương xem như thế nào có thể không lo cấp hài tử làm mai không thể cấp cũng không thể sầu càng nhanh càng xem không tốt đạo lý bọn họ đều hiểu nhưng trong thôn theo chân bọn họ cùng tuổi tiểu tử năm trước liền ở tương nhìn có chút đã đính hôn nhà bọn họ hai cái nhi tử cao không thành thấp không phải còn không có tương xem qua đương nhiên đây là chính bọn họ vấn đề còn không có suy xét hảo rốt cuộc kết hôn là cả đời đại sự. Lâm Vĩnh nghiệp lại nói, Đại Giang ở trong thành đi làm, điều kiện quá tốt cô nương, nhân ra chướng mắt hắn. Điều kiện quá kém, chúng ta trong lòng lại không dễ chịu. Lâm Vĩnh thành tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu, kia nói tìm trong đó gian, sông lớn nơi đó liền càng sầu, hắn ở nông thôn trồng trọt khẳng định tìm không thấy tốt. Chúng ta liền nghĩ, muốn hay không cho hắn mua cái công tác. Ở trong thành có cái công tác cũng càng tốt làm mai. Nếu xác định muốn mua công tác liền đang nói thân trước cho hắn mua ngươi có tiền có thể mua, nhưng ngươi không thể bất công, cấp sông lớn mua, liền không thể rơi xuống đại hồ cùng liễu diệp. lâm vĩnh nghiệp hai vợ chồng đều trầm mặc, mua một cái công tác tiền bọn họ lấy đến ra tới, mua ba cái công tác vậy muốn mạnh. Mua một cái công tác tìm quan hệ cũng muốn bốn trăm, ba cái chính là một ngàn nhị, là một số tiền khổng lồ. Đừng nhìn nhà bọn họ có hai cái đi làm, Lâm Vĩnh nghiệp tiền lương còn muốn gánh nặng toàn gia chi tiêu, Lâm Đại Giang mỗi tháng nộp lên 5 đồng tiền, bọn họ cũng biết trong thôn có không ít người đỏ mắt bọn họ, nhưng nhà bọn họ chỉ là mặt ngoài ngăn nắp mấy năm nay cũng không có tích góp hạ quá nhiều tiền. Lâm Vĩnh Thành lại nói, các ngươi ngay từ đầu liền tưởng sai rồi, tìm con dâu không phải xem gia đình điều kiện được không, điều kiện quá tốt nhà các ngươi cũng nuôi không nổi à. Nói nữa, gia đình điều kiện hảo đó là nhân gia ba mẹ cực cực khổ khổ kiếm được cũng sẽ không hòa ở các ngươi người một nhà trên đầu các ngươi cũng không thể nhớ thương nhân gia tiền so với gia đình điều kiện càng quan trọng là nhân phẩm còn có trong nhà nàng cha mẹ muốn thông tình đạt lý lâm vĩnh nghiệp cùng hắn giải thích chúng ta không phải nhớ thương nhân gia tiền sợ chính là điều kiện quá kém làm nhà của chúng ta đi điền cái động không đáy bọn họ không có nhớ thương nhân gia tiền muốn tìm cái điều kiện tốt con dâu cũng là không nghĩ giúp nàng dưỡng nhà mẹ đẻ người. Trong một góc ba cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau. Cái dạng gì động không đấy. Cưới vợ như vậy nhiều chuyện sao? Lâm Vĩnh Thành nói, vậy càng hẳn là xem nhà mẹ đẻ người phẩm tính. Lâm Vĩnh nghiệp hai vợ chồng tiếp tục phát sầu. Lâm Vĩnh Thành giúp không được gì cấp Lâm Đại Hà tìm công tác hắn cũng không có phương pháp. Lão nhị gia có tiền khiến cho bọn họ mua đi, hắn là giúp không được gì. Từ Lâm Vĩnh nghiệp trong nhà rời đi, Lâm Vĩnh Thành còn nhíu chặt mày, thường thường xem hai mắt nhà mình hai đứa nhỏ. 11 tuổi từ tô lại quá mấy năm chính là đại cô nương, nhà bọn họ điều kiện hảo phòng trừng cũng sẽ bị người theo dõi. Tính tính nàng tuổi, khôi phục thi đại học năm ấy nàng liền 19 tuổi, ở cái này phổ biến tảo hôn niên đại, 16-7 tuổi liền bắt đầu tương xem, đại đa số người là 18 tuổi kết hôn, 19 tuổi từ tô chính là người khác trong mắt gái lỡ thì khẳng định sẽ trở thành cây đa lớn hạ đề tài nóng nhất. Lâm Vĩnh Thành vẫn là không yên lòng, bàn tay to ấn ở nàng trên đầu. Từ tô, ba ba hy vọng người 20 tuổi lại tìm đối tượng, tuổi quá tiêu tư thường không thành thục, thực dễ dàng tìm lầm người. Từ tô ngoan ngoãn ngầm đầu, Nga ta đã biết, đốn hạ, nàng lại nói, ba ba ta cảm thấy có điểm đáng sợ. Như thế nào đáng sợ, nhà chúng ta điều kiện xem như không tồi, này thế đạo cơ mềm nam quá nhiều, nhà của chúng ta điều kiện hảo thực dễ dàng bị theo dõi. Ba ba lo lắng cũng là điểm này. Cho nên, ngươi nhất định phải chờ đến 20 tuổi tư tưởng thành thục lại suy xét tìm đối tượng vấn đề. Quá sớm nói đối tượng, ba ba sợ ngươi bị lừa, sợ ngươi gặp được cái loại này hướng về phía nhà chúng ta điều kiện tới. Ta biết ngươi có thể yên tâm, ngươi nhiều giáo dục một chút muội muội. Tiểu Bạch Quả, quan nàng chuyện gì, làm trò nàng mặt nói như vậy, một chút đều không lễ phép. Hư ba ba, hư tỷ tỷ, bọn họ đều không tin cá cá. Tiểu Bạch Quả nói, ta mới sẽ không đâu ta không tìm đối tượng." tử Tô sờ sờ nàng đầu, "Muội muội đừng nóng giận, tỷ tỷ không phải nói không thể tìm đối tượng, là không thể tìm người xấu." Tiểu Bạch quả hừ một tiếng, "Là thật sự sinh khí. Ngươi không tin ta?" tử Tô bất đắc dĩ ở trong mắt nàng, nàng "Muội muội vũ lực giá trị cao hơn bạn cùng lứa tuổi không sợ bị khi dễ, trí lực phương diện cũng không có gì vấn đề, nhưng nàng thiên chân lại đơn thuần nha, nàng muội muội là cái ngây thơ đáng yêu tiểu Hải Nhi, đặc biệt hảo lừa cái loại này." Tỷ tỷ là sợ ngươi mắc mưu bị lừa. Ta sẽ không, ta thực cảnh giác, ngươi thượng quá vài lần đương, mặt sau liền không cần phải nói, hiểu đều hiểu. Tiểu Bạch quả cái miệng nhỏ một phiết tức giận nga, ai còn không có thượng quá vài lần đương. Trước kia thượng quá đương coi như giao học phí, về sau khẳng định sẽ không lại mắc mưu bị lừa. Về đến nhà, Lý Thu Dung mấy người hai mặt nhìn nhau, ra tranh môn, cái này tiểu nhân như thế nào sinh khí? Lâm Vĩnh Thành cũng thực bất đắc dĩ, liền một chút việc nhỏ tiểu bài quả là không cao hứng thì thì không tin nàng, tìm đối tượng gì đó thật sự không quan trọng. Nàng đương ngàn năm cá mặn tinh đều không có đi tìm đối tượng, tìm đối tượng loại này phiền toái lại tốn thời gian sự. Nhớ trước đây nàng ngàn năm đều không có đã làm, hiện tại đương nhân tài ngắn ngủn vài thập niên, nàng hà tất đi lãng phí thời gian này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng rồi, còn có nhân loại sinh hài tử, nàng cũng cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, sinh hài tử mang thai 10 tháng, đem hài tử nuôi lớn lại muốn thật nhiều năm, giống những cái đó hài tử nhiều nhân ra, nếu một người chỉ sống 50 năm, nhưng nàng có năm cái hài tử kia nàng cả đời này có 1 phần 10 thời gian đang mang thai ở cữ. Đây là kiểu gì đáng sợ, ở bọn họ trong thôn còn có chút người cả đời chính là 7-8 cái, liền càng đáng sợ. Theo nàng quan sát trong thôn nữ nhân phần lớn là ở 18 đến 35 tuổi chi gian sinh hài tử, mà cái này giai đoạn đúng là nữ nhân đỉnh kỳ, mặc kệ là thể lực vẫn là tinh lực qua tuổi này liền đi xuống sườn núi lộ trong cuộc đời tốt nhất thời gian không để lại cho chính mình, đều dùng để mang thai sinh hài tử. Người khác nghĩ như thế nào tiểu bạch quả không biết. Dù sao nàng không có khả năng nàng là một cái lạnh nhạt cá, nàng không có phụng hiến tinh thần, không muốn lãng phí chính mình thời gian sinh một con tiểu tề tử lại tiêu phí vô số tinh lực đem tiểu tề tử nuôi lớn, nàng đời này đều không thể làm loại sự tình này cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi nói đối tượng. tiểu bạch quả sinh một buổi chưa hờn dỗi, chính mình lại nghĩ thông suốt. tỷ tỷ không phải cá cũng không đủ lạnh nhạt, tỷ tỷ về sau khẳng định sẽ tìm đối tượng sinh tiểu tề tử. nàng muốn khuyên nhủ tỷ tỷ cùng ngày ban đêm tiểu bạch quả liền ở khuyên tiểu tử tô tì tì về sau đừng tìm đối tượng vì cái gì tiểu tử tô kinh ngạc hỏi muội muội nói không phải vãn mấy năm mà là làm nàng đừng tìm vẫn là dùng một loại thực nghiêm túc thực khẳng định ngữ khí liền rất có vấn đề không thể không nói tiểu tử tô là sự thật giải nàng chỉ là khai cái đầu liền biết nàng cảm xúc không đúng lắm không phải nói giỡn. tiểu bạch quả trong ổ chăn giữ chặt tay nàng Thì tì là cái con lý tưởng người, đời này phải làm chính mình muốn làm sự. Tìm đối tượng chậm chẽ, tì tì thời gian, sinh tiểu tề tử dưỡng tiểu tề tử liền càng lãng phí thời gian còn sẽ vướng tì tì. Tì tì thời gian phải tốn ở trên người mình, không cần vì tiểu tề tử phụng hiến. Ta thời gian cũng giống nhau, sẽ không lãng phí ở người khác trên người ta đời này đều không sinh tiểu tề tử. Tiểu tử tô liền nhịn không được cười, nàng mới vài tuổi liền suy nghĩ mấy vấn đề này. Có phải hay không quá sớm một chút? Chẳng lẽ là hôm nay nói tìm đối tượng vấn đề dọa đến nàng? ngươi cũng là chỉ tiểu tề tử, mụ mụ sinh ngươi dưỡng ngươi cũng là lãng phí thời gian sao? Mụ mụ là mụ mụ, chúng ta là chúng ta. Chúng ta vì cái gì muốn học mụ mụ, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có A. ngươi ngẫm lại, nếu không có chúng ta, ông ngoại bà ngoại liền sẽ không lưu tại thượng lâm đại đội. Bọn họ có thể cùng mụ mụ ở tại huyện thành, bọn họ sẽ có càng tốt sinh hoạt. Ba ba mụ mụ cũng là, bọn họ thời gian cùng tinh lực có thể hòa ở chính mình muốn làm sự tình thượng, bọn họ kiếm được tiền cũng có thể toàn bộ hoa ở trên người mình, liền không cần dưỡng chúng ta. Cuối cùng, tiểu bại quả lại nói, sinh hài tử còn có sinh mệnh nguy hiểm, tỷ tỷ ngươi muốn lạnh nhạt một chút. Tiểu tử Tô trầm mặc mụ mụ sinh muội muội thời điểm sát thật gặp được nguy hiểm. Chương 162. Có một số việc không thể nghĩ lại, nghĩ lại dưới sẽ phát hiện thực đáng sợ cũng thực ghê tởm. Xà không nói, liền nói gần mấy năm, lâm nhị đàn mụ mụ chính là sinh hài tử khi khó sinh, đại nhân tiểu hài tử cũng chưa, không bao lâu lâm nhị đàn hắn cha liền tái hôn, lâm nhị đàn mẹ kế cũng chính là ba năm trước đây tiểu bạch quả ở trong nước cứu lên lâm quế hương nàng mẹ. Nam nhân đã chết lão bà, sẽ lấy chiếu cố hài tử vì danh tái hôn. Nữ nhân đã chết lão công, sẽ bị nhà chồng người khi dễ chết giống lâm quế hương nàng mẹ liền lễ hỏi tiền đều bị khấu hạ. Nhà người khác như vậy nhiều chuyện chính mình ra cũng là phá sự một đống, tiểu tử tô đến nay vẫn nhớ rõ muội muội lúc mới sinh ra, nãi nãi thu xếp phải cho ba ba tương xem khác cưới, nếu không phải ba ba lập trường kiên định, bọn họ cái này ra đã sớm tan, cũng sẽ không có hiện tại hạnh phúc. Giống ba ba loại này ái ra ái lão bà hài tử còn sẽ giặt quần áo nấu cơm hảo nam nhân thiếu chi lại thiếu, đốt đèn lồng đều có thể tìm. Đại đa số là ở nhà đương đại gia, giống đại bá lâm vĩnh gia, theo nàng biết hai cái đường tỷ khi còn nhỏ hắn trước nay không ôm qua các nàng một lần, đánh chửi hài từ liền rất có một bộ hiện tại đại đường tỷ tiền đồ, hắn lại tìm mọi cách mà muốn hút máu, loại này cha tồn tại còn không bằng đã chết. Từ tô ngẫm lại cũng thực sợ hãi, nàng duỗi tay ôm muội muội muội muội ngươi về sau muốn đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng tìm đối tượng nhất định phải tìm cách tốt. Tiểu bài quà, nhưng đừng, nếu gặp được cái có kỹ thuật diễn tuyệt không phải đánh bóng đôi mắt có thể thấy rõ ràng, đừng tìm an toàn nhất. Cũng không cần sợ thành như vậy, tái hào kỹ thuật diễn cũng có lộ ra sơ hở thời điểm. Liên tính lộ ra sơ hở, người cũng chưa chắc sẽ liên tưởng đến cùng nhau. Chờ người hãm đến quá sâu, người sẽ giúp đối phương điểm tô cho đẹp, sẽ không hướng chỗ hòng thường. Tỷ tỷ, về sau đừng tìm đối tượng, trên đời này quá nhiều cơ mềm nang, còn có chút kỹ thuật diễn nhất lưu, người bình thường căn bản nhìn không ra tới. Nói đến kỹ thuật diễn, tiểu bạch quả tỏ vẻ chính mình có quyền lên tiếng. Nàng diễn một cái học kỳ, chẳng những đem ông ngoại bà ngoại ba ba, ba mụ mụ cùng tỷ tỷ đã lừa gạt đi, ngay cả trong trường học lão sư đồng học đều cho rằng nàng là học sinh dở đây là kỹ thuật diễn A, nàng cùng các bạn học đồng dạng là cố ý khảo thấp phân, người khác đều bị bắt được tới, liền nàng không lật thuyền đốn hạ tiểu bạch quả lại nói ta quyết định ta muốn diễn một tuồng kịch tử tô hỏi diễn cái gì diễn tiểu bạch quả nói vừa ra tuồng ở ta chủ động bại lộ phía trước nếu ngươi tìm được sơ hở ta liền thừa nhận ngươi nhãn lực không tồi nhưng nếu tìm không thấy ngươi về sau cũng đừng nói cái gì đánh bóng đôi mắt nói không có thuyết phục lực tử tô bất đắc dĩ nói hành đi ngươi tưởng diễn kịch tỷ tỷ liền bồi ngươi diễn tiểu bạch quả nói ngủ đi đã khuya Nàng đã diễn một cái học kỳ, Tì Tì còn cái gì cũng không biết. Nàng sẽ tiếp tục diễn đi xuống, làm Tì Tì biết có kỹ thuật diễn người tưởng lừa ngươi, ngươi căn bản tìm không thấy sơ hở. Làm người a, đừng quá thiên chân, vẫn là muốn hiện thực một chút, lại lạnh nhạt một chút, lạnh nhạt người chính mình quá đến ảo. Từ Tô cũng thật sự vẫn luôn ở quan sát muội muội ở diễn cái gì, quan sát một trận, phát hiện muội muội cùng thường lui tới cũng không khác biệt tiểu Bạch Quả cũng không có nhắc lại quá diễn kịch linh tinh đề tài Từ Tô liền ngộ nguyên bản muội muội không có để ở trong lòng, chỉ là cùng nàng nói nói mà thôi. Tiểu Bạch Quả vẫn luôn ở diễn Từ Tô lại không biết gì. Nếu nói muốn nghiêm túc diễn, tiểu Bạch Quả cũng lấy ra hoàn toàn bản lĩnh, mặc kệ ở ai trước mặt đều phải diễn lên. Ăn Tết tiền mừng tuổi bao lì gì tiểu bạch quả không có đếm tiền trong nhà đại nhân không có bắt được nàng cái đuôi nhỏ, nhưng không có buông trong lòng nghi ngờ qua nguyên tiêu trong nhà ăn ngon tiêu hao hơn phân nửa, bạch thuật chọn cái cuối tuần mang tiểu bạch quả đi công tiêu xã mua ăn. Đi vào công tiêu xã, vì khảo nghiệm tiểu bạch quả, bạch thuật đào tiền làm nàng chính mình đi mua. Chỉ tiếc tiểu bạch quả cùng tỷ tỷ sớm có ước định nàng không có khả năng sẽ bại lộ chính mình. Nàng trong tay bắt lấy một phen tiền lẻ, đi vào bán điểm tâm chiếc quầy, bạch bạch bánh cốm gạo thượng dài mè đen, thoạt nhìn liền rất mê người. Tiểu bạch quả đem tiền hướng quầy thượng một phóng, toàn mua, nàng nói không phải đem trên quầy hàng bánh cốm gạo toàn mua, mà là nói nàng sở hữu tiền toàn mua. Ông ngoại cho nàng một phen tiền lẻ có 6 mao nhiều, bánh cốm gạo 2 mao 5 phần tiền một cân, có thể mua 2 cân nhiều, đủ ăn một thời gian. Theo ở phía sau bạch thuật hảo gia hòa hắn tưởng khảo nghiệm một chút nàng số học năng lực kết quả khảo ra nàng là cái đồ tham ăn trong tay có tiền phải toàn tiêu hết khảo nghiệm quá một lần còn chưa từ bỏ ý định qua đoạn thời gian lại thử hai lần kết quả vẫn là giống nhau bạch thuật sốt cục nhận mệnh hảo đi là hắn suy nghĩ nhiều tiểu bạch quả trước học kỳ khảo hai môn thập phần là chân thật thành tích tân học kỳ tiểu bạch quả phần lớn thời gian đi theo năm giống nhau đi học vẫn luôn phát ngốc Khai giảng một cái tuần, nàng liền ý thức được sự thình đại điều, hoàng lão sư cùng lưu lão sư thay đổi. Trước học kỳ lão sư nói mười biến, lại viết cái mười biến liền không sai biệt lắm, hiện tại hai cái lão sư đi học là lặp đi lặp lại giảng hai mươi biến, còn nhất biến biến hỏi bọn hắn học xong không có, vừa mới bắt đầu tiểu bạch quả không nghĩ thông suốt, sau lại phát hiện hai cái lão sư tóm được học kỳ một hai môn không đến hai mươi phân đồng học hỏi bọn hắn học được không có. Tiểu bạch quả liền đã hiểu. Trước học kỳ cố ý khảo thấp phân, hiện tại bọn họ liền nếm tới rồi quả đắng. Này có tính không báo ứng, nàng lại quan sát một trận khác đồng học tựa hồ không nghĩ tới điểm này. Tiểu bài quà cũng không có nói tình bọn họ ý tứ chỉ là đang hối hận nói cho bọn họ khảo thấp phân, kết quả là đem chính mình hố đi vào. Này thiên hạ khóa sau tiểu bạch quả tiến đến ngồi cùng bàn lâm Mỹ Lan bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói, lâm Mỹ Lan đồng học ta biết các ngươi hiện tại có cái thấp phân liên minh, các ngươi cái này học kỳ nỗ lực một chút đều khảo xong chăm đi. Các ngươi nhất định có thể đều khảo xong chăm, làm hoàng lão sư cùng lưu lão sư biết các nàng học sinh không ngu ngốc, không cần giảng 20 biến. Bị hố quá một lần, lâm Mỹ Lan nhìn về phía nàng trong mắt tràn đầy phòng bị chi sắc. Ngươi lại muốn làm sao? Lại muốn hại chúng ta bị đánh sao? Không có ta ở cổ vũ các ngươi. Các ngươi nhất định phải nỗ lực. Ta không tin, ngươi chính là bất an hảo tâm. Ái tin tin, không tin tính. tiểu bạch quả cũng không để ý tới nàng. Hy vọng bọn họ hiểu chuyện một chút. Cái này học kỳ lấy ra thật bản lĩnh. Tất cả đều khảo cao phân. Nàng một người khảo thấp phân thì tốt rồi. Dù sao hoàng lão sư cùng lưu lão sư đều không quá quản nàng. Lớp học chỉ có nàng một cái học sinh giờ. Hai cái lão sư cũng không cần quá lo lắng bởi vì tiểu Bạch quả một câu nhắc nhở, Lâm Mỹ Lan bệnh đa nghi phạm vào. Giữa chư thấp phân liên minh thủ ở bên nhau phân tích tiểu Bạch quả đến tột cùng là có ý tứ gì. Êm đẹp vì cái gì muốn khuyên bọn họ khảo cao phân. Ta cảm thấy nàng có âm mưu, chúng ta không cần tin nàng. Nàng khẳng định là cố ý kích chúng ta. Nàng cố ý nói làm chúng ta hào hào học tập, nếu có ngốc tử muốn cùng nàng đối nghịch vậy bị lừa. Oa, wow, nàng tốt xấu nha. Nàng siêu hư, trước học kỳ hại chúng ta bị đánh, hiện tại lại tới hại người. Lâm Mỹ Lan, ngươi là nàng ngồi cùng bàn, nàng có tình huống như thế nào ngươi muốn kịp thời báo cáo. Theo dõi tiểu bạch quả trọng trách rơi xuống lâm Mỹ Lan trên vai. Tiểu bạch quả cũng lười đến nhiều lời, thành tích là chính bọn họ, nếu cái này học kỳ bọn họ không hào hào học tập, đến lúc đó khảo thấp phân bị đánh vẫn là bọn họ, nàng hào tâm khuyên bọn họ hào hào học tập, bọn họ còn muốn âm mưu luận kia quan nàng gì sự đâu. Nhưng nàng thật sự không muốn nghe 20 biến, nghe 10 biến đã thực phiền, 20 biến đầu óc muốn nổ mạnh Phiền không thắng phiền tiểu bạch quả lại có tân ứng đối phương pháp Phía trước chỉ là phát ngốc hiện tại nàng cầm bút sáp cùng bút màu nước trên giấy viết viết vẽ vẽ Hoàng lão sư vừa mới bắt đầu còn có điểm tò mò, riêng đến bên người nàng xem qua nàng họa tiểu bạch quả cầm bút thời gian không dài, khống chế lực không đủ, họa đường cong siêu siêu vẹo vẹo, sau lại nàng không còn có chú ý quá, khác học sinh giờ đi học giờ trò, nàng thích vẽ tranh khiến cho nàng họa đi, không ảnh hưởng lớp học kỳ luật là được. Không riêng hoàng lão sư như thế, Lưu lão sư cũng không sai biệt lắm. Cái này học kỳ, liền ở tiểu bạch quả phát ngốc cùng vẽ tranh vượt qua. Các phân liên minh phòng bị một cái học kỳ thấy tiểu bài quả không có cõng bọn họ trộm học tập, bọn họ cũng yên tâm rất nhiều. Cái này học kỳ, bọn họ nhất định phải khảo cao phân, làm tiểu bài quả lót đế cũng hy vọng nàng về nhà bị đánh. Một cái học kỳ qua đi, lại đến cuối kỳ khảo thí. Cùng trước học kỳ một cái, bắt được bài thi sau tiểu bài quả trước viết xuống tên của mình, liền bắt đầu kiểm tra bài thi. Sách tất cả đều là đề bài tặng điểm, nhẹ nhàng là có thể khảo mãn phân. Là một cái đồ tư cách diễn viên, tiểu bạch quả năm nay kỹ thuật diễn so năm trước càng xuất chúng, lại một lần thể hiện rồi nàng khống phân kỹ năng, sợ chính mình ngày thường lơ đáng sẽ bại lộ, lần này khảo thí nàng dùng một chút tiểu tâm cơ, nàng quyết định một chút đem toán học điểm đề đi lên. Lần này cuối kỳ tiểu bạch quả ngữ văn khảo 13 phân, toán học khảo 19 phân. Tổng phân 32 phân, so với năm trước 20 phân tiến bộ quá nhiều. Hoàng lão sư đem bài thi thu đi lên, mai kia nghỉ, ngày kia lãnh thông chi thư. Các bạn nhỏ liền bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. Lâm Mỹ Lan làm gián điệp muốn liên minh hỏi thăm Tiểu Bạch Quả tin tức, nàng trước tiên thò qua tới hỏi. "Bạch Quả, ngươi khảo đến thế nào? Còn hành, so năm trước tiến bộ không ít, đó là nhiều ít, dù sao so năm trước khảo đến hảo." Tiểu Bạch Quả không muốn nhiều lời, ở nàng rời đi sau, Lâm Mỹ Lan liền đi trộm báo tin. "Bạch Quả giống như khảo đến đặc biệt hảo, một mở miệng chính là so năm trước tiến bộ rất nhiều." Oa wow. Nàng có thể hay không khảo song chăm hãm hại chúng ta. Nàng không như vậy lợi hại, khảo không đến song chăm. Vẫn là phải cẩn thận một chút ta tổng cảm thấy nàng sẽ hãm hại chúng ta. Tiểu bạch quả kỹ thuật diễn quá hảo, lớp học đồng học nhận định nàng khảo không được cao phân, nhưng vẫn là đặc biệt phòng bị. Lúc sau hai ngày bọn họ thường thường đi sân phơi lúa thượng khai một hồi rẽ, đều là nhằm vào tiểu bạch quả lần này khảo thí thành tích chỉ chờ phát thông chi thư. Từ tô cùng Liễu Diệp phát hiện tiểu bạch quả tựa hồ bị đồng học cô lập. Cái này học kỳ, khóa gian thời gian hai cái tỷ tỷ đều sẽ đi năm nhất tìm nàng chơi kỳ thật tiểu bạch quả cũng không để ý. Nàng thích nhân tài sẽ để ý, không thích người chỉ cần không đáng đến nàng trên đầu tùy tiện bọn họ như thế nào chơi, nếu là nhảy đát đến nàng trước mặt nàng sẽ đánh người. thi xong tiểu bạch quả liền đi trong sông thả bay. Trời nóng có thể chơi thủy, hạnh phúc sinh hoạt lại tới nữa. Nàng bản nhân vẫn như cũ vui vui vẻ vẻ từ Tô cùng Liễu Diệp lại ở thế nàng lo lắng, đến mùa thu các nàng liền thượng 5 năm cấp chỉ có thể bồi nàng một năm, sang năm các nàng muốn thượng sơ trung từ Tô khẳng định là đi huyện thành đọc sách Liễu Diệp còn không xác định có thể là đi công xã trung học. Hai cái tỷ tỷ đều hy vọng nàng có thể giao một hai cái bằng hữu Không nói muốn chơi đến thật tốt ít nhất phải có cái có thể cho nhau giao lưu người đi. Từ tô cùng Liễu Diệp kết bạn đi vào bờ sông, tiểu bạch quả ở trong sông bơi hai vòng liền lên bờ, nàng bắt hai điều một điêu cá bột ngồi ở bờ biển uy tiểu đào tử. Chờ hai cái tỷ tỷ đến gần, tiểu bạch quả đang ở cấp tiểu đào tử thuận mao Tiểu đào tử là chỉ ba tuổi đại cầu tiểu bạch quả nhập học sau, liền không thể mang theo nó cùng nhau chơi. Cũng may tiểu đào tử đã sớm làm tuyệt dục bằng không tiểu bạch quả đều không yên tâm làm nó đi ra ngoài chơi, tiểu đào tử nó mẹ đại hoàng mấy năm nay lại sinh hai hoa có thể là sinh nhãi con quá nhiều tiểu đào từ lại là điều ba tuổi đại cầu không cần mụ mụ bảo hộ hiện tại đại hoàng đối tiểu đào từ hờ hững từ tô cùng liễu diệp ở bên cạnh ngồi xuống hai người cũng nhân cơ hội sờ soạng vài cái tiểu đào từ chờ tiểu đào từ đem cá ăn xong rồi liễu diệp liền thở dài chúng ta sang năm liền phải thượng sơ trung nghe nói sơ trung so hiện tại nhiều mấy môn khóa tiểu bài quả lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng lão sư liền không thể lặp đi lặp lại nói hai mươi biến đi Một câu liền khiến cho Từ Tô cùng Liễu Diệp hoài nghi. Các ngươi lão sư giảng 20 biến, đúng rồi, mặc kệ giáo cái gì, các nàng đều giảng 20 biến, còn muốn viết 20 biến. Hai cái ti tỉ hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì nha? Tiểu bài quả nói, có thể là chúng ta ban học sinh giờ nhiều. Từ Tô sờ sờ nàng đầu, muội muội không khổ sở, ngươi làm học sinh giờ chỉ là tạm thời, chờ ngươi về sau thông suốt, ngươi liền khảo cao phân. Liễu Diệp cũng nói, đúng vậy, ngươi chỉ là không thông suốt Tiểu Bạch Quả ngắm các nàng liếc mắt một cái, xem đi, nàng chính là trong truyền thuyết kỹ thuật diễn đế kỹ thuật diễn hảo đến đêm sớm chiều ở trung tỷ tỷ cấp đã lừa gạt đi Liễu Diệp tỷ tỷ cũng là nhìn nàng lớn lên, nàng vẫn là tự học thành tài kỹ thuật diễn đế hoặc là gặp được cái loại này gia tộc gì truyền thức kỹ thuật diễn đế chỉ biết so nàng càng cường phát thông chi thư cùng ngày Tiểu Bạch Quả nguyên tưởng rằng chính mình sẽ là đếm ngược đệ nhất kết quả hoàn toàn thất vọng nàng hai môn tổng cộng ba phân vẫn là lớp học đếm ngược thứ năm. Kìa bốn người là làm gì ăn, lão sư đi học giảng 20 biến, chẳng sợ bọn họ nghe một lần cũng nên học xong A. Tiểu bạch quả thở phì phì mà quay đầu, chừng mắt bốn cái so nàng điểm còn thấp đồng học kia bốn cái đồng học cũng là trước mắt không thể tin được. Năm trước tổng phân không đến 20 phân, bọn họ thâm cho rằng chính mình là cố ý khảo thấp phân, năm nay nhất định có thể khảo xong trăm Hiện thực cho bọn họ đòn cảnh tình, thật là khí khóc bọn họ cho rằng năm trước thành tích là giả kết quả là chân thật thành tích. Hoàng lão sư cũng thực khí, đơn giản như vậy để toàn ban mới ba cái song trăm các ngươi năm nay lại là cố ý đi? Nàng liền bắt đầu điểm danh. Lâm Bảo Trứng đồng học ngươi vì cái gì khảo đến kém như vậy? Lão sư ta cũng không biết, ngươi so năm trước điểm còn thấp, năm trước là cố ý, năm nay lại tính cái gì đâu? Lâm Bảo Trứng đáp không thượng lời nói, hắn cũng không biết, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thành tích so tiểu bạch quả hảo rất nhiều. Lâm bảo Trứng là lớp học đếm ngược đệ nhất hai môn tổng thành tích 14 phân, hôm trước sửa bài thi khi Hoàng Lão Sư nhìn liền trước mắt từng trận biến thành màu đen, năm trước hắn thành tích cũng không sai biệt lắm, nhưng năm trước có nhất bang hùng hài tử làm sự, Hoàng Lão Sư không nghĩ tới bọn họ là thật sự không học đi vào. Lúc sau liền đến phiên đếm ngược đệ nhị, đếm ngược đệ nhị là Lâm Lan Hoa. Thật là làm người không tưởng được. Lâm Lan Hoa cũng không dám tin, ở thành tích ra tới phía trước, nàng còn tưởng rằng chính mình hội khảo xong trăm, kết quả hai môn thêm lên mới 17 phân. Hoàng lão sư liên tiếp điểm bốn cái đồng học liền ở tiểu Bạch Quả cho rằng tiếp theo cái sẽ là chính mình khi, Hoàng lão sư đã không điểm danh, khác đồng học khảo thấp phân các có nguyên nhân, tiểu Bạch Quả khảo thấp phân các nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng so năm trước còn tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, Hoàng lão sư lại nói, nghỉ hè đừng qua nghĩ chơi cũng phải nhìn đọc sách. Thành tích không tốt đồng học phải hào hào đọc sách nỗ lực đem thành tích đuổi theo. Thành tích tốt đồng học càng hẳn là đọc sách không đọc sách sẽ quên mất học quá tri thức liền sẽ lùi bước. Hy vọng sau học kỳ mọi người đều có cái hào thành tích. Một ít tiểu đồng học đáp ứng thật sự sảng khoái. Có thể làm được hay không liền khó nói, rốt cuộc nghỉ hè dụ hoặc quá nhiều. Tiểu bạch quả lấy thượng thông chi thư muốn đi, gián điệp lâm Mỹ Lan liền theo đi lên. bạch quả, ngươi đi đâu? Ta đi vệ sinh sờ tìm ông ngoại. Chúng ta là ngồi cùng bàn, hẳn là giúp đỡ cho nhau, ta bồi ngươi cùng đi đi. Tiểu Bạch quả biểu tình cổ quái, này tính cái gì giúp đỡ cho nhau? Đừng tưởng rằng nàng không biết Lâm Mỹ Lan là thấp phân liên minh tình báo viên, nàng nơi này có cái gì tình báo, Lâm Mỹ Lan đều sẽ đăng báo cấp liên minh, sẽ cùng nàng các bằng hữu cùng nhau phân tích. Nhưng không quan hệ, nàng vốn dĩ cũng tưởng kích thích một chút thấp phân liên minh. Hành đi, vậy cùng nhau đi thôi. Ngươi tìm ngươi ông ngoại có việc sao? Có việc a? Ta năm nay tiến bộ tìm ông ngoại muốn thưởng nha. Nghe nàng đương nhiên ngữ khí, Lâm Mỹ Lan nắm chặt chính mình thông chi thư, đột nhiên cảm thấy chính mình hai môn đều ở tám mươi trở lên không quá thơm. Tức giận, nhân ra hai môn tổng phân 32 phân dám đi muốn thưởng, nàng ba lại yêu cầu nàng khảo song trăm. Khi nào có thể kiến cái giáo dục ra trường trường học nha. Mau đem nàng ba ba trột tới trong trường học hảo hảo giáo dục một đốn đi. Gián điệp Lâm Mỹ Lan đi theo tiểu bạch quả phía sau hai người cùng nhau đi vào vệ sinh sở nàng mắt thấy tiểu bạch quả vui vẻ mà nhảy đát lại hiến vật quý giường như đệ thượng thông chi thư vui vẻ mười phần mà nói ông ngoại ta tiến bộ thật nhiều nha ta toán học khảo mười chín phân bạch thuật tiếp nhận tới vừa thấy thật đúng là tiểu bạch quả khởi điểm quá thấp tiến bộ không gian quá lớn một cái học kỳ tiến chín phần cũng không có khiến cho hoài nghi. còn phải đến bạch thuật một đốn khen từ thập phần đến mười chín phân ngoan bảo tiến bộ quá lớn tiểu bạch quả tán đồng gật gật đầu. Ta so năm trước nỗ lực, bạch thuật cũng nói, nỗ lực hài tử nên khen thưởng. Có nghĩ muốn tân váy, không cần tân váy, mua đồ ăn ngon, hành đi, đi công tiêu xã mua đồ ăn ngon. Biết tiểu bạch quả hôm nay lãnh thông chi thư, bạch thuật buổi sáng liền đem xe đạp đẩy đến vệ sinh sở, hiện tại giữ cửa một khóa là có thể xuất phát. lâm Mỹ lan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bóng dáng, nàng có điểm hoài nghi nhân sinh khảo 19 phần thật giá chị đến chúc mừng sao tại đây một khắc nàng đột nhiên có lý tưởng của chính mình chờ nàng lớn lên về sau nhất định phải đương lão sư giáo các gia trưởng như thế nào đương hảo gia trưởng muốn lấy bạch quả ông ngoại vì khuôn mẫu có loại này thời khắc cấp hài tử cổ vũ gia trưởng còn sợ hài tử không thể tiến bộ sao bạch quả ông ngoại là chính diện ví dụ nàng ba chính là phản diện giáo tài lâm mỹ lan nắm tiểu nắm tay ta muốn cùng bạch quả làm bằng hữu Cùng bài quả đi được gần, liền có cơ hội quan sát nhà nàng trường, chờ nàng về sau nhận thức tự nhiều, liền viết ở tiểu sách vờ thưởng Hiện tại nàng nhận thức tự không nhiều lắm, liền nhiều tiếp xúc ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, còn có nàng ba, phản diện giáo tài cũng muốn ký lục xuống dưới, về sau đi học thời điểm giảng cho nàng học sinh nghe, làm nàng học sinh đừng đương loại này ra trường. Tiểu bài quả nhớ thương ăn, còn không biết nàng tiểu ngồi cùng bàn lý tưởng như vậy rộng lớn. Có xe đạp đi công tiêu xã liền phương tiện nhiều trên đường bạch thuật nhắc nhở nàng ngoan bảo thiên nhiệt ngươi có thể hạ hà chơi thủy tiểu bạch quả nói ta trước hai ngày liền đi chơi thủy bạch thuật lại nói năm trước cái kia khiêu chiến ông ngoại giang huấn luyện viên ngươi còn nhớ rõ sao nhớ rõ nha hắn lại muốn tới sao hắn cấp ông ngoại gửi tin nói sau tuần lại đây ngươi mấy ngày nay hào hào mà luyện lên liền luyện hắn giáo ba loại vị tư ta đã biết Ta buổi chiều liền luyện ta nhất định sẽ đánh bại hắn, sẽ không làm ông ngoại mất mặt. Ông ngoại tin tưởng ngươi, chúng ta trước tiên ở trong thôn đánh bại hắn, lần sau liền đi thành phố bắt lấy bơi lội chi vương, càng có mặt mũi. Khi nào đi thành phố, chờ ngươi cùng giang huấn luyện viên tỷ thí xong, hắn hồi thành phố thời điểm ngươi cùng hắn cùng đi. Đốn hạ, bài thuật lại nói, làm bà ngoại mang ngươi đi. Còn có từ tô, nàng lớn lên sao đại, đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành, cũng mang nàng đi thành phố trông thấy việc đời. Đến lúc đó ông ngoại đi đại đội bộ giúp các ngươi khai chứng minh, so song bơi lội các ngươi chơi mấy ngày lại trở về. Tiểu bạch quả vốn đang đem đi thành phố thi đấu trở thành hồng thủy mãnh thú. Nghe ông ngoại nhắc tới tỷ tỷ, nàng lại tới hứng thú, tỷ tỷ còn không có đi qua thành phố, đi thành phố muốn khai chứng minh, nhà bọn họ ở thành phố lại không có thân thích tổng không thể vì chơi đi một chuyến thành phố đi. Vì bơi lội thi đấu đi thành phố, nhưng thật ra cái hảo lý do. Hảo cùng tỷ tỷ cùng đi chơi. Làm bà ngoại nhiều mang điểm tiền, ngươi cùng từ tô gặp được thích đồ vật khiến cho bà ngoại cho các ngươi mua. Hai người thương lượng hảo, bạch thuật cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngoan bảo ngươi muốn nỗ lực một chút hảo hảo luyện tập kia ba loại vịnh tư. Giang huấn luyện viên ở tin nói qua, không riêng thành phố có bơi lội thi đấu, tỉnh cũng có. Ở thành phố cầm bơi lội chi vương mới có thể đi tỉnh thi đấu. Đi tỉnh thành có thể ngồi xe lửa không sợ say xe, người nếu thành tích hảo, liền có thể mang theo ông ngoại bà ngoại cùng từ tô đi tỉnh thành thi đấu, còn có thể ở tỉnh thành chơi, thuận tiện nhìn xem thành phố lớn là cái dạng gì. Tiểu bài quà tâm động, nàng cũng không có đi qua tỉnh thành, lần trước đi thành phố cũng là vội vội vàng vàng, không có thời gian làm nàng chơi. Cùng tỷ tỷ cùng đi tỉnh thành nhất định thực hảo chơi. Ông ngoại yên tâm đi ta này trận đều dùng giang huấn luyện viên giáo vịnh tư. Ta rất lợi hại. Ông ngoại có thể hay không đi tỉnh thành, liền xem ngươi. Ta nhất định phải mang ông ngoại bà ngoại cùng tì tì nhìn xem thành phố lớn. Tiểu bạch quả nắm tiểu nắm tay, cho chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu ông ngoại bà ngoại vì mang nàng cùng tì tì, chỉ có thể ngốc tại thượng lâm đại đội, nàng muốn mang ông ngoại bà ngoại cùng tì tì nhìn xem thành phố lớn, mặc kệ là thành phố bơi lội thi đấu vẫn là tỉnh, nàng đều phải lấy đệ nhất. Là một con cá mặn tinh, không nỗ lực cũng được chăng hay chớ không đói chết còn có thiên đạo ba ba đuổi theo cho nàng uy cơm. Một khi nàng nỗ lực lên liền ý nghĩa muốn xoay người. Còn không phải là ba loại vịnh tư sao. Đối tiểu bài quả mà nói, bơi lội cùng người ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên, đổi loại vịnh tư khó khăn ước tương đương sửa đúng ngoại bát tự. Luyện lên không có gì khó khăn, chỉ cần chính mình đa lưu tâm một chút sửa đúng ngoại bát tự cũng sẽ không ảnh hưởng người đi đường tốc độ. Cùng lý cũng sẽ không ảnh hưởng nàng bơi lội tốc độ. Một cái tuần qua đi, giang huấn luyện viên tới, còn có năm trước mới tới dịp huấn luyện viên, có khác một cái 17-18 tuổi Nam Hài, đại khái chính là bọn họ tìm ngoại viện. Tiểu bài quả nhìn thoáng qua liền an tâm rồi, người này khẳng định du bất quá nàng. Đi bờ sông trên đường, bạch thuật cũng theo chân bọn họ công đạo Này trận bài quả ở luyện tập giang huấn luyện viên giáo Vịnh Tư, nàng đã nắm giữ đến không sai biệt lắm, không thể so nàng quen dùng Vịnh Tư chậm. Trường 163 Giang huấn luyện viên bọn họ mang đến Nam Hải kêu lục tiểu mới vừa thực lực cũng rất mạnh, năm trước thành phố tàu kiến bơi lội đội từ nhập đội lúc sau, hắn thành tích vẫn luôn dẫn đầu với mọi người, rất được giang huấn luyện viên coi trọng, năm nay tới tìm tiểu bạch quả, liền đem lục tiểu mới vừa mang lên. Lục tiểu mới vừa bơi ngửa hơi chút nhược một chút bơi ếch cùng bơi bướm đều rất mạnh, hắn có thực lực chính là tính tình quá cao ngạo, hai cái huấn luyện viên cũng hy vọng hắn chịu điểm đả kích. Nghe được bài thuật nói hắn ý vị thâm trường mà cười cười tới trên đường huấn luyện viên nói làm hắn cùng cái thiên tài nhi đồng tỷ thí, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Hiện tại nghe được bài thuật nói này trận đó chính là trước kia không luyện qua. Lục tiểu mới vừa nhịn không được hỏi câu, này trận là khi nào? Bài thuật đúng sự thật nói cho hắn. Trước tuần, lục tiểu mới vừa nháy mắt hết chỗ nói rồi, mới luyện một cái tuần liền dám nói nắm giữ đến không sai biệt lắm, cái này gia trưởng cũng là cái trong lòng không số một bên Diệp Huấn luyện viên cùng Giang Huấn luyện viên không như vậy tưởng đối cái loại này không có thiên phú người tới nói một cái tuần quá ngắn không cần ở quá lớn tăng lên nhưng Tiểu Bạch quả thiên phú hơn người Trường Thi hiện học có thể thắng được Giang Huấn luyện viên nghiêm túc luyện tập một cái tuần như vậy đủ rồi Diệp Huấn luyện viên nói kia hẳn là so năm trước lợi hại Bạch Thuật gật gật đầu là so năm trước lợi hại. Năm trước chỉ là tưởng thắng quá bọn họ, năm nay có mục tiêu, muốn mang tỷ thì, thì cùng ông ngoại bà ngoại đi thành phố lớn nhìn xem tiểu bạch quả cũng bắt đầu nỗ lực. Rốt cuộc tới rồi nghiệm thu thành quà thời điểm. Trong thôn tiểu hài từ nhóm còn nhớ rõ giang huấn luyện viên, năm trước nàng cùng lệ tỷ mang đi một cái nữ hài, nhà bọn họ đại nhân hâm mộ đã lâu còn nói bọn họ mỗi ngày ở trong sông chơi cũng không chơi ra cái tên tuổi tới, cũng không quên dẫm bạch ra vài câu, nói bạch ra không biết tốt xấu. Bọn họ đi vào trên cầu trong sông tiểu Hải tử nhóm đều lên bờ, vây lại đây xem náo nhiệt. Lục tiểu chính trực ở nhiệt thân, một bên tiểu Hải tử nhóm nghe nói hắn muốn cùng tiểu bạch quả so bơi lội, bọn họ một trận ồn ào cười to. Ha ha ha ha ta không nghe lầm đi. Này người cao to cùng bạch quả so bơi lội. Hắn hảo đáng thương, hắn là thật sự luẩn quần trong lòng, còn dám cùng bạch quả so bơi lội. Quá thảm. Trong thôn tiểu hài tử nhóm đối lục tiểu mới vừa tỏ vẻ đồng tình, tiểu bạch quả là trong thôn công nhận bơi lội tay thiện nghệ, trong thôn đại nhân tiểu hài tử đều đối nàng thực chịu phục ngay cả nhất phản nghịch tiểu hài tử cũng không dám khiêu chiến tiểu bạch quả, lục tiểu mới vừa dám cùng tiểu bạch quả tỉ thí, hắn nhất định là bị người lừa. Tiếp thu đến một phiếu đồng tình ánh mắt, lục tiểu mới vừa đầy đầu dấu chấm hỏi, sao hồi sự, các ngươi thôn tiểu hài tử như vậy bênh vực người mình, xem thường người đúng không? Năm nay nghỉ hè, đỗ tình tình cùng điềm điềm lại tới nữa thượng lâm đại đội các nàng mấy cái ngồi ở cùng nhau, đều chờ xem lục tiểu mới vừa chê cười. Điềm điềm nhấp khóe miệng cười cười, không nói thực lực chỉ là khí thế thượng hắn liền thua. Còn không có xuống nước tất cả mọi người nhận định hắn đã thua là thật sự quá thảm. tử tô ngắm mắt hai cái huấn luyện viên, hai người đều đang xem tiểu bài quả tiểu bài quả không có nhiệt thân, nàng ngồi ở trên cầu, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm phía trước. Ở trường học thường xuyên phát ngốc, hiện tại đầu óc phóng không thời điểm cũng sẽ thói quen tính mà phát ngốc. Thẳng đến lục tiểu mới vừa dơ lên tay. Huấn luyện viên ta hảo Tiểu bài quả lập tức hoàn hồn. Hiện tại so, giang huấn luyện viên nói từ bơi ếch bắt đầu. Hắn mới vừa kêu bắt đầu, lục tiểu mới vừa trước tiên vào nước nháy mắt liền du ra rất xa, tiểu bạch quả phản ứng chậm một giây, vẫn như cũ không chút hoang mang, cũng không đem lạc hậu một giây đương hồi sự, nàng xuống nước sau chính là một loại như cá gặp nước trạng thái, không chút nào cố sức liền đuổi theo lục tiểu cương rồi. Không chút nào ngoài ý muốn, này một ván tiểu bạch quả thắng. Lục tiểu mới vừa ngơ ngác mà không phục hồi tinh thần lại, giang huấn luyện viên thật sâu mà nhìn hắn một cái, phảng phất thấy được năm trước chính mình. Nghỉ ngơi 5 phút ván thứ hai so bơi bướm, cho hắn 5 phút điều chỉnh một chút trạng thái cùng tâm thái. Tiểu Bạch Quả cũng không kém này 5 phút, nàng ngồi ở nguyên bản vị trí tiếp tục phát ngốc. 5 phút qua đi, ván thứ hai bắt đầu rồi, lần này Tiểu Bạch Quả không có phản ứng chỉ đột một kêu bắt đầu, nàng cùng Lục Tiểu mới vừa cùng nhau bơi ra tới, đệ nhất dây miễn cưỡng ngang hàng, đệ nhị dây hai người chi gian tranh lệch liền hiện ra, đệ tứ khoảng cách dây liền lớn hơn nữa. Giang huấn luyện viên cùng diệp huấn luyện viên đứng ở trên cầu, hai người trong lòng đều thực kích động. Thực lực quá cường, này vẫn là không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu là tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện chỉ sợ sẽ càng cường. Cũng rất đáng tiếc, hai người nói lời này, còn không quên liếc mắt bạch thuật giống như nhà bọn họ chậm trễ hài từ phát triển giống nhau. Bạch thuật nghe vào lỗ tai cũng chính là nghe một chút mà thôi, căn bản không để ở trong lòng. Ba lần tỷ thí, lục tiểu mới vừa một hồi cũng chưa thắng quá. Sau khi lên bờ hắn vẫn là vẻ mặt hốt hoảng biểu tình, lần này kích thích quá lớn, ở thành phố bơi lội đội hắn là mạnh nhất, huấn luyện viên cũng tổng khen hắn là cái hạt giống tốt, chính hắn cũng thực nỗ lực, mỗi ngày đều huấn luyện đều đầu nhập vào hoàn toàn nghiêm túc. Hiện thực lại cho hắn hung hăng một kích, hắn nỗ lực ở người khác thiên phú trước mặt không đáng một đồng, tiến vào bơi lội đội một năm, hắn chưa từng có chậm trễ qua huấn luyện, kết quả là, lại so với bất quá một cái lâm thời nỗ lực một cái tuần tiểu học sinh, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Diệp huấn luyện viên ở cùng tiểu Bạch quả nói chuyện, không phát hiện lục tiểu mới vừa khác thường. Giang huấn luyện viên nhìn hắn hồi lâu, cũng biết hắn trong lòng không dễ chịu tiến lên đây vỗ vỗ hắn bả vai. Trên đời này thiên tài có rất nhiều, nàng chỉ là trong đó một cái. Ngươi hôm nay gặp nàng, có lẽ ngày mai lại sẽ gặp được tiếp theo cái. Này chỉ là cái bắt đầu, ngươi đi lên con đường này, về sau sẽ gặp được rất nhiều thiên tài. Hắn nói không giả. Lục tiểu mới vừa cũng là thiên phú xuất chúng, không điểm thiên phú người căn bản vào không được bơi lội đội. Đồng dạng là có thiên phú, nhưng cũng có mạnh yếu chi phân tiểu bạch quả là hắn gặp qua mạnh nhất một cái. Đương nhiên, cũng có thể là hắn gặp qua việc đời quá ít, không cơ hội gặp được tiếp theo cái. Huấn luyện viên ta tưởng yên lặng một chút, lục tiểu mới vừa xoa xoa mặt, chỉ là một cái khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh, nghe huấn luyện viên ý tứ về sau sẽ gặp được rất nhiều chỉ là ngẫm lại khiến cho người thực quể oải. Giang huấn luyện viên cũng cảm thấy vấn đề không ở trên người hắn, mà là Tiểu Bạch Quả Thiên Phú viễn siêu những người khác, hắn lại nói, so với những người khác, ngươi cũng coi như thiên phú xuất chúng. Thiên phú không đủ nỗ lực tới thấu, tiếp tục nỗ lực luôn có suất đầu thời điểm. Có thiên phú người không nỗ lực cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút, không nỗ lực chính là lãng phí thiên phú, ngươi cùng Bạch Quả đều giống nhau, ngươi yêu cầu nỗ lực, nàng cũng yêu cầu nỗ lực. Ngươi vẫn luôn ở tiến bộ, nàng nếu là không nỗ lực liền sẽ bị ngươi siêu việt. Lục tiểu mới vừa cũng không có đã chịu an ủi. Bên kia Diệp huấn luyện viên ở cùng bạch thuật nói tỉnh thành bơi lội thi đấu sự thi đấu thời gian là 8 tháng hạ tuần tới phía trước bọn họ thương lượng làm tiểu bạch quả tham gia nhi đồng tổ. Nhưng hiện tại bọn họ thay đổi chủ ý hy vọng tiểu bạch quả hào hào nỗ lực tháng sau trực tiếp tham gia thành niên tổ. Bình thường tình huống, bơi lội vận động viên nữ vận động viên đỉnh tuổi là 20 tuổi, nam vận động viên là 22 tuổi, nhưng lấy nàng ánh mắt tới xem tiểu bạch quả không thể so đỉnh kỳ vận động viên kém, thậm chí có càng cường khả năng. Tuổi không là vấn đề, có thực lực liền có thể báo thành niên tổ. bạch thuật hỏi, chúng ta trực tiếp ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Không cần từ thành phố xuất phát đi. Diệp huấn luyện viên nói, nàng hiện tại vẫn là sự bị đội viên, muốn đi tranh thành phố. Tốt nhất làm nàng lưu tại thành phố tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện cũng nhận thức một chút chuyên nghiệp thi đấu quen thuộc thi đấu lưu trình cùng quy tắc. Tựa như hôm nay, giang huấn luyện viên hồ bắt đầu, nàng phản ứng liền chậm nửa nhịp theo không kịp người khác tiết tấu. Ở chính thức thi đấu thời điểm, mỗi một giây đều là quyết thắng mấu chốt so người khác phản ứng chậm một giây đồng hồ, nàng thủ thắng khả năng tính liền sẽ hạ thấp một phần bạch thuật nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Nàng tuổi quá tiểu chúng ta không hy vọng nàng tiếp thu cao cường độ huấn luyện. Cao cường độ huấn luyện kỳ thật chính là tiêu hao quá mức khỏe mạnh so với cái gọi là vinh dự, vẫn là khỏe mạnh càng quan trọng. Diệp huấn luyện viên nói, huấn luyện sự có thể thương lượng. bạch thuật tiếp tục lắc đầu, không có khả năng đem hài tử giao cho người khác nhất định phải người trong nhà nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm, sợ chính là hiện tại đáp ứng đến hào hào chờ đem người giao cho bọn họ lại là một chuyện khác. Chúng ta sẽ mang nàng đi thành phố ngốc mấy ngày, mấy ngày nay nắm chặt huấn luyện nhìn xem hiệu quả. Nói bất động bạch thuật, diệp huấn luyện viên cũng chỉ có thể thở dài. Lục tiểu mới vừa ở trên bờ ngồi trong chốc lát đột nhiên đứng lên, hắn đi đến tiểu bạch quả trước mặt. Ta thưởng lại cùng ngươi so một hồi. Tiểu bạch quả so với hắn lùn quá nhiều, ngửa đầu nói chuyện quá mệt mỏi, liền nghiêng đầu đánh giá hắn. Hảo nha, ngươi tưởng như thế nào so. Liền dùng ngươi quen dùng vịnh tư, chúng ta lại so một hồi không cùng ngươi so ta sợ ngươi sẽ khóc nhè dùng nàng quen dùng vịnh tư cùng hắn so hắn xác định không phải ở tìm ngược tiểu bạch quả trong mắt mang theo vài phần tò mò lục tiểu mới vừa lại nói ta cũng dùng ta nhanh nhất vịnh tư tiểu bạch quả tiếp tục lắc đầu ngươi sẽ khóc lục tiểu mới vừa bất đắc dĩ vỗ chán ta lại không phải tiểu hài tử còn không phải là thua một hồi tỷ thí sao có cái gì hảo khóc hành đi xem ở hắn thiệt tình tìm ngược trên mặt tiểu bạch quả thành toàn hắn không ngoài sở liệu, lục tiểu mới vừa thua thảm, so tiền tam thứ thua thảm hại hơn. đặc biệt là nhìn đến tiểu bạch quả cô quái vịnh tư sau, hắn cầm đều mau rơi xuống. đây là cái gì kỳ kỳ quái quái tư thế? nhưng lúc này đây, hắn cũng thua tâm phục khẩu phục còn hướng tiểu bạch quả hạ chiến thư. ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi cũng muốn hảo hảo luyện. một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. nga, vậy ngươi cố lên. tiểu bạch quả phản ứng thái bình đạm, lục tiểu mới vừa đột nhiên tiếp không thượng lời nói. Chưa hôm đó, hai cái huấn luyện viên mang theo Lục Tiểu mới vừa đi, vốn dĩ nói, tốt làm tiểu Bạch Quả theo chân bọn họ cùng nhau đi, đi thành phố bơi lội đội thi đấu, hiện tại thay đổi chủ ý, giữa tháng 8 lại đi thành phố, đến lúc đó theo chân bọn họ cùng đi tỉnh thành. Cái này nghỉ hè tiểu Bạch Quả ngồi cùng bàn Lâm Mỹ Lan luôn là tới tìm nàng. Tiểu bài quả không vui cùng nàng cùng nhau chơi, bởi vì nàng là thấp phân liên minh người, cái này học kỳ thấp phân liên minh thành tích quá kém. Tiểu bài quả sợ lão sư sau học kỳ lại giảng 20 biến, nếu lão sư giảng 20 biến kia nhất định là thấp phân liên minh sai. Đỗ tình tình cùng điểm điểm thấy Lâm Mỹ Lan luôn là đuổi theo tiểu bài quả chạy, hai người cũng quan sát quá một trận Lâm Mỹ Lan. Lâm Mỹ Lan cũng là cái tính cách không tồi tiểu cô nương ít nhất các nàng thấy không cảm thấy chán ghét. Vì cái gì tiểu bài quả không để ý tới nàng? Đỗ Tình Tình hỏi nàng, "Ngoan bảo muội muội, ngươi như thế nào không để ý tới nàng nha?" Tiểu Bạch Quả, "Nàng là thấp phân Liên Minh tình báo viên, ta không thích thấp phân Liên Minh người." "Đỗ Tình Tình, vì cái gì nha?" "Tiểu Bạch Quả, bọn họ điểm quá thấp." "Đỗ Tình Tình, chính là ngươi điểm cũng không cao nha." Từ Tô thế Đỗ Tình Tình hỏi ra khẩu, "Muội muội, ngươi điểm cũng không cao nha, vì cái gì người khác không thể khảo thấp phân?" Tiểu Bạch Quả thật sâu mà nhìn nàng, không giống nhau. Lão sư biết ta là học sinh giờ, đối ta không có yêu cầu, cũng không trông cậy vào quá ta khảo cao phân. Bọn họ không giống nhau, lão sư đối bọn họ kỳ vọng rất cao, bọn họ làm lão sư thất vọng rồi, cho nên ta không thích bọn họ. Mấy cái tiểu cô nương ngồi ở trong viện, vừa lúc gặp Hoàng lão sư tới tìm Lý Thu Dung mượn mực nước nghe được tiểu bạch quả lời này, Hoàng lão sư có điểm cảm động tới rồi. Nàng từng có trong nháy mắt hổ thẹn, như vậy hiểu chuyện hài tử như thế nào có thể mặc kệ nàng làm học sinh giờ. Nàng biết chính mình là lão sư trong mắt học sinh giờ, nàng nên nhiều khó chịu nha. Sau học kỳ nhất định phải chào nàng học tập làm nàng biết lão sư cũng rất coi trọng nàng. Hoàng lão sư lặng yên không một tiếng động mà tới, lại lặng yên không một tiếng động mà đi, không có kinh động trong viện bất luận cái gì một người. Tiểu bạch quả nắm tiểu nắm tay, thở phì phì mà nói, người nói bọn họ có phải hay không thực chán ghét. Đỗ tình tình bất đắc dĩ cực kỳ còn phải cho nàng thuận mao Bọn họ thật chán ghét ngoan bảo muội muội đừng nóng giận. Ta không tức giận, ta chính là muốn đánh người. Cái này học kỳ lão sư giảng 20 biến, sau học kỳ khả năng sẽ biến thành 30 biến, chỉ là ngẫm lại tiểu Bạch Quả liền tức giận đến muốn đánh người. Lão sư giảng 20 biến, chẳng sợ bọn họ nghe một lần cũng nên học được, sẽ không theo hiện tại giống nhau học phế. Quá khí tiểu Bạch Quả đi trong phòng tìm ra chính mình giấy vẽ cùng bút sáp. Tuy rằng nàng là đi học nhàm chán khi loạn viết loạn họa, nhưng nàng mỗi ngày họa, mụ mụ cho rằng nàng thích vẽ tranh liền cho nàng mua thật dày một chồng giấy vẽ, vừa mới bắt đầu nàng là ở tống cổ thời gian, sau lại là nghe nói giấy vẽ thực quý, vì không lãng phí mụ mụ tiêu tiền mua giấy vẽ tiểu bạch quả quyết định thích vẽ tranh cũng ở nghiêm túc đối đãi Bà ngoại khi còn nhỏ học quá vẽ tranh chỉ điểm qua tiểu bạch quả một thời gian. Trải qua nửa năm nỗ lực người ngoài cũng có thể phân biệt ra nàng họa chính là thứ gì. Đỗ tình tình thấy nàng tưởng vẽ tranh, về phòng giúp nàng dọn một cái bàn nhỏ, làm nàng ở bàn nhỏ thượng họa. Ở mấy cái tì tì vây xem hạ tiểu Bạch quả vẽ một cái trường hàm răng cá lớn, chỉ tiếp bọn họ nhận không ra đây là một cái cái gì cá chỉ là cảm thấy này béo đô đô, có loại mặc xanh đáng yêu, họa xong cá, lại ở đôi cá mặt sau vẽ cái que diêm người. Cái kia que diêm người thật sự quá nhỏ, còn có đôi cá một phần mười đại càng quá mức chính là que diêm người đầu gối là uốn lượn. Mấy cái tì tì tập thể trầm mặc đây là cái gì cá? do so người đại nhiều như vậy. họa xong cá lớn cùng người tiểu bạch quả lại đồ màu lam bối cảnh vẽ chút hải tảo cùng tiểu ngư. Điềm điềm lần nữa rối rắm vẫn là nhịn không được hỏi ngoan bảo muội muội ngươi họa chính là cái gì? người này chân như thế nào là cong? tiểu bạch quả nói hắn là quỳ đương nhiên là cong a. tử tô đi theo hỏi hắn vì cái gì phải quỳ? tiểu bạch quả nhấp nhấp khóe miệng hừ lạnh một tiếng hắn ở quỳ xuống đất xin tha. Mấy cái tì tì trợn mắt há hốc mồm, tiểu bạch qua quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới chỉ vào cá lớn cái đuôi nói, đây là cá mặn đuôi to, là trong biển lợi hại nhất sát thủ, không có gì là cá mặn cái đuôi chụp bất tử. Cá mặn thích cá mặn nằm, không thích lộn sột, nếu gặp được chán ghét quỷ, liền sẽ dùng cái đuôi chụp chết bọn họ. Mấy cái tì tì lại lần nữa khiếp sợ mặt, nàng không giải thích còn hào, càng giải thích các nàng đầu óc càng loạn. Đỗ tình tình nói ta mụ mụ nói trong biển lớn nhất chính là cá voi, cá mặn đuôi to có thể chụp chết cá voi sao? Tiểu Bạch quả không có cùng cá voi từng đánh nhau, nàng nghiêm túc mà tự hỏi chờ nàng trở lại trong biển thử lại đi. Tuy rằng không đánh quá, nhưng tiểu Bạch quả tin tưởng vững chắc chính mình là mạnh nhất. Khẳng định là cá mặn đuôi to lợi hại hơn, 10 điều cá voi đều có thể chụp chết. Cá voi có cái gì năng lực? Chính là cái thùng cơm to con. Đối đát cá voi là thùng cơm to con, so nàng kém xa. Nàng mới là trên biển Bá Vương, vẫn là thiên đạo ba ba tâm can tiểu bảo bối thùng cơm cá voi lấy cái gì cùng nàng so. Đỗ tình tình trong gió hỗn độn cá mặn như vậy lợi hại vì cái gì nàng trước nay không nghe nói qua. làm một cái thích nghe chuyện xưa tiểu hài tử, đỗ tình tình từ nhỏ liền tiếp thu các loại tiểu chuyện xưa gột rửa bầu trời phi trên mặt đất chạy còn có trong nước xu còn bao gồm võ hiệp chuyện xưa, nàng nghe qua chuyện xưa quá nhiều. Hôm nay mới biết được trên biển có cái so cá voi lợi hại hơn bá chủ. Từ tô không dối dám cá mặn cùng cá voi ai lợi hại hơn, nàng chỉ muốn biết quỳ xuống đất xin tha que diêm người là ai. muội muội cái này quỳ xuống người là ai, cái này là chúng ta ban đếm ngược đệ nhất lâm bảo chứng. Mới vừa nói xong tiểu bạch quả liền hối hận, từ từ chuyên nghiệp vì hắn họa một bức cũng quá lãng phí ta giấy ta muốn đem những người khác cũng thêm đi. Lại làm lâm Mỹ lan giao cho thấp phân liên minh, hy vọng sau học kỳ bọn họ có thể hiểu chuyện một chút. Hy vọng bọn họ sau học kỳ có thể khảo song trăng. Thực mau tiểu bài quả lại động thủ, đem đếm ngược trước bốn đều họa lên rồi. Họa xong lúc sau còn cảm thấy không đúng, lại đem không đạt tiêu chuẩn đồng học cũng họa lên rồi. Cuối cùng vẫn là không đúng, trừ bỏ ba cái phần trăm thuyền thủ cùng nàng chính mình, nàng vì mỗi cái đồng học vẽ quỳ xuống đất xin tha que diêm người. Các Tỷ Tỷ hai mặt nhìn nhau, hảo tàn nhẫn, không khảo xong trăm đồng học hảo thảm, đang bị trên biển bá chủ uy hiếp, tùy thời chuẩn bị dùng đuôi to chụp bọn họ. Tiểu Bạch Quả lại nói, Tỷ Tỷ các ngươi giúp ta đem tên viết đi lên đi. Đỗ Tình Tình nói, ta tới viết, ngươi báo tên. Tiểu Bạch Quả trước chỉ vào trên biển bá chủ đại cá mặn. Đây là ta, Bạch Quả. Đỗ Tình Tình, xem ngươi môi hồng răng trắng, không nghĩ tới ngươi như vậy đại dã tâm còn muốn làm trên biển bá chủ. Bị tiểu bạch quả nho đen giống nhau mắt to nhìn chằm chằm, đỗ tình tình còn có thể làm sao? Đương nhiên là theo muội muội ý tứ A. Vì thế, trên biển bá chủ đại cá mặn biến ở thành tiểu bạch quả, những cái đó que diêm người đồng học cũng có tên của mình, toàn ban chỉ có 3 cái mãn phân tuyển thủ tránh được một kiếp. Tiểu bạch quả còn làm đỗ tình tình ở mặt trên viết một câu kéo thù hận nói khảo không đến song chăm, đang ở quỳ xuống đất xin tha các bạn học. Từ tô cùng các bạn nhỏ trao đổi một ánh mắt muốn xong muội muội càng giao không đến bằng hữu chờ nàng cùng liễu diệp tiểu học tốt nghiệp sau muội muội nhưng làm sao bây giờ nha tiểu bài quả rất đắc ý chính mình đại tác phẩm còn yêu thích không buông tay mà phụng đến bà ngoại trước mặt bà ngoại ta hôm nay lại hiểu chuyện một chút ân nơi nào hiểu chuyện ta vẽ bức họa khích lệ ta các bạn học ta có phải hay không rất tuyệt ngoan bảo vẫn luôn rất tuyệt bà ngoại nhìn xem ngươi họa đỗ tình tình tự viết thật sự xinh đẹp nhìn đến hỏa thượng kéo thủ hận một loạt chữ to tiểu bạch quả còn cấp sở hữu không khảo xong trăm đồng học an bài nhân vật xem xong này bức họa lý thu dung trầm mặc ba giây đồng hồ đương nàng đối thượng tiểu bạch quả chờ mong ánh mắt chỉ có thể khen nàng vẽ ngoan bảo cơ sở lại tiến bộ một chút hôm nay hải tảo so hôm trước họa đến hảo ta ngày mai sẽ tiếp tục tiến bộ giỏi quá lý thu dung đem họa còn cho nàng tiểu bạch quả liền càng vui vẻ trở về nói cho mấy cái tỷ tỷ Bà ngoại khen ta hiểu chuyện, nói ta này bức họa đặc biệt hào. Mấy cái tì tì tỏ vẻ không tin, khẳng định là ngươi xuyên tạc bà ngoại ý tứ. Nhưng các nàng không thể giáp mặt vạch trần nha. Từ có tương lai phương hướng, lâm Mỹ Lan mỗi ngày đều phải tới bạch gia tìm tiểu bạch quả. Không có đại nhân thời điểm tiểu bạch quả không quá lý nàng, có đại nhân ở nàng kết bạn hào một chút. lâm Mỹ Lan nhảy nhót mà đi vào bạch gia, người còn ở sân bên ngoài, vui sướng thanh âm trước truyền vào được bài quả ta tới tìm ngươi chơi. lúc này đây tiểu bạch quả tỏ vẻ hoan nghênh lâm mỹ lan ngươi vào đi. tiểu bạch quả khó được tỏ vẻ ra hiểu hảo, lâm mỹ lan còn từng có một lát thụ sủng nhược kinh. ta tới chờ nàng vào sân đầu tiên đối mặt chính là bốn song chứa đầy đồng tình đôi mắt. lâm mỹ lan không rõ nguyên do lại quay đầu nhìn đến tiểu bạch quả cười đến khả khả ái ái đây là trước kia không có đãi ngộ. lâm mỹ lan đi theo cười. bài quả chúng ta hôm nay cùng nhau chơi đi. Hảo nha, tiểu bài quả lại nói, Lâm Mỹ Lan đồng học ta muốn đưa một bức họa cho ngươi cùng các ngươi thấp phân liên minh. thu được họa Lâm Mỹ Lan liền càng kinh hỉ tiểu học năm nhất tiểu bằng hữu nhận thức tự không nhiều lắm, nhưng mặt trên các bạn học nàng vẫn là nhận thức lại thấy nàng họa nhan sắc đặc biệt xinh đẹp. Lâm Mỹ Lan nghiêm túc mà xem họa ở một cái tiểu que diêm đầu người thượng tìm được tên của mình. Quả nhiên là đưa cho chính mình lễ vật liền tên đều có lâm mỹ lan vui vẻ mà nhận lấy, xem nhẹ tiểu bạch quả câu kia thấp phân liên minh cam chịu này bức họa là đưa cho chính mình. tiểu bằng hiểu kìm nén không được kia viên muốn khoe ra tâm. bạch quả ta có việc đi trước. tiểu bạch quả vẫy vẫy tay nhỏ, tốt người đi đi. Lâm Mỹ Lan thật cẩn thận mà phùng tiểu bạch quả đưa cho nàng lễ vật, liền đi tìm nàng đồng học khoe ra, lớp học như vậy nhiều đồng học tiểu bạch quả chỉ cho chính mình tặng lễ vật này bức họa nhan sắc như vậy đẹp, còn có một cái đặc biệt xinh đẹp cá lớn, nhất định là đặc biệt thích chính mình, mới có thể đưa họa. Nàng đầu tiên tìm tới chính mình tốt nhất bằng hữu lâm lệ hương. Đây là bài quả đưa ta họa, có phải hay không đặc biệt đẹp? Hoa thật là đẹp mắt, nàng dùng bút sáp họa ta cũng muốn bút sáp, mặt trên còn có tên của ta di nơi này còn có tên của ta. Lâm lệ hương đồng học ở một cái que diêm đầu người thượng tìm được tên của mình, nàng liền không làm. Bạch quả ở hỏa thượng viết các bạn học ta là nàng đồng học nàng còn viết tên của ta, này bức họa hẳn là ta. Rõ ràng là của ta, là bạch quả đưa cho ta. Mặt trên có tên của ta, nên là của ta. Hai người vốn là tốt nhất bằng hữu hiện tại vì một bức họa trở mặt. Nhưng hai người cũng không chịu thoái nhượng Lâm lệ hương nàng nãi nãi nghe được động tĩnh. Không cần cãi nhau, có chuyện hào hảo nói. Lâm Mỹ Lan liền ở cáo trạng lệ hương đoạt ta đồ vật đây là bạch quà tặng cho ta. Lâm lệ hương cũng sẽ cáo trạng rõ ràng là tặng cho ta có tên của ta. Các ngươi đừng cùng ta nói cái này, nói ta cũng không hiểu. Nàng nãi nãi không biết chữ, đừng ở nhà xảo đi tìm biết chữ người giúp các ngươi xem. Vì thế các nàng đi tìm một cái khác đồng học cho các nàng phân xử. Không tìm còn hảo, này một tìm, liền tìm đã xảy ra chuyện tiếp theo cái đồng học cũng ở họa thượng tìm được rồi tên của mình. Vì này bức họa thuộc sở hữu, ba người ồn ào đến túi bụi. Lúc sau đưa tới càng nhiều đồng học liền càng hỗn loạn. Trường 164 Nam nhất tiểu bằng hữu nhận thức tự không nhiều lắm, tiểu bài quả lại cấp đại bộ phận đồng học an bài nhân vật sự tình liền làm lớn, đem lớp học hơn phân nửa đồng học cuốn đi vào, bọn họ xào xào liền trở mặt cuối cùng biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, khiến cho đại nhân chú ý. Có đại nhân ra tay ngăn lại, một đám tiểu hài tử nhóm không dám xào cũng không dám đánh. Hiện trường tới mấy cái đại nhân, trừ bỏ hai cái tiểu hài tử ra trường, còn có thôn cán bộ lâm đại tráng lâm đại tráng hồ một khuôn mặt làm một đám tiểu hài từ tách ra chạm hào lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện một đám tiểu mao hài đánh cái gì giá liền có tiểu hài từ ủy khuất thượng ngươi một lời ta một ngữ bô bô bắt đầu cáo trạng đây là bạch quà tặng cho ta họa bọn họ đoạt ta họa mới không đây là tặng cho ta mặt trên có tên của ta người có tên của ta nên về ta ta rõ ràng là của ta Một đám tiểu hài tử ngươi nói ngươi ta nói ta ồn ào đến Lâm Đại Tráng đau đầu. Hắn nâng lên tay, đều an tĩnh lại, hiện trường tiểu hài tử nhóm lập tức liền an tĩnh lại. Lâm Đại Tráng lại nói, họa đâu? Ta giúp các ngươi nhìn xem là họa cho ai? Vì thế kia bức họa rơi xuống Lâm Đại Tráng trong tay. Các bạn nhỏ từ còn nhận không được đầy đủ, xem không hiểu trên cùng kia một loạt, chỉ nhận thức mặt sau cùng các bạn học ba chữ cho nên mới tranh nhau cướp muốn này bức họa. Đào không phải nói này bức họa họa thật tốt, bọn họ là thích tươi đẹp nhan sắc còn có tiểu bạch quả họa cá lớn cũng xác thật đẹp. Lâm Đại Tráng là biết chữ, hắn trước tiên nhăn lại mày. A này đều làm cho bọn họ quỳ xuống đất xin tha, bọn họ còn cướp muốn này bức họa. Tiểu thất học thật đáng thương. Lâm Đại Tráng dùng đồng tình ánh mắt đánh giá một đám tiểu hài tử, hắn đôi tay triển khai một bức họa đặt ở trước người triển lãm cấp hiện trường đại nhân tiểu hài tử xem tiểu hài tử nhóm cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ biết mặt trên các bạn học cùng tên của mình, nên về chính mình. Nhưng hiện trường đại nhân biết chữ A, lại thấy rõ mặt trên kia một hàng chữ to khi mấy cái đại nhân biểu tình đột nhiên trở nên một lời khó nói hết. Vừa truyền đầu liền bắt đầu trường nhà mình hài tử cái này nghỉ hè đừng nghĩ chơi thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đọc sách viết chữ này đàn tiểu hài tử chính là ăn không văn hóa mệt còn ở tranh chấp. Lâm đại tráng khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, hỏi một đám tiểu thất học các ngươi nhận thức mặt trên này hành chữ to sao. Liền có tiểu Bằng Hữu nói: "Các bạn học." Lâm đại tráng tiếp tục mỉm cười. Phía trước tự đâu, phía trước tự cũng không phải tất cả đều không quen biết. Không phân đang ở địa, mấy chữ này bọn họ vẫn là nhận thức, nhưng chỗ trống mấy chữ bọn họ cam chịu vì là lời hay, đều phải vì bọn họ vẽ tranh, có thể không phải lời hay sao? Lâm Đại tráng gật gật đầu, xem ra các ngươi nhận thức rất nhiều tựa A, các bạn nhỏ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, bọn họ nhưng lợi hại. Lâm Đại Trang lại nói, mặt trên này một hàng tự viết khảo không đến mãn phân, đang ở quỳ xuống đất xin tha các bạn học họa thượng có thể tìm được tên, đều là không có thể khảo đến song trăm đồng học. Hiện tại, các ngươi còn muốn cướp này bức họa sao? Các bạn nhỏ đều trợn tròn mắt, ha, tiểu bài quả họa này bức họa là vì trào phúng bọn họ. Khó trách họa thượng tiểu nhân đầu gối là uốn lượt, nàng quá xấu rồi đi, nàng cũng không khảo đến mãn phân A. Cũng không phải sở hữu tiểu bằng hữu đều dễ dàng bị mang thiên thực mau liền có tiểu bằng hữu không phục. Không có khả năng, bài quả tuyệt không phải ý tứ này. Nàng thành tích so với ta còn kém ta không quen biết tự, nàng sao có thể nhận thức. Bài quả tự không như vậy đẹp này tự không phải nàng viết khẳng định là nàng tỷ tỷ Đối nhất định là nàng tỷ tỷ đang làm sự. Qua, wow, nàng tỷ tỷ cũng quá xấu rồi, làm hại chúng ta đánh nhau. Quá xấu rồi, ta muốn tìm nàng lý luận, nàng như thế nào có thể hãm hại chúng ta. Bọn họ lại díu dít mà xảo đi lên, từ tô thành bọn họ thảo phạt đối tượng. Hiện trường mấy cái gia trưởng tưởng đem nhà mình hài tử trào về nhà học tập, nhưng cũng biết hôm nay không cho bọn họ nhìn thấy bạch quả cùng tử tô, bọn họ liền sẽ không cam tâm. Vì thế, liền bồi bọn họ đi. Lâm đại tráng theo chân bọn họ đi rồi một chuyến, để tránh các bạn nhỏ tiếp tục đánh nhau. Một đám người đi vào bạch gia xa xa mà liền ở kêu tiểu bạch quả. Tiểu bạch quả trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Tới tới mấy cái tì tì trên mặt còn lại là lộ ra thật sâu bất đắc dĩ các nàng sợ muội muội giao không đến bằng hữu trước kia là lâm vĩnh thành lo lắng tiểu bạch quả giao bằng hữu vấn đề hiện tại các tì tì cũng có đồng dạng lo lắng bởi vì nàng quá có thể làm sự kéo thù hận bản lĩnh nhất lưu sắp trở thành toàn ban công địch quá thảm từ tô ở nàng trên đầu sờ soạng hai thanh muội muội không có việc gì dũng cảm đi đối mặt đi dù sao cũng là chính ngươi làm sự tiểu bạch quả mở ra viện môn lâm mỹ lan liền cùng viên đạn pháo giống nhau vọt lại đây trước tiên hỏi bạch quả ngươi cho ta họa là tặng cho ta đi đúng rồi tiểu bạch quả gật gật đầu liền ở lâm mỹ lan nhẹ nhàng thở ra thời điểm tiểu bạch quả lại nói đây là ta đưa cho thấp phân đồng học hiện trường đại nhân tiểu bằng hữu ngươi đang làm sự sao lâm lệ hương liền ở chất vấn mặt trên quỳ xuống đất xin tha là tỷ tỷ ngươi viết sao nàng dựa vào cái gì làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha Mấy cái đại nhân ánh mắt tập trung ở tiểu bài quả trên người cũng đang đợi một đáp án. Không trách tỷ tỷ nha, không phải tỷ tỷ thưởng viết. Tiểu bài quả nghiêng nghiêng đầu kéo một thân thù hận nàng vẫn như cũ khả khả ái ái. Là ta làm tỷ tỷ viết, ta họa chính là không khảo đến xong trăm đồng học về nhà bị đánh cuối cùng quỳ xuống đất xin tha. Nhưng ta sẽ không viết tìm tỷ tì tỷ tì giúp ta viết. Chính miệng thừa nhận chính là nàng đang làm sự, hiện trường đại nhân, hiện trường các bạn học. Trong viện mấy cái tỷ tỷ bất đắc dĩ đỡ chán, người ở sau lưng làm sự còn chưa đủ. Còn phải làm mặt khiêu khích ngươi đây là ở tìm đánh biết không? Có mấy cái đồng học đương trường liền nắm chặt tiểu nắm tay, muốn cùng nàng quyết đấu. Lâm Đại Tráng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, hắn cũng cảm thấy này bức họa có vấn đề, hắn cong lưng sờ sờ tiểu bạch quả đầu. Bài quả, không thể như vậy. Một lần khảo thí mà thôi, lần này không khảo hảo, lần sau nỗ lực là được, không cần như vậy tích cực. Tiểu bài quà cũng không phục coi như mặt của trách khởi các bạn học ác hành. Khảo thí trước ta nhắc nhở quá bọn họ, làm cho bọn họ nỗ lực khảo xong trăng. Nhưng là bọn họ một chút đều không nỗ lực lão sư đi học sở hữu tri thức đều ràng 20 biến, bọn họ một lần đều không nghe tâm tư không ở học tập thượng còn mỗi ngày tụ ở bên nhau nói ta nói bậy ta đều biết. Lâm Đại tráng nhìn về phía khác tiểu bằng hữu liền có mấy cái trên mặt hiện lên trột giả. Xem ra là thật sự. Không hào hào học tập còn kéo bè kéo cánh mỗi ngày nói đồng học nói bậy, khó trách bọn họ thành tích không tốt. Lâm Lan Hoa trừng mắt tiểu Bạch Quả, hùng hổ dọa người hỏi, nói được giống như ngươi thực nỗ lực giống nhau, ngươi cũng không khảo đến mãn phân, ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Ta khi nào nói qua ta nỗ lực? Tiểu Bạch Quả hai tay một quán, lại nói ta không riêng vẽ các ngươi, họa thượng cũng có ta nha. Họa ở Lâm đại tráng trong tay, tiểu Bạch Quả đem họa trù lại đây, triển khai cho bọn hắn xem. Làm trò đại nhân mặt tiểu bài quả còn rất có chừng mực, nàng đầu tiên là chỉ vào một đám quỳ xuống đất xin tha các bạn học. Các người không nỗ lực liền phải quỳ xuống đất xin tha kiểm điểm chính mình sai lầm. Sau đó lại chỉ vào cá lớn, ta không giống nhau, ta đã nằm yên, ta đều quỳ không đứng dậy. Các bạn học bị lừa dối ở, hảo đi tiểu bài quả so với bọn hắn thảm hại hơn, vậy tha thứ nàng. Lâm Đại Tráng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, nhân gia không riêng vẽ các ngươi cũng vẽ chính mình, là phê bình sở hữu không khảo mãn phân đồng học. Tiểu bài quả lại nói, ta và các ngươi giảng các ngươi sau học kỳ tốt nhất cho ta nỗ lực đọc sách tất cả đều khảo mãn phân. Bằng không ta còn sẽ cho các ngươi vẽ tranh còn sẽ làm không khảo đến mãn phân đồng học quỳ xuống đất xin tha, không tin chúng ta chờ xem. Các bạn học đột nhiên hoảng sợ mặt loại sự tình này ngươi làm một lần không đủ, còn muốn làm lần thứ hai nàng thật quá đáng cũng quá ác độc nàng đây là ở hãm hại đồng học lâm đại tráng lại sơ sơ tiểu bạch quả đầu ngươi là cái hiểu chuyện hào hài tử ngươi cũng muốn nhiều nỗ lực phải hào hào học tập tiểu bạch quả gật gật đầu ta sẽ nỗ lực hiện trường mấy cái gia trưởng đương trường liền lên tiếng nhìn một cái nhân gia bạch quả nhiều hiểu chuyện còn tuổi nhỏ liền sẽ khích lệ đồng học các ngươi hiện tại liền về nhà hào hào học tập cái này nghỉ hè các ngươi đều đãi ở nhà học tập không cho phép ra đi chơi đem thành tích đuổi theo sau học kỳ không khảo đến xong trăm toàn bộ hủy bỏ tiền mừng tuổi còn có mặt khác tiểu hải tử cũng là ta sẽ tìm các ngươi ra trưởng nói về sau có hay không nghỉ hè cùng tiền mừng tuổi cũng phải nhìn thành tích tất cả đều chào về nhà đi hủy bỏ các ngươi nghỉ hè lại không nỗ lực liền hủy bỏ tiền mừng tuổi Mấy cái gia trưởng liếc nhau quyết định tạo thành cái gia trưởng liên minh, con nhà người ta như vậy hiểu chuyện, khảo thí trước liền sẽ khuyên các bạn học nỗ lực học tập này đàn tiểu thí hài, không nỗ lực còn chưa tính, còn có thời gian nói đồng học nói bậy, chính là thiếu đánh. Hiện trường các bạn nhỏ luống cuống, cứu mạng, rõ ràng là tiểu bạch quả làm sự, vì cái gì chịu tội người là bọn họ. Các gia trưởng nói tạo thành liên minh tuyệt không phải nói nói mà thôi, chứ hôm đó họa thượng hài từ gia trưởng liền tụ ở cùng nhau, đại gia thương lượng một chút liền đi Hoàng Lão Sư trong nhà tìm nàng định chế một cái học tập kế hoạch lại làm nàng ra mấy phân bài thi, làm cho bọn họ nghỉ hè học tập. Hoàng Lão Sư biết được sự tình từ đầu đến cuối cũng ở trong lòng thẳng khen tiểu bạch qua quá hiểu chuyện. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền sẽ vì các bạn học suy xét thật là hiểu chuyện lại chi kỷ. Chi kỳ tiểu bạch quả đem các bạn học hố đi vào chính mình vẫn là quá vui sướng tiểu nhật tử, mỗi ngày buổi sáng luyện võ cùng đứng tấn, giữa trưa cùng buổi chiều là bơi lội thời gian, có đôi khi còn sẽ cùng các tỷ tỷ đi cây đa lớn hạ nghe một chút bát quái, nàng nhưng quá tiêu sái. Tiểu bạch quả bằng bản thân chi lực kéo đủ toàn ban thù hận. Nàng bản nhân còn không để trong lòng, nhưng mấy cái tỷ tỷ ở thế nàng lo lắng. muội muội ngươi như vậy sẽ không bằng hữu không có việc gì. Bọn họ vốn dĩ không phải ta bằng hữu từ năm trước cuối kỳ khảo thí lúc sau, bọn họ liền hợp thành một cái thấp phân liên minh mỗi ngày nói ta nói bậy. Đốn hạ tiểu bài quả lại nói, Lâm Mỹ Lan mỗi ngày tới nhà chúng ta tìm ta chơi, các ngươi thật cho rằng nàng là tới tìm ta chơi sao. Nàng là thấp phân liên minh phái tới gián điệp, mỗi ngày tìm ta chính là vì dám thị ta, hiểu biết ta nhất cử nhất động, lại tìm cơ hội đối phó ta. Nàng đã sớm biết chỉ là không ra tay thu thập bọn họ. Này một đợt đối thấp phân liên minh trả đũa tiểu bạch quả là tương đương vừa lòng. Bọn họ tốt nhất thức thời một chút đừng tái phạm đến nàng trên đầu, bằng không lần sau nàng liền phải làm bọn họ tiền mừng tuổi, làm cho bọn họ quá cái nghèo năm. Từ tô cùng liễu diệp biết muội muội bị cô lập lại là hôm nay mới biết được nàng bị người nhầm vào. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho tỷ tỷ, không có việc gì ta lại không sợ bọn họ ta cũng không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Bọn họ nhầm vào ngươi còn nói ngươi nói bậy ngươi hẳn là nói cho lão sư, chúng ta là học sinh không thể kéo bè kéo cánh thấp phân liên minh hẳn là giải tán. Không giải tán cũng thành không được khí hậu, không một cái có thể đánh. Trời kỹ thuật diễn không bằng nàng, vũ lực giá trị cũng không bằng nàng, không một cái có thể đánh. Bọn họ hẳn là may mắn chính mình chỉ là nói nàng nói bậy, không có nhảy đắt đến nàng trước mặt tới, bằng không nàng một quyền có thể đánh khóc một cái. Cuối cùng tiểu bạch quả liền cười, ta bát quái trưởng không phải luyện không? liền xem cái nào xui xẻo quỷ hướng hỏng súng thượng đụng phải, nàng không sợ gì cả. Năm nhất các bạn nhỏ ở điên cuồng học tập chỉ có tiểu Bạch Quả mỗi ngày chơi, mỗi ngày chơi. Liền có không phục tiểu bằng Hiểu cùng gia trưởng khóc lóc kể lể, gia trưởng liền tìm thượng Bạch thuật hy vọng hắn quản quản tiểu Bạch Quả, làm tiểu Bạch Quả cũng ở nhà học tập, đại gia cùng nhau nỗ lực, hài Tử khác ở nỗ lực học tập, nàng ở bên ngoài chơi, làm khác tiểu hài Tử như thế nào an tâm học tập. Cuối cùng được đến bạch thuật một câu, nhà ta ngoan bảo không phải mỗi ngày chơi, tháng sau đi tỉnh thành thi đấu, hiện tại là huấn luyện kỳ, mỗi ngày đều phải ở trong sông huấn luyện đã lâu. Nàng cũng ở nỗ lực cũng thực vất vả, chỉ là cùng hai tử khác nỗ lực phương hướng bất đồng. Cái gì thi đấu muốn đi tỉnh thành, bơi lội thi đấu. Cái này gia trưởng toan, đồng dạng là tiểu học năm nhất tiểu Bạch Quả tuy rằng học tập thành tích không tốt, nhưng nàng có sở trường đặc biệt còn tuổi nhỏ đi có thể tỉnh thành thi đấu, nàng tiền đồ không phải từ thành tích tốt xấu tới quyết định, học tập thành tích cũng không quan trọng nhất. Trong lòng nhớ thương sự, vị này gia trưởng lại đi bờ sông đi rồi một chuyến. Phát hiện tiểu Bạch Quả là ở luyện tập bơi lội, vịnh tư là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Trải qua vị này ra trường tuyên truyền, thực mau toàn thôn đều biết tiểu bạch quả tháng sau muốn đi tỉnh thành thi đấu, còn thường xuyên có người đến bờ sông xem nàng bơi lội, cũng có chút tiểu hài tử học nàng Tân Vịnh Thư, chỉ là đáng thương nàng một đám các bạn học ra trường quản được càng nghiêm. Ở toàn thôn người chờ mong hạ, giữa tháng 8 bạch thuật đi đại đội bộ xin nghỉ, lại khai một chương chứng minh. Đã sớm thương lượng hảo, hôm nay không riêng gì Lâm Vĩnh Thành cưỡi xe đạp tới, điểm điểm cùng đỗ tình tình ra cũng tới đón hài tử Điềm điềm ra tới chính là tề ngộ, nói đến tề ngộ liền không thể không nói nhà hắn hài tử, hắn mong nữ nhi mong mấy tháng liền tên đều khởi hảo đã kêu đường đường, cùng điềm điềm, tình tình còn có quà quà cùng khoản đáng yêu tiểu nữ hài tên, đáng tiếc sinh đứa con trai, tên này vô dụng thượng. Đi vào thượng lâm đại đội tề ngộ lại tóm được tiểu bạch qua một đốn sờ đầu sát. Đối lâm vĩnh thành hâm mộ lại ghen ghét, đáng tiếc không ai có thể hiểu hắn tâm. Bọn họ xuất phát thời điểm cây đa lớn hạ các thôn dân còn hướng tiểu bạch quả phất tay, làm nàng hào hảo thi đấu, muốn bắt đệ nhất danh. Các thôn dân đối tiểu bạch quả chờ mong giá trị rất cao tiểu bạch quả cũng hiểu hảo mà theo chân bọn họ phất tay từ biệt. Nhìn theo bọn họ rời đi cây đa lớn hạ bát quái quần chúng nhóm liền đang thương lượng Đây là tỉnh thi đấu, bạch quả nếu là cầm đệ nhất danh cũng là vì chúng ta thôn làm vẻ vang. a là vì chúng ta thôn. Công xã cùng trong huyện trên mặt đều có quang đại đội bộ cũng nên mở họp chờ bạch quả cầm đệ nhất chúng ta thôn như thế nào cũng đến náo nhiệt một chút đi loại chuyện tốt này là nên náo nhiệt người mới vừa đi bọn họ liền nhận định tiểu bạch quả có thể lấy đệ nhất các nói các thương lượng nên như thế nào chúc mừng đoàn người tới rồi huyện thành liền đường ai nấy đi trước khi đi còn ở vì tiểu bạch quả khuyến khích làm nàng nỗ lực lấy cái lần đầu tiên tới không có ở huyện thành ở lâu thẳng đến bến xe bạch cập đã ở bến xe chờ bọn họ nàng ôm ôm hai cái nữ nhi lại nhỏ giọng dặn dò các ngươi tới rồi thành phố cùng tỉnh thành đều phải ngoan một chút bên ngoài mẹ mìn rất nhiều các ngươi muốn đi theo ông ngoại bà ngoại bên người nếu đi lạc liền tìm công an ngàn vạn không cần cùng người xa lạ đi hai cái tiểu hài từ ngoan ngoãn gật đầu bài cập lại kéo tiểu bạch qua một trận công đạo thi đấu thắng thua không quan trọng ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình mụ mụ không đề bụng ngươi thi đấu thứ tự chỉ cần ngươi khỏe mạnh bình an ngươi phải nhớ kỹ, ở bất luận cái gì thời điểm đều là thân thể đệ nhất, đừng làm chính mình bị thương. Tiểu bạch quả nhưng ngoan, ta nhớ kỹ, bạch cập ôm lấy nàng hôn lại thân. Thời gian vừa đến liền chuyến xuất phát, xe một khai đi, bạch cập liền ở trường Lâm Vĩnh Thành. Đều tại ngươi, ta sai rồi, ta cũng hối hận, chúng ta về nhà đi, chờ ba mẹ mang từ tô cùng ngoan bảo trở về. Lần này đi ra ngoài sớm có kế hoạch bạch thuật cũng ứng đối phương pháp Hắn làm khương đường cùng trần bì đường Tiểu bạch quả ăn ông ngoại làm đường Dọc theo đường đi cùng tỷ tỷ nhỏ giọng nói chuyện Nàng hôm nay vô dụng ba ba tìm tới phương thuốc cổ truyền Thế nhưng cũng không có say xe Chỉ cần không say xe Ngồi xe liền không như vậy đáng sợ Bốn người cầm đội thượng khai chứng minh Trước tiên ở nhà khách khai phòng Nghỉ ngơi một trận buổi chiều mới đi bơi lội đội đưa tin Lục tiểu mới vừa vốn là cái thực ngạo khí người Hắn thực lực mạnh nhất liền có điểm khinh thường những người khác ở bơi lội trong đội nhân duyên thực bình thường, nhưng từ đi tranh thượng lâm đại đội trở về các đồng đội liền phát hiện hắn thay đổi trở nên bình dân cũng càng nỗ lực. Này hơn một tháng, lục tiểu mới vừa nhân duyên biến hảo Có người hỏi hắn lần trước huấn luyện viên dẫn hắn đi nơi nào, như thế nào vừa trở về liền thay đổi, lục tiểu mới vừa vẫn luôn ngậm miệng không nói. Bị hỏi đến nhiều, hắn mới nói qua trận các ngươi sẽ biết. Không riêng hai cái huấn luyện viên đang đợi tiểu bạch quả lại đây, lục tiểu mới vừa ở cũng chờ. Chiều hôm nay, bảo vệ cửa đại gia tiến vào nói vài câu cái gì, hai cái huấn luyện viên liền vẻ mặt vui mừng mà chạy đi ra ngoài, lục tiểu mới vừa thần sắc cũng thay đổi, nhưng hắn không có đi theo đi ra ngoài, chỉ là dừng huấn luyện, duỗi dài cổ không biết ở nhìn xung quanh cái gì. Cùng hắn quan hệ tốt nhất đồng đội nghiêm một lương ôm lấy bờ vai của hắn. Người ở kích động cái gì? Lại đang xem cái gì? Người thực mau sẽ biết. Đốn hả, lục tiểu mới vừa lại nói, hai ngày này huấn luyện viên khả năng sẽ tổ chức một hồi thi đấu, làm chúng ta cùng một cái tiểu hài từ tỷ thí. Làm người từng trải ta khuyên ngươi một câu ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác cái kia tiểu hài từ đặc biệt lợi hại Nghiêm một lương tâm đột nhiên nhắc lên, một cái bao lớn tiểu hài từ, lục tiểu mới vừa nói tháng sau học tiểu học 2 tuổi là cái tiểu cô nương. Nghiêm một lương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Không cho là đúng mà nói, một cái vài tuổi tiểu cô nương có thể có bao nhiêu lợi hại. Lục tiểu mới vừa thật sâu mà nhìn hắn một cái cũng không nhiều lắm khuyên. Nhớ trước đây chính mình cũng là thái độ này, sau lại thua nhìn không thấy quang, đã bị hiện thực một cái tát hô tỉnh hắn hiện tại đã biết rõ một đạo lý, trừ phi chính mình là một cái ngành sản xuất đứng đầu nhân vật, chỉ có một chút điểm bản lĩnh liền cậy tài khinh người là sẽ không có hảo kết quả trên đời này so ngươi lợi hại người quá nhiều, người trước kia khả năng không gặp được quá, chờ ngươi gặp được thời điểm, ngươi sẽ biến phát hiện chính mình trước kia ngạo khí chính là chàng chê cười. Hiện tại lục tiểu mới vừa trở nên khiêm tốn, thoạt nhìn cũng thuận mắt nhiều. Nghiêm một lương cũng ở nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút làm lục tiểu mới vừa như lâm đại địch chính là cái cái dạng gì tiểu hài tử trực tiếp hai cái huấn luyện viên lãnh bốn người tiến vào, hai trung niên người, còn có một cao một thấp hai cái tiểu hài tử cao cái kia khẳng định không phải tiểu học năm nhất, có thể trực tiếp bài trừ. Ánh mắt rơi xuống tiểu bài quả trên người. Nhìn thoáng qua, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh lại có hai cái đồng đội thấu lại đây. Các ngươi đang xem cái gì? Nghiêm một lương cầm vừa nhắc. Cái kia tiểu hài tử muốn cùng chúng ta tỉ thí. Cái nào tiểu hài tử, tiểu nhân cái kia, lục tiểu mới vừa thấy mấy cái đồng đội biểu tình cổ quái, hắn cũng chỉ là ha hả hai tiếng. Hôm nay không có say xe, nhưng là ngồi xe hậu nhân thực mệt nhọc bạch thuật chỉ là mang tiểu bạch quả tới đưa tin không tính toán làm nàng hôm nay liền bắt đầu huấn luyện. Chỉ là nhìn hạ hoàn cảnh, vài người lại đi rồi. Diệp huấn luyện viên đưa bọn họ rời đi, giang huấn luyện viên liền triệu tập sở hữu đội viên. Ngày mai chúng ta bơi lội đội tổ chức một hồi bên trong thi đấu, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có một cái cường địch, nàng vẫn là dự bị đội viên, chờ ngày mai thi đấu qua đi, liền sẽ trở thành chúng ta chính thức đội viên. Nghiêm một lương nhấc tay, huấn luyện viên chính là vừa mới cái kia tiểu hài tử. Giang huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy, chính là cái kia tiểu nhân, vừa dứt lời, hiện trường chính là một trận ầm ầm cười to. Một cái không đến 10 tuổi còn béo đô đô tiểu hài tử có thể là cường địch. Bọn họ không tin, trở thành chê cười nghe xong, các ngươi không tin, giang huấn luyện viên A mà một tiếng cười lạnh, các ngươi chạy nhanh chuẩn bị lên, ngày mai thi đấu có khen thưởng. Có thể đi bách hóa đại lâu mua đồ ăn vặt cũng có thể thưởng tiền mặt. Muốn đồ ăn vặt nhưng thưởng 10 đồng tiền, muốn tiền mặt chỉ thưởng 5 đồng tiền. Bởi lội đội tổ kiến một năm, bọn họ mỗi tháng đều có bên trong thi đấu, nhưng chưa từng có quá khen lể. Nghe được có khen thưởng, các đội viên đều hưng phấn đi lên. Huấn luyện viên, đệ nhị danh cùng đệ tam danh có hay không khen thưởng Không có, lấy đệ nhất danh mới có khen thưởng Các ngươi muốn nỗ lực đánh sâu vào đệ nhất, chỉ có đệ nhất danh mới có khen thưởng các đội viên nhiệt tình biến mất một chút. Biết nổi tình lục tiểu mới vừa cười mà không nói, có loại thế nhân đều say duy ta độc tình cô độc cảm, bơi lội đội cùng sở hữu nam nữ đội viên 18 cái, những người khác đều ở cười ngây ngô, nếu là chỉ thưởng tiền mặt, hắn khả năng sẽ không nghĩ nhiều, nghe được thưởng đồ ăn vặt liền biết là vì dụ hoặc tiểu bạch quả. Bởi vì nàng béo a nàng khẳng định thích ăn. Ngày hôm sau, bạch thuật một người mang theo tiểu bạch quả tới, Lý Thu Dung mang từ tô đi ra ngoài chơi, nguyên bản các nàng cũng tưởng bồi tiểu bạch quả cùng nhau tới, nàng cự tuyệt làm các nàng cùng nhau tới thành phố, vốn dĩ mục đích chính là làm các nàng chơi, nơi nơi nhìn xem, không cần mỗi ngày bồi nàng. Có một cái đại nhân đi theo là đủ rồi. Bởi lộ đội các đội viên đều thực hưng phấn, xem Tiểu Bạch Quả ánh mắt tựa như xem một con đưa phân tiểu thái kê, như vậy nho nhỏ một con còn béo đô đô tiểu khả ái, nàng sẽ là huấn luyện viên trong miệng cường địch sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là huấn luyện viên nhìn lầm. Từng có gặp mặt một lần Lục Tiểu Mới vừa chủ động tới chào hỏi. Bạch Quả tiểu bằng hữu, lại gặp mặt, Tiểu Bạch Quả cũng thực hữu hảo. Lại gặp mặt, Lục Tiểu Mới vừa vì nàng cung cấp tình báo. Huấn luyện viên nói hôm nay làm chúng ta bên trong thi đấu, đệ nhất danh khen thưởng 10 đồng tiền đồ ăn vặt. Nói còn ở lưu ý nàng biểu tình biến hóa, không ngoài sở liệu nàng con ngươi sáng lên, ta sẽ nỗ lực hướng đệ nhất danh, ngươi cũng muốn nỗ lực. Lục tiểu mới vừa nói, ta cũng sẽ nỗ lực, tiểu bài quả đi phòng thay quần áo thay quần áo, nghiêm tiểu lương mấy cái đồng đội liền vây thượng lục tiểu cương. Ngươi nhận thức này tiểu hài tử ta đã thấy một lần, nàng rất mạnh, có bao nhiêu cường. Dù sao so với ta cường, lục tiểu mới vừa thoải mái hào phóng mà thừa nhận, lại làm ngốc một đám các đồng đội, phải biết rằng, lục tiểu mới vừa vẫn luôn là bọn họ đội nội thực lực mạnh mẽ nhất người, hắn chính miệng thừa nhận cái kia tiểu hài tử so với hắn cường, chẳng lẽ huấn luyện viên không lừa bọn họ, nàng thật là cái kình địch. Sớm tại một phút trước, bọn họ còn nhận định lục tiểu mới vừa có thể được đệ nhất danh, có thể bắt lấy huấn luyện viên cấp khen thưởng, trừ phi hắn không dự thi, mới có cơ hội rơi xuống người khác trên đầu. Lúc này, bọn họ bắt đầu dao động, lại đi ngắm Lục Tiểu mới vừa biểu tình, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn bộ dáng. Nghiêm Tiểu Lương còn ở nhỏ giọng xác nhận, "Mới vừa ca, ngươi không gạt người đi." Lục Tiểu mới vừa nói, "Ta sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn sao?" Nghiêm Tiểu Lương mấy người đồng thời lắc đầu, ở đối đãi bơi lội một chuyện, Lục Tiểu mới vừa so với ai khác đều nghiêm túc, đem bơi lội trở thành nhất thần thánh sự, chưa bao giờ sẽ nói giỡn. Bọn họ rốt cuộc tin Lúc này Tiểu Bạch Quả cũng đổi hào quần áo, Nghiêm Tiểu Lương mấy người xem nàng biểu tình không quá đúng, xem ngươi lớn lên khả khả ái ái, không nghĩ tới ngươi thực lực siêu cường. Phần 12 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoc.com